chương ba trăm bốn mươi mốt sư đệ sư tỷ sai chương ba trăm bốn mươi mốt sư đệ sư tỷ sai thiên thí thần ánh mắt lạnh lẽo ngưng tiếng nói ta chính là ở đây nếu là có người dám tới gần nàng tại chỗ chân sát đó là ta tiên giới cổ đế há có thể bị thần giới năng lực kém hại vô luận là người phương nào nếu dám tới gần tất phải chết thiên đình t u y ế t gật gật đầu vậy liền vất vả thúc phụ nghe vậy thiên thí thần s ữ n g sở hơi nghi hoặc một chút hỏi nói đến nàng cùng ngươi không phải là đối thủ sao vì sao thúc phụ thiên đình t u y ế t sắc mặt trầm xuống nói ta là không thích nàng nhưng là cũng vô pháp phủ nhận thực lực của nàng còn có trước đó nàng phái binh trợ giúp cũng có thể nhìn ra nàng là người tốt nếu là có thể trở thành cổ đế chính là tiên giới may mắn ha ha thiên thí thần cười lớn một tiếng một mặt tán thưởng nói không hổ là đại ca của ta nữ a nhi ngươi nói đúng tại trái phải rõ ràng trước mặt cái gì đều có thể b ô n g xuống thứ thiên đình t u y ế t hứ một tiếng nói chẳng lẽ lại tại ngài trong mắt ngươi chất nữ ta chính là một cái lòng dạ hẹp hòi người sao tự nhiên không phải ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua thiên thí xác lập nói ngay cái kia tuyết nhi trước xin lỗi không t i ế p được đi trước bên kia a thiên đình t u y ế t nhìn một chút thức vô tình chỗ cười nhẹ nhàng đạo ai đi thôi đi thôi thiên thí thần bất đắc dĩ k h o á t k h o á t tay vậy liền xin nhờ t h u ố c phụ hỗ trợ thấy thiên đình t u y ế t mỉm cười thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ ân xem ra ư ớ minh mị lực thật sự là quá mạnh thiên đình t u y ế t sau khi đi chương thiên đức mở miệng nói tiểu t ử kia thái độ không rõ thường xuyên để cho ta hai vị chất nữ không vui thiên thí thần có chút bất mãn có đúng không sẽ không cũng có thể lý giải ư minh chương thiên n ư c mỉm cười dù sao những nữ tử này không có chỗ nào mà không phải là đại đế cừng dạ mà ước minh hắn tự phong nhiều năm tu vi so ra kém như vậy tất nhiên sẽ có chút khó làm nhưng là nói đến viện trưởng ngài vì sao nói hai vị chất nữ ngài chất nữ không phải chỉ có một vị sao thiên t h í thần liếc mắt nhìn hắn sau đó vươn tay tại trên đầu của hắn gó gó tiểu tử ngươi cũng đừng lắm m ộ n t ố t xem ra là ta lại nói sai bảo trương tiên nước gật gật đầu cảnh tượng này nhìn có chút b u ồ n c ư ờ i dù sao thiên t h í thần bộ dáng nhưng so sánh trương tiên nước trẻ tuổi hơn sư đệ thiên đình tuyết xuất hiện tại ước vô tình bên người một mặt ý cười nhìn xem hắn ước vô tình nhìn nàng một cái nhẹ gật đầu thiên đình tuyết s ữ n g sở lập tức thấp giọng nói sư đ ệ ngươi còn tại sinh khí sao chúng ta không phải cố ý ta không có sinh khí ước vô tình khoát khoát tay một mặt không quan trọng hắn cho tới nay đều không có sinh khí hắn chẳng qua là cảm thấy mình quả thật muốn tính nhất tính cho tới nay bên cạnh hắn đều là có thiên đình tuyết các nàng tại chính mình muốn đi nên hợp các nàng chiếu cố các nàng cảm xúc đúng là có chút không t h í c ứng chính mình giống như đi đến cái nào các nàng đều có thể tìm tới mặc dù ước vô tình cũng không ghét loại cảm giác này nhưng là chủ yếu là giữa các nàng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn chính mình không biết như thế nào đi giải quyết về phần chân tiên t ẩ y lễ hắn cũng không thèm để ý hẳn là sẽ không rất khó bất quá trương t i ê n đức lời nói nhắc nhở hắn hắn phải cẩn thận một chút thần giới người đối với mình sắc ý tuyệt đối là lớn nhất chính mình tiến vào thông thần tháp sự tình hẳn là mọi người đều biết còn nếu là tin tức của mình t r u y ề n vào lúc này thần giới bên kia sợ là sẽ phải gây nên manh động bọn hắn tất nhiên sẽ bất kể bất cứ giá nào ra tay với mình chính mình tiến nhập thông thần tháp lại tại thông tin ê cổ lộ xuất hiện việc này vô luận là người của tiên giới hay là thần giới người không chiếm được đ o án có lẽ có người sẽ suy đoán chính mình có phải hay không thả ra phân thân nhưng coi như như vậy bọn hắn cũng muốn xác nhận chính mình cái nào là chân thân cho nên thông thần thắp bên ngoài thần giới người cùng trong tiên giới thần giới nội ứng chắc chắn nghĩ hết biện pháp diện trừ chính mình thiên đình tuyết nhìn xem ước vô tình dáng vẻ không khỏi có chút thất lạc ước vô tình càng là nói mình không tức giận vậy khẳng định là tức giận chính nàng cũng không biết nên như thế nào đ ề bù mặc dù nàng cũng không biết chính mình sai ở đâu sư đệ thiên đình t u y ế t kéo ước vô tình tay thấp giọng nói sư tỷ sai ngươi nếu là tức giận nói liền đánh sư tỷ đi thứ đ ồ chơi gì ước vô tình nghi hoặc nhìn về phía thiên đình t u y ế t nữ nhân này không hiểu thấu muốn ăn đòn làm gì chính mình lại đánh không lại nàng sư đệ thiên đình t u y ế t ngữ khí hơi to lên một chút một mặt nghiêm túc nói ta biết sư đệ ngươi còn tại sinh khí nhưng là ta cũng không phải của ý cho nên có thể hay không tiếp nhận sư tỷ xin lỗi nếu là không có thể lời nói ngươi đánh ta đi ta tuyệt đối không cần linh lực bảo vệ chính mình ai ước vô tình bất đắc dĩ cũng lời giải thích đầu tiên là b u ô n g l ỏ n g ra bị t i ê n đình tuyết nắm chặt tay sau đó giơ tay lên ra vẻ liền phải đặt xuống đi ân t i ê n đình tuyết nhắm hai mắt lại không dám nhìn nàng không phải sợ đau chỉ là sợ sệt nhìn thấy ước vô tình hung ác biểu lộ lợi như vậy liền sẽ giấu ước vô tình mới ra cổ lộ thời điểm đối với mình như vậy là nhạt lúc đó cùng ước vô tình lần thứ nhất tại tiên điện bên trong nói chuyện với nhau đằng sau nàng rất hối hận hối hận tại sao mình muốn đem lại nói nặng như vậy để hắn đi nếu là chính mình nũng nịu chút nói không chừng ư c vô tình lúc đó sẽ đồng ý g a nhập t i ê n đình vất quá nũng nịu thiên đình tuyết nghĩ đến cái này khuôn mặt đ ỏ lên quả nhiên vẫn là không được sao lúng niệu cái gì nàng hiện tại làm không được a thật xấu hổ lúc này ước vô tình tay cũng rơi vào thiên đình tuyết trên khuôn mặt nhẹ nhàng đụng một cái sau đó lại giúp nàng sẽ được gió thổi loạn sợi tóc sửa sang lại một chút t ố t ta đã chút giận không tức giận ước vô tình mở miệng nói a thiên đình tuyết cảm nhận được ước vô tình n u hòa bớt be không khỏi mở ra hai con người có chút nghi hoặc nhìn ư ớ vô tình làm sao nghe không được sao ta nói ta đã chút giận hiện tại đã không sinh ngươi khí ư ớ vô tình thản nhiên nói cái này thiên đình t u y ế t mặt lại bắt đầu đ ỏ lên sau đó t h ấ p giọng nói ngươi cái này căn bản cũng không tính thôi làm sao không tính đánh chính là đánh ước vô tình sắc mặt cổ phải nói hẳn là ngươi còn muốn để cho ta dùng sức chút ta cũng không dám có một đôi mắt ngay tại nhìn ta c h ầ m c h ầ m đâu ước vô tình lướt qua cách đó không xa đang theo dõi chính mình thiên thí thần chán thiên đình t u y ế t cũng kịp phản ứng vội v ă n nói không có chuyện gì coi như sư đệ ngươi dùng chút khí lực cũng không có chuyện gì t h u c phụ sẽ không đánh ngươi ta cam đoan ai nha ư ớ vô tình bất đắc dĩ vươn tay tại trên mặt nàng bóp bóp ta liền không có muốn đánh ngươi cũng không có sinh các ngươi khí người lớn như thế làm sao còn ngây thơ như vậy đâu nô、no. thiên đình t u y ế t tử mâu chấp chớp lập tức phát sáng lên có chút nhăn nhò nói cái này như vậy phải không sư đệ n g ư ờ i trước n g ư ờ i trước vung tay thật nhiều người nhìn xem đâu cách đó không xa thiên thí thần chính nhìn chòng chọc vào một màn này giang cắn đến rung động trước đó có chút sợ ức vô tình đánh nàng chất nữ bất quá bây giờ xem ra không giống nhưng là hiện tại hắn làm sao có loại chính mình nuôi lớn nữ nhi bị người bắt cóp cảm giác chương ba trăm bốn mươi hai lịch tập chương ba trăm bốn mươi hai lịch tập ức vô tình buông tay ra lập tức không để lại dấu vết nhìn sang thiên thí thần quả nhiên hắn hiện tại ngay tại nhìn mình chằm chằm ánh mắt giống như muốn ăn thịt người giống như ức vô tình rời đi ánh mắt không nhìn tiên h thí thần ánh mắt trước đó còn một mực quên mình cùng thiên đình tuyết giao lưu hiện tại làm sao lại giống một đứa con gái bị bắt cóc phụ thân một dạng nhìn chính mình không vừa mắt đâu thiên đình tuyết nhìn một chút cảm nhận được người phụ cận quăng tới ánh mắt, không khỏi quả thật có chút xấu hổ được rồi coi ta không tồn tại sao yêu linh linh hai tay chống lạnh khí hò h é t nói nếu không phải xem ở cái này thiên đình tuyết có chút đáng thương nàng mới sẽ không tùy ý bọn hắn liếc mắt đưa tỉnh ấn nghe vậy thiên đình tuyết có chút xấu hổ sau đó tựa như nghĩ tới điều gì thử nhẹ một tiếng nói vậy thì thế nào đừng cho là ta không biết vừa rồi ngươi trước mặt mọi người ôm hắn hắn là nam hải tử ngươi d i ặ c này mặt mũi của hắn để nơi nào thứ yêu linh, linh liếc n h l i mắt sau đó nhìn về phía ước vô tình vô cùng đáng thương nói ca ca ngươi sẽ xảy ra linh, linh phí sao ngươi chỉ cần không đang làm ra trước đó động tác ta liền không tất giận ước vô tình thẳng như nói trước đó hắn đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào mặc dù bây giờ đã thoát ly khổ hại nhưng ước vô tình vẫn có thể cảm giác được người chung quanh nhìn hắn ánh mắt là lạ, lạ mau nhìn thiên lôi dáng xuống có người quát lớn ước vô tình lập tức nhìn về phía phượng ngưng sương trong ánh mắt có chút lo lắng nữ nhân đ i ê n này sẽ không có chuyện gì đi thiên khung phía trên từng đạo lôi quang vương vai xuống tất cả đều bổ tới phượng ngưng sương trên thân nhưng là phượng ngưng sương không có ngồi chờ chết mà là khí tức toàn bộ triển khai sau l ư n g hiện ra một đầu to lớn của phượng n ư ảnh đ ầ u n à y cổ phượng thật sự là to lớn cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên cung lúc này tất cả mọi người có thể cảm nhận được một trận nóng r ự c khí tức phượng ngưng sương tắm rửa lấy lôi đ ỉ n h ánh mắt đạm mạc mang theo bệ nghệ c h i sắc tựa như cái này cổ đế kiếp ở trong mắt nàng không tính là cái gì đám người kinh ngạc phát hiện những lôi đ ỉ n h này căn bản không đả thương được nàng nhưng theo sát mà đến là cường đại hơn lôi đ ỉ n h ước vô tình thần sắc n h u lại dạng này cổ đế kiếp nó vì thế coi là thật vô cùng kinh khủng bất quá nhìn phượng ngưng sương hẳn là có năm chắc ước vô tình còn đúng dù là càng cường đại hơn lôi kiếp cũng không động được phượng ngưng sương nhưng là bởi vì lôi quan g bao phủ không có người nhìn ra phượng ngưng sương lúc này sắc mặt đã có chút tái nhuận đi lên nàng đã có chút suy yếu cổ đế kiếp quả nhiên không có khả năng lông tóc không hao tổn vận qua sao phượng ngưng sương thì thào một tiếng lại đến phượng ngưng sương gầm thét một tiếng trên người đế uy càng cường đại khí tức cường đại làm cho bốn phía một chút người quan sát đều bị đánh bay ra ngoài thiên đình tuyết cùng yêu linh linh cùng nhau xuất thủ đem ức vô tình bảo vệ ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phượng ngưng sương chỗ hiện tại là thời khắc mấu chốt không thể khinh thường cổ đế kiếp tổng cộng có chín nghìn chín trăm chín mươi chín đạo thiên lôi mà lại một lần so một lần cường đại ước vô tình ánh mắt n g ư n g trọng một mực tại cẩn thận quan sát đến phượng ngưng sương thần giới người có thể hay không thừa dịp hiện tại đối với phượng ngưng sương xuất thủ nếu là hiện tại tới gần phượng ngưng sương chắc chắn bị thiên lôi cùng nhau đánh chết bất quá thần giới đám người kia chính là không bao giờ thiếu công cụ nếu là có người xá sinh đối với phượng ngưng sương xuất thủ liền thiên t h i thiên đình tuyết nhìn thoáng qua ước vô tình nhìn thấy hắn có chút thần sắc lo lắng không khỏi có chút hâm mộ cái kia p ư ợ n g ngưng sương nếu là ở phía trên là chính mình hắn có thể hay không lo lắng đâu nhất định sẽ thiên đình tuyết trong lòng tự hỏi tự trả lời sau đó nàng mở miệng nói không cần lo lắng đám kia thần giới bên trong người sẽ không như thế nhanh liền xuất thủ mà lại coi như xuất thủ thúc phụ cùng đạo chủ bọn họ đều đang nhìn bọn hắn không cách nào tiếp cận nghe vậy ước vô tình cũng yên lòng gật gật đầu t ố t vậy liền đa tạng cũng không phải bảo hộ ngươi tại sao muốn tạ ơn thiên đình tuyết trắng ước vô tình một chút ngươi bây giờ chính là đã bảo vệ ta ạ ư ớ vô tình nhìn xem thiên đình tuyết nói ra mà lại phượng ngưng sương là của ta đạo lữ ta tiếng cám ơn này các ngươi nhận được lên ta mới không tiếp nhận ta không phải là vì ngươi bảo hộ nàng ta là vì tiên giới tương lai thiên đình tuyết hử nhẹ một tiếng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía phượng ngưng sương chỗ ước vô tình bất đắc dĩ lắc đầu chính mình vị sư tỷ này có khi mạnh miệng có đôi khi lại yêu thích chị vua thật không biết nàng là nghĩ thế nào làm càn lúc này thiên thí thần đột nhiên hét lớn một tiếng dội ra một bàn tay phượng ngưng sương chỗ phía dưới vô tới đến lúc đó một đạo bàn tay khổng lồ trống rông xuất hiện trực tiếp đánh về phía một nơi、Ấm、ẩm ẩm nổ vang qua đi bàn tay to lớn cầm thật chặt sau đó tay hất lên đem một đạo thần hồn ném đến thiên thí thần trước mặt sở dĩ là thần hồn là bởi vì n ụ c thần đã bị thiên thí thần một t r ư ờ n g cho chân bỡ có thể lưu lại thần hồn cũng là bởi vì thiên thí thần lưu thủ là ngươi mặc cổ trưởng lão thiên thí thần nhìn thấy người này bộ dáng lập tức có chút không thể tin người này là tiên viện nhân viên cao tầng đã tại tiên viện chờ đợi vài ba năm không nghĩ tới lại là thần giới nội ứng thiên thí thần lên tiếng sau đám người cũng rất là c h ứ n kinh nghị luận ẩm ý đúng là hắn không thể nào chúng ta tiên viện cao tầm h bệnh mà cũng có thần giới nội ứng đúng a nói không t r ư ờ n g hiện tại ngươi chính là thần giới nội ứng ngươi mẹ nó nói mò gì đâu lão tử làm sao có thể là t ố t ta nói m ỏ trong lúc nhất thời đám người ngươi một lời ta một câu bắt đầu nói chuyện với nhau nghe lời của bọn hắn thiên thí thần sắc mặt càng ngày càng đen hét lớn một tiếng i miệng m lúc này là cãi lộn thời điểm sao nghe vậy đám người trong nháy mắt an tính lại lại là mạc cổ trưởng lão lúc này thiên đình viết cùng yêu linh, linh mang theo ức vô tình bay đến thiên thí thần bên người hai người bọn họ một người nam ức vô tình một bàn tay hình ảnh có chút một cười thiên thí thần thần sắc lạnh lùng ngưng tiếng nói mặc cổ thiên viện không xử bạc với ngươi ngươi chính là dạng này hồi báo tiên viện ngay vậy lão giả có chút hư hảo thần hồn cười lạnh một tiếng ha ha l ã o phu chính là thần giới thần s ứ lại há có thể bị các ngươi loại này t â n huệ nhỏ trò thu mua ngươi đừng ngộ phí sức lực l ã o phu cái gì cũng sẽ không nói nói đi thần hồn của hắn liền càng hư hảo cơ h ồ muốn biến mất không thấy gì nữa thiên thí thần thấy thế lập tức đánh gây hắn tiêu tán cả giận nói thần giới năng lực kém rơi vào bản toạ trong tay ngươi cho rằng có thể nhẹ nhàng như vậy liền chết sao nói đi trong tay hắn linh lực tràn ngập trực tiếp một đạo tử quang xuất hiện đem lão giả b ả o phủ lão giả sắc mặt càng thống khổ nhưng lại cười lạnh một tiếng cắn răng nói ha ha thí thần ngươi cho rằng ngươi có thể tìm kiếm được lão phu thần hồn sao phượng chủ hẳn phải chết không nghi ngờ hắn nói xong câu đó thần hồn liền bắt đầu nổi lên q u a n mang thần hồn tự bạo thiên thí thần ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp đem lão giả thần hồn ném về phía nơi xa vê anh một tiếng vang thật lớn trên bầu trời không gì sánh được tiếng nổ mạnh to lớn đem mọi người ánh mắt hấp dẫn lấy lại có người tới một mực không nói lời nào yêu linh linh hét lớn một tiếng thiên thí thần dẫn đầu k i ị m phản ứng một trường đánh xuống một trường này hắn đã hạ tử thủ đã biết không cách nào nhô ra tin tức gì không bằng trực tiếp giết là được rồi bất quá lúc này thiên thí thần hơi nhún mày hét lớn một tiếng nhanh toàn bộ xuất thủ bọn hắn nhân số đông đ ả o thậm chí có đại đế cờ ư n giả g mà lại bọn hắn cầm trong tay thần ký có thể chống đỡ công kích của ta chương ba trăm bốn mươi ba hôn chiến chương ba trăm bốn mươi ba hôn chiến nghe vậy đám người lập tức phóng tới phía dưới đến đám kia thần giới nội ứng trong lúc nhất thời phía dưới hư không cũng vì đó lần lượt p h á thoái thiên không phía trên s ớ m xét văng r ộ i phong vân biến ảo phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào tận thế bên liên giới đây cũng là cường giả chân chính đại h ô n chiến giữa sân không chỉ có hợp đạo cường giả còn có rất nhiều c h u ẩ n đế c h â n chiến này định sẽ manh động toàn bộ thiên ngoại thiên thiên đình tuyết cùng yêu linh linh lẫn nhau trong mắt có chút do dự bọn hắn cũng nghĩ ra tay nhưng là còn cần bảo vệ ước vô tình ta đi qua ngươi bảo vệ cẩn thận sư đệ thiên đình tuyết nhìn xem yêu linh, linh nói ra ta có thể chiếu cố tốt chính mình ước vô tình mở miệng nói hiện tại bọn hắn đều đem trọng tâm đặt ở phượng ngưng xương trên thân ta không có việc gì không thể hai nữ c h ă m miệng một lời nói ra không sao ta có thủ đoạn có thể tự vệ ước vô tình chân thành nói nghe vậy thiên đình tuyết cùng yêu linh linh lết nhau nhưng là rất do dự các ngươi nhanh đi a người thật giống như hơi nhiều ước vô tình nhìn về phía phía dưới ánh mắt có chút lạnh lùng người phía dưới càng ngày càng nhiều để ước vô tình đều có chút ngoài ý m u ố n lại có nhiều như vậy thần giới người giấu ở t i ế t miệ chuyện này cũng quá bất hợp lý đi sư đệ lúc này không phải nói khí cười an toàn của ngươi so cái gì đều trọng yếu thiên đình tuyết trầm giọng nói ước vô tình bất đắc dĩ đành phải b vân tay trong tay xuất hiện một đạo búc lên thăm thẳm làng quang ân ký đây là thiên đình tuyết cùng yêu linh linh ánh mắt l ó e lên sau đó kinh ngạc nói cổ đế phát ấn đối với đây là thanh ly cho ước vô tình gật gật đầu trước đó lanh thanh ly trước khi rời đi tại trên tay mình ấn cái ấ n ký cổ đế phát ấn hắn chưa nghe nói qua nhưng là ấn cái này đằng sau lanh thanh ly trước khi đi đối với mình an nguy rất là yên tâm cho nên tất nhiên bất phạm bây giờ tại nhìn thấy thiên đình tuyết nét mặt của các nàng ước vô tình cũng sáng tỏ cái đồ chơi này tuyệt đối rất hữu dụng thiên đình tuyết đối với yêu linh linh lướt nhau nhẹ gật đầu chiếu cố tốt chính mình hai người trong miệng một lời nói một câu đằng sau liền biến mất ở nguyên điệu phía dưới một thân áo tím thiên đình tuyết hâm mộ xuất hiện nàng dáng người vẹn chuyển tóc dài như thác nước một bộ áo tím tại trong gió đêm khẽ đu n g đưa p h ả n phất cùng bóng đêm hòa làm một thể lại siêu thoát tại vạn vật bên ngoài trong tay nàng nắm chặt một chi phong cách cổ xưa mà đẹp đẽ từ tiêu cái t i tiêu thân hiện ra nhàn nhạt thu quang nàng chậm rãi lên đem tử tiêu nhẹ dán ở bên m ô i trong lúc bất trợt cái thứ nhất âm phủ sôi nổi mà ra nó cũng không thanh thúy em h a y ngược lại mang theo một loại trầm thấp mà kiềm chế rung động như là trên chiến trường miễn cổ trống trận sơ bang biểu thị phong bạo tiến đến ngay sau đó liên tiếp âm phủ như là dòng lũ giống như đổ xuống mà ra bọn chúng sẽ lẫn va chạm ở trong trời đem bệnh thành một tấm phức tạp mà quỷ dị âm lưới cái này tử tiêu thanh âm sơ nghe s ắ c thực mỹ diệu tuyệt luân giai điệu du dương như là tiếng trời có thể xúc động lòng người chỗ sâu nhất mềm mại nhưng mà tại phần này mỹ hảo phía dưới lại ẩn giấu đi vô tật ý sát phạt mỗi một cái âm phủ đều giống như lưới đao sắp bén các không khí cũng cắt người nghe linh hồn a a a phía dưới thần giới đám người bắt đầu tiếng kêu lên lên i hồi một chút tu v i thấp tại chỗ hồn phi phách tán cái này vẫn chưa xong một vị thân mang áo trắng nữ tự yêu mỹ xuất hiện tại thiên đ ỉ n h t u y ế t đức bên cạnh sau đó một cố cổ lão mạ uy nghiêm khí tức tràn ngập ra phía sau nàng dần dần ngưng tụ ra một cái không gì sánh được hư ảnh to lớn đó là chín đầu đôi cáo sen lẫn mà thành tráng lệ cảnh tượng mỗi một đầu cái đôi đều tản ra nhàn nhạt hình quang như là chín đạo ngân hà trút xuống lại như chín đầu thần lòng xoay quanh lên không uy nghiêm mà yêu dị. cái này cựu vĩ hình bóng không chỉ có cực lớn đến đủ để che khuất bầu trời càng ẩn chứa lực lượng vị thiên dị địa mỗi một cây lông tóc đều phảng phất ẩn chứa vô tận linh lực cùng sát phạt trị khí bọn chúng khẽ đung đưa liền dẫn tới không gian chung quanh và mẹo thời gian phảng phất tại giờ k h ắ c này trở nên t r n g trạng để toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được trước nay chưa có áp bách cùng sợ hãi đầy trời sát khí theo cái này cựu vĩ hư ảnh hiện, hiện hiện mà càng nồng đậm bọn chúng như là như thực chất trên không trung ngưng tụ thành phong bạo màu đen yêu linh, linh đạm mạc nhìn phía dưới người trong miệm lẩm nói t r ư ớ c đó còn tưởng rằng có bao nhiêu cường già đâu không nghĩ tới liền một cái chân thần. ta đều chẳng muốn xuất thủ còn không bằng lưu tại ca ca bên người che chở hắn nhưng đúng lúc này hai bóng người xuất hiện ở trước mặt các nàng trực tiếp hướng về các nàng xuất thủ cảm nhận được hai đạo thân ảnh kia khí tức cường đại hai nữ thần sắc khẽ giật mình bất đắc di chỉ có thể trước đối phó đối thủ trước mắt phía trên nước vô tình nhìn về phía bên cạnh một mực không nói gì trương t i ê n nước nói yên tâm đi trương m ì n h ta có thể che chở ngươi trương t i ê n nước mỉm cười nhẹ gật đầu vậy liền đa tạ ước minh hẳn là ước vô tình nhìn phía dưới tình hình chiến đấu không khỏi có chút ngưng trọng phía dưới thần giới người chí ít có chi ít có hơn mười vị nguy thần chân thần cũng có một vị mà lại vị k i a chân thần vậy mà dùng đến một tòa tháp ngăn cản thiên thí thần xem ra tòa tháp này là thần khí bên trong thực phẩm bất quá vừa rồi thiên đình t u y ế t cùng yêu linh linh gia nhập chiến trường đằng sau đám người kia đều nhanh muốn sụp đổ nhưng lại xuất hiện hai vị chân thần ngăn cản thiên đình t u y ế t cùng yêu linh linh lúc này tình hình chiến đấu mặc dù là ở giữa không trung chiến đấu nhưng là nó uy thế tuyệt đối đủ để đem chọn khối lục địa xé nát nhưng là hiện tại bởi vì đại chiến nguyên nhân đã thấy không rõ trên lục địa tình cảnh bất quá tại ước vô tình xem ra thiên đình t u y ế t cũng đã sớm làm xong an toàn biện pháp cho nên phía dưới hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng nhìn xem thiên đình t u y ế t các nàng bị ép nên chiến hai cái chân thần ước vô tình nhịu nhữ mày dựa vào cái gì tại thần giới tiên giới đại đế liền bị xét đánh mà tại tiên giới những này chân thần liền có thể tùy ý đạo thủ làm hắn bất ngờ nhất chính là vậy mà trực tiếp xuất hiện ba vị chân thần coi là thật không cần tiền a cái này t i ê n v i ệ n tất nhiên có thần giới nội ứng căn cứ đây cũng là thiên thí thần sơ sẩy dù sao những năm gần đây hắn bị đưa vào cửng giả đem điều kiện nới lỏng rất nhiều nhưng y mới k i nhiều thần giới ế n thần n rất g ờ i l ẫ vào viện. vị tiên、biện. Bất thần, chân n ba quá, đều đã h sẽ k ô là ạ i nhiều đi. Nhưng l tiên viện người cường giả cũng không có toàn bộ xuất hiện có chút là bởi vì tại mặt nhật chiến trường bên kia trợ giúp cũng có chút là đơn thuần không muốn ra đến còn có một số ngay tại trên mặt đất xem đ ư c đâu ước vô tình có chút bất đắc dĩ đám người kia không ra trợ giúp nguyên nhân hắn đại khái cũng có thể đ o á n được hẳn là cùng vượng ngưng sương hoặc là cùng cựu thiên đế triều có thủ những n à y hắn không động thủ liền đã không tệ húng chi đến giúp đỡ nhưng là ư vô tình vẫn còn có chút không hiểu nếu thần giới người đã xuất hiện vì sao không ra trợ giúp đâu đ á n g người này đối mặt thần giới nội ứng không xuất thủ sao ước vô tình không hiểu không đối ước vô tình niệm nhữ mày sự t ì n h giống như không đối đ á n g người kia coi như cùng cựu thiên đế chiều có t h ủ cũng không có khả năng đối mặt thần giới người thờ ơ việc này tuyệt đối không thích hợp một bên trương thiên đức cũng là niệm nhữ mày nói ước minh vì sao ta tiên v i ệ n không người trợ giúp à? đây cũng là ta khổ sở buồn bực sự tình ước vô tình sắc mặt có chút không dễ nhìn trương thiên đức trầm giọng nói trước đó tiên chủ phát ra mệnh lệnh chương ba trăm u ố n g mươi t bốn đi, mà trí cao pháp cường đại chương ba trăm bốn mươi bốn trí cao pháp cường đại nói đi hai người liền hướng về phía dưới phóng đi a một tiếng hét thảm văng lên một bóng người bị đánh đến ức vô tình cùng trương thiên đ ứ c phía trước là một vị nam tử ước vô tình không biết cũng không biết hắn là phương nào trận doanh dù sao hiện tại quá loạn không tốt đây tuyệt đối là thần giới người trấn trời trương thiên đức thấy rõ người này mặt lập tức gầm thét một tiếng lập tức một quyền nện hướng đạo thân ả n h kia đến lúc đó không gì sánh được cường hoành một quyền đánh phía người kia a a a người kia kêu, kêu thẳng một tiếng lục thân cùng thần hồn cùng nhau tiêu tán ước vô tình có chút ngoại ý muốn nhìn thoán qua trương thiên đức trương thiên n ư c một quyền này thực sự quá kinh khủng người kia là hợp đạo tu vi cũng chính là ban thần lại bị trương thiên đ ứ c một quyền đánh cho hồn phi phát tán ước minh chê cười nhìn thấy ước vô tình thần sắc trương thiên đ ứ c m ỉ m cười nói rất mạnh ước vô tình tán dương đa tạ khích lệ chúng ta đi xuống đi trương thiên đ ứ c nhẹ gật đầu lập tức trực tiếp tiếp tục hướng xuống bay đi ước vô tình cũng không nói nhiều nhanh chóng đuổi theo trương thiên đ ứ c chết một đạo thanh â m khàn khàn v ă n g lên lập tức ước vô tình cùng trương thiên n ư c bị ép dừng bước lại hai người đều dừng lại tại nguyên chỗ ước vô tình cùng trương thiên n ư c biến sắc căn bản không kịp phản ứng một đạo trưởng ấn to lớn liền hướng phía bọn hắn vua xuống cố khí tức này là chân thần lại có một vị chân thần đến đây mà lại là hướng về bọn hắn tới mà lại hắn trực tiếp hạ tử thủ không chút nào cho bọn hắn phản kháng chỗ trống mặc dù tại chân thần trước mặt bọn hắn vốn cũng không có phản kháng chỗ trống nhưng là loại cảm giác tuyệt vọng này thật là khiến người ngạt thở nhưng là ước vô tình lại cũng không lo lắng an nguy của mình chính là có chút bận tâm trương thiên đ ứ c lan trương thiên n ư c nổi giận gầm lên một tiếng trên thân sáng lên một trận thật vang và anh cái kia chân thần một trưởng trực tiếp bị trương thiên đức một tiếng giống phá vỡ ước vô tình ước vô tình kinh ngạc nhìn xem một thân thần quang trương t h i ê n đức hai con ngươi trừ lớn giá hỏa này không phải hợp đạo sao nhà ai hợp đạo một tiếng giống liền có thể đem chân thần công kích tan giã cái này không đúng sao ước minh chờ một lát ta trước giải quyết hắn trương thiên đức nhìn về phía ước vô tình nói một tiếng lúc này hắn chậm rãi đi hướng phía trước mỗi một bước đều gây nên hư không chấn động mà lại ước vô tình nhìn thấy dung mạo của hắn cũng chậm rãi từ giá mua bộ dạng biến thành trung niên tại đến thanh niên hắn nguyên bản có chút còng u ố n g thân thể thẳng tắp đứng lên có chút đục nổ hai con ngươi cũng biến thành kiên nghị sáng tỏ hắn oai hùng trên khuôn mặt tràn đầy lãnh lệ nhìn qua phía dưới vị kia chân thần từng bước một hướng về hắn đi đến đông đông đông mỗi một bước đều để vị kia chân thần sắc mặt trở nên càng thêm khó coi trương tiên đ ứ c nguyên bản liền biết bất phảm của ngươi không nghĩ tới vậy mà ẩn t à n g sâu như thế vị kia chân thần nghiêm nghị nói trương võ lại là ngươi trương tiên n ư c thấy do vị kia chân thần dung mạo không khỏi hơi kinh ngạc trương võ người này thế nhưng là tại lúc trước hắn tiến vào thiên biện năm đó hán thành đế thời điểm, trương tiên đ ứ c còn đi đạo qua vui lâu. cái này nói rõ, hán không phải chân thần, mà là đại đế. nói cách khác, hán là phản đồ. ngươi vậy mà mưu phản thiên giới. trương tiên đ ứ c gầm k h é t một tiếng. ha ha, thì tính sao. trương võ đại cười một tiếng, khi tức mở rộng, tránh thoát ra trương thiên đ ứ c k h ô n g chế. ước minh, chiếu cố tốt chính mình thấy thế. trương thiên đ ứ c cũng không nói nhảm, vớt xuống một câu giống trực tiếp xuất thủ. ước vô tình hơi nhuấn mày, dựa theo vừa rồi thuyết pháp chính là. tiên h u ệ n không chỉ có thần giới nội ứng, còn có phản đồ. đương nhiên những cái kia thần giới nội ứng cũng không nhất định đều là tiên v i ệ n cũng có thể là giấu ở tiên v i ệ n phụ cận nhưng là chỉ cần có thể giấu ở tiên v i ệ n phụ cận đây cũng chính là nói rõ tiên v i ệ n nội bộ cao tầng cũng có thật nhiều thần giới nội ứng xem ra sự tình lần này kết thúc về sau thiên thi thần phải lớn thanh tẩy một phen ước vô tình đứng tại chỗ có chút không quan tâm nếu không phải thiên đình viết trước khi đi lưu lại một đạo bình chướng bảo vệ chính mình chính mình sợ là trực tiếp tan xương nát thịt loại cấp bậc này hôn chiến trừ phi hợp đạo trở lên nếu không tới gần liền chết nhìn lên trong bầu trời chiến đấu ước vô tình thì thào một tiếng hy vọng không có sao chứ sau đó ước vô tình vừa nhìn về phía phượng ngưng sương chỗ biến sắc phượng ngưng sương lúc này nhìn hết sức yếu đất đầy trời lôi đỉnh rơi vào trên người nàng nàng đã vô lực lại đi sử dụng linh lực ngăn cản chỉ có thể dùng đục thân t r ọ i cứng ước vô tình nghĩ nghĩ dựa theo trước đó lôi đỉnh rơi xuống tốc độ hiện tại cũng đã đi qua một nửa nhưng là chỉ là một nửa mà thôi liền đã suy yếu như vậy cái kia một nửa kia làm như thế nào kháng lại là phòng lôi quần áo ước vô tình tự nói một tiếng phượng ngưng sương p ư ợ n g vào không có hư hao thậm chí còn là rực rỡ hẳn lên đang suy nghĩ gì đấy vô tình công tử một đạo ưu ám thanh â m hâm mộ tại ức vô tình vang lên bên hai ớ c vô tình thần sắt c r ì trệ trực tiếp chính là một quyền đánh về phía phía sau mình người này lúc nào xuất hiện hắn vậy mà không có chú ý tới người kia bị ức vô tình một quyền đánh bay mấy mét sau đó một mặt ý cười nhìn xem hắn ư ớ c vô tình quay đầu ánh mắt châm xuống âm thanh lạnh lùng nói n g ư ờ i là ai đây là một vị trung niên tóc hai bù sủ dám tươi cười quỷ dị không dị sánh được trung niên nhân khép cười một tiếng yêu tả trên khuôn mặt hiện lên một tia quỷ dị tự giới thiệu mình một chút vong linh chi hải, ưu t h ầ n Vong sứ. l i n hải chi h ước vô tình ánh mắt lãnh lệ ước vô tình không có ở đây trên thân người cảm nhận được đại đế hoặc là chân thần mới có uy thế nhưng là người này thực lực tuyệt đối không kém bằng không thì cũng không có khả năng tùy tiện xuất hiện tại bên cạnh mình người này sợ là n g u y thần nhìn thấy ước vô tình thần sắc ư ớ thần sứ mỉm cười ai nha nha vô tình công tử cao hứng đ i ể m thôi ngươi rất nhanh liền muốn trở thành bản thần làm thi n o ngươi chính là bản thần làm hoàn mỹ nhất t i nô nói đến đây hắn đã không nhịn được bắt đầu và cười ha ha ha sau đó hắn liếm môi một cái khoát tay nào nói đừng động à nếu là bị thương c ố này thân thể mà mỹ coi như không xong ta sẽ tước đoạt linh hồn của ngươi rất nhanh rất nhanh ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta ước vô tình mang trên mặt k i n h thường chi ý a ư u thần sứ mỉm cười kéo dài thời gian sao không có chuyện gì ta biết được ngươi nhất định có át chủ bài nhưng mà ta cũng có hắc hắc hắc nghe được hắn khiếp người tiếng cười ước vô tình không khỏi n h ệ u nhĩ mày hắn cũng không nói nhảm trực tiếp vươn tay cựu tiêu thanh quang ư ớ vô tình nhàn nhạt mở miệng hắn lời nhác nói nhảm còn không bằng trực tiếp phóng đại đến lúc đó một đạo không chút nào thu hút tia sáng màu vàng từ ức vô tình trong tay bắn về phía bầu trời n g ư ơ i đây là đang làm gì biểu diễn tiết mục sao u thần sứ cười lạnh một tiếng lúc này khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến chính là nguyên bản hướng về phượng ngưng s ư ơ n g trên người thiên lôi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đầy trời kim quang như là thác nước chút xuống mỗi một luồng ánh sáng đều mang theo thần t h á n h ấm áp chiếu rọi tại trên đại đ ị a cái này u thần sứ nhìn thấy trên bầu trời trắng cảnh không khỏi há hốc miệng hai cái hẹp dải con mắt trở nên trọn t r i ệ kim quan g tản mát đến ước vô tình trên mặt để hắn nguyên bản có chút ngưng trọng mặt dần dần trở nên ngốc trệ ngoan ngoãn còn có thể dạng này sao ước vô tình thì thào một tiếng cổ đế kiếp bị hắn k i ử u tiêu thánh quang cho làm mất trí cao pháp áp đảo cao hơn hết hệ thống thanh âm thăm thẳm v ă n g lên mang theo từng kia từng kia ngạo nghễ chương ba trăm bốn mươi lăm hoàng k i ử u ca xuất thủ chương ba trăm bốn mươi lăm hoàng k i ử u ca xuất thủ cái này lúc này trên trận tất cả mọi người yên tĩnh trở lại nghi ngờ nhìn về phía không trung chỉ gặp trong bầu trời bị kim quan bao phủ lóa mắt đến t ụ điểm phượng ngưng sương ngơ ngác nhìn qua biến mất không thấy gì nữa lôi đỉnh trong mắt tràn đầy không thể tin tất cả mọi người không hiểu hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào mà ước vô tình lại không kịp nghĩ quá nhiều dù sao cựu tiêu thánh quang đã thả ra chắc chắn rơi xuống hắn nhìn một chút ngu nơ g phượng ngưng sương không khỏi hơi nhúng mày lúc này nếu là không chú ý một chút nàng sợ là sẽ phải bị cựu tiêu thánh quang làm bị thương những người khác ước vô tình không thèm để ý dù sao hắn cựu tiêu thánh quang đã khóa chặt h ú thần sứ bọn hắn cách qua xa không có chuyện gì nhưng là phượng ngưng sương không giống với nàng đứng có chút gần sợ là sẽ phải bị tác động đến bất quá nên vấn đề không lớn chính mình cựu tiêu thanh quang hẳn là không đả thương được nàng ước vô tình chỉ là lo lắng phượng ngưng sương lúc này đã rất suy yếu nếu là chính mình cựu tiêu thanh quang làm bị thương nàng sợ là sẽ phải đối với nàng có chút ảnh hưởng lúc này trên bầu trời cái kia nguyên bản n u hòa kim quang bắt đầu trở nên lăng lệ bọn chúng không còn ôn n u mà là giống vô số đem l ư ớ i kiếm sắp bén cắt không khí phát ra chói hai d í n lên những kim quang này bắt đầu hội tụ tạo thành từng đạo to lớn trùng sáng bọn chúng từ trên trời ra xuống như là thiên thần thẩm phán chi tiễn đ â m thẳng hướng n thần sứ chỗ tương đạo chùm sáng cứ như vậy tại phượng ngưng sương trước mặt vượt qua để phượng ngưng sương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía phía dưới nhưng là khi thấy chùm sáng chỗ bắn người lúc sắc mặt của nàng đ ỗ n g nhiên biến đổi đó là ước vô tình chỗ bởi vì ước vô tình lúc này liền đứng tại n thần sứ trước người cho nên cơ h ộ mỗi cái nhìn qua người đều coi là chùm sáng này là bắn về phía ước vô tình đi mau phượng ngưng sương vươn tay thanh em khẳng hẳn hô lớn nàng muốn động nhưng là lúc này nàng đã sức cùng lượt kiệt ước vô tình nghi ngờ nhìn về phía phía trên nhìn thấy vợ ư ngưng n g sương tái n h ậ t không gì sánh được trên khuôn mặt để lộ ra vội vàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút nữ nhân này nói cái gì đó bất quá rất nhanh ước vô tình cũng đã nghĩ đến không khỏi đối với vợ ư ngưng n g sương khoát tay áo nhìn xem đánh tới chùm sáng ưu thần sứ sắc mặt đại biến hốt hoảng xuất ra một cây bằng kiếm ngăn tại trước người mình trong né mắt vô số chùm sáng vậy mà trực tiếp xuyên qua ưu thần sứ đoàn kiếm trong tay thẳng vào lồng ngực của hắn những chùm sáng này không biết bao nhiêu lại tốc độ nhanh chóng để nơi đây đại đế đều thấy không rõ từ chung sáng bắn xuống đến luật và ưu thần sứ thể nội bất quá trong chốc lát mà thôi a a a ưu thần sứ hét thảm thiết điên cùng lấy ánh mắt dần dần tan dã xuống tới Đi! ước vô tình quyết định thật nhanh trực tiếp đi trước cái này ưu thần sứ ít nhất là nguy thần hắn tuyệt đối không phải là đối thủ lần này cựu tiêu thánh quang bởi vì hắn hiện tại chỉ là thánh vương hậu kỳ nguyên nhân uy lực kỳ thật không có lần trước lớn như vậy mà lại cho dù có lần trước như thế uy lực vậy cũng không thể giết một vị ngụy thần a nguy thần tương đương với trần đế đã nửa chân đạp đến nhập chân thần ước vô tình coi như mạnh hơn cũng vô pháp chỉ bằng vào một chiêu này chém giết chuẩn đế trí cao pháp mặc dù áp đảo cao hơn hết vậy cũng chỉ là bị cách nếu là nói lên cường độ vậy phải xem người thi pháp tu vi hệ thống thanh âm vang lên lần nữa bại hoại ký chủ ngươi bây giờ nhiều nhất có thể thương tổn được hắn không cách nào chém giết hắn muốn chém giết hắn ngươi còn phải cố gắng những ngày này ngươi nếu là không đồng nhất thẳng đi theo đám nữ nhân kia làm chuyện xấu đi làm nhiệm vụ cũng sớm đã đột phá lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy ư ớ vô tình không có trả lời hệ thống mà là bay về phía p ư ợ n g ngừng sưng chỗ hắn nhìn ra lúc này phượng ngưng sương đã sức cùng được kiệt phải đi tiếp nàng lúc này ư ớ vô tình ánh mắt chừng một cái đối với phượng ngưng sương hét lớn coi chừng phượng ngưng sương hậu phương xuất hiện hai vị người áo đen trực tiếp đối với nàng hạ tử thủ phượng ngưng sương không kịp phản ứng chỉ có thể mặc cho hai vị người áo đen ra tay với nàng thời khắc mấu chốt một đạo bóng người màu đỏ rực xuất hiện tại phượng ngưng sương sau lưng thay nàng chống đỡ công kích nhìn thấy người tới ư ớ vô tình nhẹ nhàng thở ra là hoàng c ự ca nàng tới lời nói vậy liền không sao bị hoàng c ự ca ngăn lại sau hai vị áo đen lấy nhau đồng loạt đối với hoàng cựu ca xuất thủ trong lúc nhất thời phía dưới chiến đấu cũng vào lúc này tiếp tục ước vô tình không có dừng lại tiếp tục hướng phượng ngưng sương châu bay đi càng đến không trung áp lực liền càng ngày càng mạnh thậm chí ngay cả đại đế cũng không dễ chịu ước vô tình chỉ có thể phi hành không cách nào sẽ rách hư không đây cũng là ước vô tình đi vào thế giới này lúc nhất không lý giải địa phương tiên giới là lớn nhưng lại không cách nào nhìn thấy tiên giới toàn cảnh dù là lúc đại đế cũng vô pháp xâm nhập bầu trời c h ố sâu tiên giới không phải từng cái tinh cầu mà là từng khối đại lục chỉ mất quá lớn đến cục kiếp cho dù là thánh cảnh tu sĩ tung thứ nhất sinh cũng vô pháp hoàn du toàn bộ tiên liên giới năm đó lần đầu nghe được tin tức này thời điểm ước vô tình rất không hiểu bất quá bây giờ hắn biết tuyệt đối có gì đó quái l ạ mạnh như cổ đế đều không thể xâm nhập chân chính thiên cung kết luận tất nhiên là có sinh linh đang ngăn trở đây hết thảy bất quá ước vô tình nhưng không có muốn nhiều như vậy dù sao hắn hiện tại tu vi còn thấp chuyện gì đều không làm được rốt cục ước vô tình bay đến phượng ngưng x ư ơ n g bên người một tay lấy nàng ôm vào trong lực nàng ạ i ước vô tình trong lực phượng ngưng sương không gì sánh được thỏa mãn ở sâu trong nội tâm có không cầm được xúc động nàng ngẩng đầu nhìn về phía ước vô tình chê b ừ a ha ha tiểu vô tình ngươi quả nhiên vẫn là không yên lòng ta đ ề u hiện tại còn tại nói những này ước vô tình chừng nàng một chút t ỷ t ỷ không có chuyện gì a ngươi đi nhanh đi t ỷ t ỷ còn muốn độ k í c đâu phượng ngưng sương cười cười tái nhật mà diễm lệ trên khuôn mặt mang theo một tia thỏa mãn không có chuyện gì đã qua không cần độ ước vô tình nhìn xem mặt của nàng nói khẽ vừa rồi hệ thống nói cho hắn biết cổ đế tiếp đã kết thúc bị cử tiêu thánh quang cho sớm kết thúc mặc dù đó là cái tin tức tốt bất quá làm cho ước vô tình hơi nghi hoặc một chút chính là phượng ngưng sương cổ đế kiếp nàng lại có chút gánh không được dấu hiệu phải biết phượng ngưng sương cựu thiên đế tôn cựu thiên đế triều hoàng chủ làm sao có thể không cách nào vượt qua cổ đế kiếp việc này có chút làm cho người nghi hoặc bất quá ước vô tình cũng không kịp hỏi trực tiếp ôm phượng ngưng sương hướng phía dưới bay đi không cần độ phượng ngưng sương n h ỉ non một tiếng sau đó nhìn về phía ước vô tình hai con mắt màu đỏ giống như thật sâu nước hồ lảng lặng chiếu dọi ước vô tình mặt cảm ơn ngươi phượng ngưng sương nói khẽ mặc dù ước vô tình không nói nhưng là nàng có thể xác định cái này đ ầ y trời kim quang là ước vô tình cách làm không cần cảm ơn cái này đ ầ y trời kim quang coi như là ta đưa ngươi lễ vật ước vô tình tùy ý nói ra đây là ta n h ậ n qua chân quý nhất tốt đẹp nhất lễ vật phượng ngừng xương ánh mắt nhìn về phía vẫn như c ũ bị kim quang bao phủ bầu trời thì thào một tiếng ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ như thế đợi ta nguyên lai、like、trong lòng ngươi thật sự có ta nàng nhẹ nói lấy ánh mắt có chút ngốc trệ không biết suy nghĩ cái gì chương ba trăm bốn mươi sáu kinh biến chương ba trăm bốn mươi sáu kinh biến đang suy nghĩ gì ước vô tình thanh â m chuyển vào phượng ngưng sương trong hai phượng ngưng sương lấy lại tinh thần nói khẽ tự nhiên là đang suy nghĩ t ỷ t ỷ tiểu nam nhân trưởng thành đâu n à m g tại tiểu vô tình trong ngực t ỷ t ỷ rất an tâm đâu ước vô tình thản nhiên nói ta sẽ bảo vệ ngươi nhất định nói đến đây hắn có chút lo lắng nhìn một chút hậu phương hoàng cựu ca nàng cùng hai vị chân thần chiến đấu có vẻ hơi cố hết sức không có chuyện gì chín ca không có việc gì phượng ngưng sương mỉm cười nói、Tốt. ước vô tình yên lòng toàn lực hướng phía dưới bay đi vừa rồi sử dụng cựu tiêu thánh quang để hắn đã có chút suy yếu hiện tại nhất định phải nhanh rời đi a a a phía dưới cựu tiêu thánh quang công kích kết thúc ưu thần sứ dưới đầu b ư n g phóng lẳng lặng phiêu phủ ở trong hư không thấy không rõ mặt tựa như đã tử vong lúc này ưu thần sứ đầu đột nhiên nâng lên xương cốt thanh â m vỡ vụn vang vọng đất trời hắn nhắm mắt lại vỗ ư tay đem đầu của mình cho hố néo một vòng sau đó hai con ngươi mở ra ưu ám ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường ưu thần sứ cuối cùng vẫn là khiên xuống tới nhưng lại cũng là bị trọng thương hắn cảm dẫn đến nhục thân của mình cùng thần hồn đều hứng chịu tới thương rất nặng hại mà lại tại thể nội còn có lưu lại muốn k h i phục tuyệt đối không đơn giản thậm chí không cách nào khôi phục cũng có thể nhưng mà hắn nhưng không có phẫn nộ mà l ạ i n é t miệng nợ đủ cười ha ha sức mạnh mạnh cỡ nào chỉ là thành vương lại có thể thường tổn được chuẩn đế ước vô tình a ước vô tình ngươi thật sự là càng ngày càng thú vị bất quá không có việc gì ngươi hết thảy đều là chúng ta vong linh chi hải nói đi ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía phía trên ngay tại hướng phía dưới bay ước vô tình ước vô tình ánh mắt ngưng tụ hai con ngươi lanh quang ứa ra ra hỏa này thật là một cái tên niên nhìn thấy ước vô tình cùng phượng ngưng sương h u thần sứ lập tức vui vẻ ra mặt khàn giọng tiếng cười vang vọng bầu trời kiệt kiệt kiệt đến a đến a để bọn hà ắ n hảo hảo tra tấn các ngươi đi đoạn kiếm trong tay của hắn bắt đầu khởi xướng đạo đạo q u a n mang vô tận hắc khí từ đó tuân ra chỉ một lát sau liền đem vương viên vài dặm bao phủ xuống tới tại ước vô tình nhìn soi mói hắc khí dần dần hóa thành hình người trong nháy mắt bầu trời liền bị vô số màu đen sinh vật hình người cho bao phủ ở bên trong kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt bọn hắn không ngừng p h i thiếu không gì sánh được kiếp người phía dưới thiên thí thần thấy cảnh này sau. hai con ngươi ngưng tụ đối với ước vô tình hét lớn ước vô tình không nên tới gần hắc khí bay lên không đi không cần xuống dưới nhưng mà ước vô tình lại phảng phất giống như không nghe thấy vẫn như c ũ hướng về phía dưới phóng đi ước vô tình trong ngực phượng ngưng sương cũng nhìn thấy những hắc khí này cưỡng ép từ ước vô tình trong ngực tránh thoát che ở trước người hắn nữ nhân đ i ê n ngươi đang làm gì ước vô tình n g ư n g lại tao mày nói không có khả năng xuống dưới phượng ngưng sương trầm giọng nói không có chuyện gì ta có biện pháp giải quyết ước vô tình kéo tay của nàng lần nữa muốn đưa nàng ôm vào trong ngực nhưng là phượng ngưng sương lại tránh thoát tay của hắn trầm giọng nói đi lên chín ca có thể bảo vệ ngươi nói đùa cái gì ước vô tình có chút tức giận đạo nhìn thấy ước vô tình cự tuyệt phượng ngưng sương không có đang trả lời mà là quay đầu nhìn về phía phía dưới bóng người màu đen hướng về bọn hắn phóng đi trở về ước vô tình hơi n h ớ n mày cưỡng ép c ắ t hư không xuất hiện tại phượng ngưng sương trước mặt đưa nàng n g ă n lại để ta giải quyết liền tốt phượng ngưng sương cả giận nói ước vô tình lắc đầu trong tay xuất hiện một chiếc màu đen cái chén vừa xuất hiện phía dưới bóng người màu đen liền bắt đầu hét t h ẳ n lên sau đó đều hướng về ức vô tình cái ly trong tay bay tới coi chừng phượng ngưng sương thần sắc vừa x u ấ t ruột trên thân bắt đầu nhóm l ử a diễm nhưng lại bị ức vô tình ngăn cản người cái này không phải là bản mệnh chân diễm đi ư ớ c vô tình trầm giọng nói biểu lộ nghiêm túc dị thường phượng ngưng sương không có trả lời mà là thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt xuất hiện tại ức vô tình sau lưng h ỏ a diễm lần nữa dấy lên ư ớ c vô tình nhúm mày lập tức đem thánh bôi ném về phía những hắc khí kia vượt qua phượng ngưng sương trong nháy mắt vô tận hắc khí đều hút vào thánh bôi bên trong một chút không dư thừa cái này phượng ngưng sương ngọn lửa trên người trong nháy mắt dập tắt s ư ơ n g sở nhìn xem một màn này ước vô tình nhịn không được tại nàng trên mông đập một trường cả giận nói ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao b ả n mệnh chân diễm nếu là ngươi thật dùng sống thế nào ta phượng ngưng sương nhất thời không phản b ắ t được nhận lầm giống như túi lầu xuống ta cũng làm ớn bảo hộ ngươi thôi nàng thanh âm rất nhỏ ước vô tình đều kém chút nghe không được điều đó không có khả năng ưu thần sứ kinh ngạc nhìn tung bay ở không trung thánh n ô i sắc mặt đại biến đây là thánh n ô i hắn k ị phản ứng lập tức đưa tay chỉ hướng ước vô tình là ngươi Giết cốt? lao không không đối liền xem như lao cốt thánh b ô i cũng không có khả năng chẳng lẽ chẳng lẽ hắn lời còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng cả người tiêu tán tại nguyên chỗ hồi phi đến liên diện thiên đình tuyết sẽ mở hư không đi ra nàng hai con ngươi hiện ra lệnh ý rõ ràng là hết sức tức giận thật đáng chết thiên đình tuyết lạnh lùng nói nàng vừa rồi kém chút coi là ước vô tình muốn xảy ra ngoài ý mớn mặc dù biết ước vô tình có cổ đế phát ấn nhưng là lòng của nàng hay là n â n lên cổ họng v ậ phần trước đó cùng nàng chiến đấu vị kia chân thần đã bị nàng chém sau đó Nàng xuất hiện tại ước vô tình trước người, vội văn nói, sư đệ sư đệ, ngươi không sao chứ đều là lôi của ta, ta hẳn là sớm một chút giải quyết cái kia thần giới chân thần dạng này liền sẽ không không có việc gì không có việc gì ước vô tình có chút k h o á t k h o tay, nói phía dưới giống như có biến chúng ta mau chóng tiến đến tình huống thiên đình t u y ế t s ữ n g sở nghi ngờ nói tình huống như thế nào đã lâu như vậy vậy mà không người đến đây trợ giúp ngươi không cảm thấy kỳ quái sao thiên đình biết hai con ngươi t r ư ừ n g lớn trong n g á y mắt kịp phản ứng ngươi nói là phía dưới có người động tay chân nàng nhìn về phía phía dưới hai con ngươi nổi lên tử u a n g sau đó khôi phục lại gấp giọng nói thấy không rõ ta cũng thấy không rõ chúng ta nhanh xuống dưới thiên đình tuyết lập tức nói sau đó một bàn tay kéo phượng ngưng sương một bàn tay giữ c h ặ tước vô tình chỉ bất quá hai người c ư ờ n g độ không giống nhau phượng ngưng sương nhịu n h u mày bất mãn nói tiên chủ ngươi làm đau ta thiên đình tuyết không có để ý mang theo bọn hắn biến mất tại nguyên chỗ đến phía dưới đằng sau ba người đều là có chút ngưng trọng có một đạo bình t h ư ớ n g mà lại rất kiên cố phượng ngưng sương có chút ngưng trọng nói một quên sự tỉnh thiên đình tuyết hử lạnh một tiếng một q u y ề n đập xuống sắt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bình t h ư ớ n g trực tiếp bị thiên đình tuyết cho đánh nát cái này nhìn thấy phía dưới c h ắ n g cảnh ước vô tình ba người hít sâu một hơi phía dưới không phải phồn hoa tiên huyện càng không phải là thiên ngoại thiên mà là tại hoàn toàn hoang l ư ơ n g chi điệp phía dưới thổ điện là màu đỏ như máu huyết tinh chi khí sông và mũi đang nhìn hướng phương xa phát hiện một tòa cao vút trong mây ngọn núi mặc dù cách rất xa nhưng là ước vô tình vẫn có thể nhìn ra nơi đó hắn đã từng t ư n g tới cho nên đây là mạt nhập chiến trường hơn nữa còn là m ặ t nhật chiến trường chỗ sâu thần giới người địa bàn cũng chính là tới gần thiên nhân chi bích địa phương có người dùng đại pháp lực đem nơi đây tất cả mọi người chuyển rời đến nơi này ước vô tình nhìn phía dưới hoang vu mặt đất thì thao một tiếng hắn rốt cục biết được thần giới đám người kia t o a n tính quá lớn muốn đem nơi đây tất cả người của thiên giới chém giết hầu như không còn t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bảy chúng ta đã g i à t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bảy chúng ta đã g i à thiên đình t u y ế t ngưng trong nói xem ra chúng ta gặp nạn rồi phượng ngưng xương ánh mắt lạnh lẽo cười lạnh nói thử thì tính sao t r ư m hiện tại đã đại đế bảy tầng trời cổ đế tu vi đến bao nhiêu giết bao nhiêu thiên đình t u y ế t liếp mắt t r â m trọng nói ngươi xem trước một chút tình huống của mình đi nghe nói như thế phượng ngưng sương không hề tức giận mà là đem ánh mắt nhìn về phía đám người hôn chiến t r i điện thần giới năng lực kém đều đáng chết ước vô tình nói hiện tại trọng yếu nhất chính là đem chúng ta cả vùng không gian đều chuyển di tới người đến cùng ở đâu người kia tuyệt đối mạnh đáng sợ thiên đình viết trầm tư một hồi nói đ ư n g nóng ộ i nếu hắn không ra vậy liền buộc các nàng đi ra nàng nhìn về phía thiên thí thần phương hướng c h o m g i ọ n g nói bọn hắn coi là k i ể m chân thuốc phụ liền có thể đem chúng ta một m ẹ hốt gọn nhưng là bọn hắn đối với chúng ta hiểu rõ hay là thiếu đi sư đệ phượng chủ tới gần ta không nên rời đi nói đi trong tay nàng xuất hiện lần nữa từ tiêu chống đỡ tại bên môi bắt đầu thổi một trận đêm hai tiếng tiêu vang lên để ước vô tình cùng phượng ngưng xương đều có chút say mê trong đó thậm chí bọn hắn linh hải bên trong sắp tiêu hao hầu như không còn linh lực cũng bắt đầu chậm dại khôi phục lại nhưng cái này t ê m hai tiếng tiêu tại thần giới trong thai mọi người lại là khác biệt a a a trên trận vô tận tiếng kêu thảm thiết v ă n g lên một đám đế cảnh phía dưới người đều ôm lấy đau đầu khổ kêu dây lên không bao lâu đám người kia đã toàn quân bị d i ệ t hồn phi phát tán thậm chí ngay cả cùng yêu linh linh t r ư ơ n g tiên đức đối địch chân thần cũng là trực tiếp vẫn lạ bao quát thâm không chi thượng cùng hoàng cựu ca đối chiến hai vị chân thần một lát bên trong trên trận thần dưới người chỉ còn lại có cầm thần khí cùng thiên thí thần rằng có chân thần hắn nhìn quanh một chút b ụ n phía biến sắc hắn mặc dù có thần khí che chở nhưng lại hay là nhận lấy tiếng t ê u ảnh hưởng thiên thí thần nhìn thấy hắn q u a n người lập tức toàn lực xuất thủ hắn vươn tay đ ô n g nhiên một nắm v â n h vị kia cầm trong tay thần khí chân thần trong nháy mắt hóa thành một đám hết u y b ụ i hồn p h i phép tán đó là vị lục tinh chân thần nếu không phải cầm trong tay thần khí sớm đã bị thiên thí thần cho một chiều diệt s á t hiện tại hắn bị tiếng tiêu ảnh hưởng đến thiên thí thần bắt lấy lúc rảnh rỗi này đương tràng chấn linh giết chấn sát tên kia chân thần đằng sau thiên thí thần nhẹ nhàng thở ra vươn tay muốn khống chế lại làm hắn nhức đầu thần khí nhưng mà tòa tháp này lại biến mất ngay tại chỗ thiên thí thần thở dài không có đang muốn truy ngồi thần khí có chủ rõ ràng không phải vừa rồi bị chính mình chấn s á t chân thần hẳn là người khác cho nên tiên t h í thần cũng không có n ắ m chắc lưu lại tòa tháp này ước vô tình thần s ắ c đọng lại có chút không thể tin nhìn về phía thiên đình tuyết cái này nhất khúc diệt hồn không khác biệt công kích có chút mạnh đến mức không còn gì để nói thiên đình tuyết tu bi ước vô tình trước đó vẫn cho là là đại đế một hai tầng nhưng là hiện tại xem ra tuyệt đối không chỉ k a k a ngươi không sao chứ yêu linh linh xuất hiện tại ước vô tình bên người ôm chặt lấy ước vô tình sau đó nàng vừa nhìn về phía thiên đình tuyết có chút bất mãn nói ngươi giết tên kia đằng sau làm sao không đến giúp ta làm hại ta còn muốn cùng hắn q u ò n nhau lâu như vậy thực lực ngươi không đủ trách không được ta thiên đình tuyết thu hồi tử tiêu thản n h â n nói thú h ồ ta là tới cứu sư đệ thư yêu linh linh có chút bất mãn thư l ệ n h một tiếng nói xem ở ngươi là vội vã cứu ca ca phân thượng liền tha thứ ngươi không phải vậy các loại phụ thân xuất quan ta cùng hắn cáo trạng thiên đình tuyết sắc mặt tối sẩm cả giận yêu nữ ai bảo ngươi như thế uy hết ta giáo ta thiên t h í thần xuất hiện một bên sắc mặt có chút nghiêm trọng thúc phụ n g ư ơ i đừng dạy bậy nàng n h ữ này g n để nàng học xấu thiên đình tuyết bất mãn nói thiên t h í thần bất đắc dĩ lắc đầu bây giờ không phải là trò chuyện cái này thời điểm đi chính là chính là yêu linh linh vung l ỏ n g ra ước vô tình đối với thiên đình tuyết l ư ớ t mắt thiên đình tuyết gật gật đầu mang theo mấy người bay về phía không trung cao giọng nói chư vị cũng nhìn thấy chúng ta bây giờ vị trí là mạt nhập chiến trường nghe đến lời này đám người cũng là bắt đầu nghị luận lên nhưng nghị luận nội dung đều là tương đối bi quan dù sao bị làm ở đây sợ là giữ nhiều lãnh ích trong lúc nhất thời không khí có chút nặng nề thiên đình tuyết nhìn lên bầu trời dâng lên ánh nắng cũng là có chút ngưng trọng mặt nhật chiến trường một nửa là hát đám một nửa là quan minh mà quan minh một phương này chính là thần giới đám người đại bản doanh chỗ cũng coi là đã bị thần giới chiếm đoạt lĩnh địa giới mà bây giờ bọn hắn thân ở quan minh sợ là đã bị thần giới đám người cho bao vây thiên đình tuyết hai mắt nổi lên từ quang nhìn quanh một chút một phía cuối cùng nàng thở dài nhìn về phía thiên thí thần nói thúc phụ chúng ta có thể chết nhưng là sư lệ không được người cũng không được thiên thí thần nhìn xem thiên đình tuyết sau đó vừa nhìn về phía yêu linh linh các ngươi đều không được các ngươi là huynh trưởng nữ nhi bảo hộ các ngươi là trách nhiệm của ta hiện nay đến chỗ này những lao bằng hữu kia sợ là đã đang chờ ta nhưng là ta sẽ liều lĩnh đem bọn ngươi b ì n h an đưa tiễn nói xong không đợi thiên đình tuyết trả lời hắn liền nhìn về phía phía d ư ớ i nghị luận ẩm ý tiên viện người bọn họ chư vị nghe được thiên thí thần lời nói đám người trong nháy mắt t ê n tính trở lại tại tiên viện thiên thí thần uy tín hay là mượi phần lớn cơ bản không người không phục hắn thiên thí thần hít sâu một hơi nói chúng ta đã giả hắn không nói gì thêm khích lệ lời nói mà là nói ra những này tương đối bi quan lời nói nhưng là những lời này vừa ra ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía ước vô tình sau đó cùng nhau gật đầu vô tình công tử nhớ kỹ thay chúng ta báo thủ ước minh nhớ năm đó người ta hay là đối thủ đâu thua dưới tay ngươi ta mười phần chịu phủ mà bây giờ ta chắc chắn thay ngươi xông ra một con đường sống nghe đến lời này ước vô tình ánh mắt không khỏi nhìn về hướng người kia đây là một vị tóc tím lao nhân trên khuôn mặt giả mua mang theo một tia nhớ lại ước vô tình nhớ ký hắn tám vạn năm trước hắn là tiên đỉnh t i ê n tiêu thực lực không thế nào mạnh hắn cùng ước vô tình một trận chiến bị ước vô tình nhẹ nhõm đánh bại bị bại tâm phục khẩu phục xem như có mấy phần giao tình ước vô tình há to miệng muốn nói gì nhưng lại không biết như thế nào mở miệng che chở chính mình hắn có p h a không phủ tùy thời có thể lấy rời đi nhưng là p h a không phủ cũng là có hạn chế chỉ có thể mang theo hai người cũng chính là ước vô tình muốn đi lời nói liền muốn làm ra lựa chọn đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy vậy bây giờ chỉ có một cái biện pháp đó chính là tuyệt thiên cổ điện nhưng nếu là bại lộ chính mình sợ là sẽ phải trở thành mục tiêu công kích ước vô tình sắc mặt có chút nặng nề g h nếu là biến mất nhiều năm cấm kỵ cổ khí xuất hiện trong tay hắn tuyệt đối sẽ trở thành tiên giới tất cả mọi người mục tiêu đứng núi chịu xảo chính là thông thiên giáo dù sao tuyệt thiên cổ điện nam đó là trong tay bọn hắn nếu như không tất yếu hắn thật không muốn bại lộ chỉ ít hiện tại không được hắn không dám đánh cực chương ba trăm bốn mươi tám mục tiêu chân chính chương ba trăm bốn mươi tám mục tiêu chân chính hắn biết thiên thí thần bọn hắn đại bộ phận là nhìn chúng thiên phú của mình chiến lực cho nên mới đối với hắn yêu mến có thừa nhưng nếu là đối mặt chính là cấm kỵ cổ khí đâu dạng này sợ là thiên thí thần đều sẽ tâm động đi có đôi khi ước vô tình kỳ thật cũng sẽ muốn muốn hay không tự nguyện giao ra cấm kỵ cổ khí để tiên giới thực lực tiến thêm một bước giải l ờ i như vậy đối kháng thần giới liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nhưng là ước vô tình không phải thánh nhân những n à y cấm kỵ cổ khí đều là chính hắn thắng tới dòng g ã một trăm năm quan cảnh vì sao muốn giao ra hắn không muốn cho dù là một kiện cũng không nguyện ý hắn không phải những cái kia đại nghĩa lâm như người mặc dù hắn cũng rất bội phục những người kia nhưng là hắn lại không muốn trở thành những người này người luôn luôn ích kỷ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ vì chính mình hoặc là người nhà của mình suy nghĩ ước vô tình l ặ n g lặng nghe phía dưới đám người đối với hắn nói lời không có trả lời hiện tại hắn không biết trả lời như thế nào người khác chết hắn mặc kệ nhưng là vì mình mà chết hắn vẫn sẽ có cảm giác đáy n ấ y mặc dù lực lượng của bọn hắn rất nhỏ bé coi như không giúp chính mình bọn hắn cũng sống không nổi nhưng ước vô tình thở nhẹ một hơi nhìn về phía thiên thi thần nói khẽ viện trưởng chúng ta có thể đi sao có thể thiên thí thần trung điệp gật đầu nói mấy người các người ta sẽ vì các người g i ế t ra một đường máu ta cũng sẽ giọng nói lạnh lùng băng lên hoàng cựu ca xuất hiện tại ức vô tình bên người đ ạ m mặt nhìn xem hắn tiểu p h ư n g hoàng ngươi ức vô tình vừa định nói chuyện liền bị hoàng cựu ca đánh gãy đừng hiểu lầm ta muốn cứu chỉ có chủ nhân ngươi thuận tiện cùng một chỗ cứu được đi hoàng cựu ca lạnh lùng nói chín ta, không có việc gì ta đã cổ đế không ai có thể giết chúng ta phượng ngưng sương nhìn về phía hoàng cựu ca chủ nhân linh lực của ngươi đã hao hết còn bị thương đã không có khả năng đang chiến đấu hoàng cựu ca nhìn xem phượng ngưng sương có chút đau lòng nói nàng vươn tay đem linh lực chậm rãi đưa vào phượng ngưng sương thể nội ăn cái này đi ước vô tình xuất ra một viên đan dược đây là nam cung lạc nguyệt cho cựu phẩm đan dược khôi phục linh lực dùng nhưng là ước vô tình không biết đối với cổ đế tác dụng lớn bao nhiêu phượng ngưng sương nhìn về phía đan dược hơi kinh ngạc cựu phẩm đan dược thế nhưng là mười phần thưa tớt liền ngay cả trên người nàng đều không có mấy cái liền xem như có cũng không phải khôi phục linh lực cùng đan dược t r ư ớ thương không nghĩ tới ư ớ vô tình nơi này vừa vặt có a phượng ngưng sương không có tiếp nhận đan dược mà là hơi há ra môi đỏ ước vô tình bất đắc dĩ đ à n h phải đem đan dược để vào trong miệng nàng phượng ngưng sương đỏ mắt nhắm lại trực tiếp đem ước vô tình ngón tay cũng cắn ngươi ước vô tình k h ẽ giật mình mặt mo đỏ ửng vẫn giấc ngứa ngươi đang làm gì nhìn thấy thiên đình tuyết cùng yêu linh linh quăng tới ánh mắt ước vô tình vội và nói ân ân phượng ngưng sương nuốt vào đan dược lập tức bung ra ước vô tình ngón tay nàng m ấ máy môi ngạo kiều nói đều nhanh chết nhất định phải hảo hảo giáo h ứ n ngươi cái không nghe lời phu quân mỗi ngày thông đồng những nữ nhân khác la tỷ tỷ ta không đủ đẹ không nghe vậy ước vô tình quay mặt qua chỗ khác thản nhiên nói đừng nói nữa nhiều người nhìn như vậy đâu liền nói ngươi thế nhưng là ta tiểu phu quân đâu muốn bảo vệ cũng là nương tử ta đến bảo hậu ngươi à phượng ngưng sương mỉm cười nói chủ nhân nói đúng hoàng cựu ca phụ họa nói mới không đối hán hán chỉ là đạo lữ của ngươi còn còn không phải phu quân của ngươi các ngươi còn không có bé đường thiên đình t u y ế t cả giận nói chính là chính là yêu linh linh phụ họa làm sao không phải phu quân chính là phu quân chuyện sớm hay muộn phượng ngưng sương hơi có vẻ yêu nào nói chủ nhân nói đúng hoàng cựu ca phụ họa mới không phải ai nói về sau khẳng định là nói không chừng nói không chừng không phải đâu thiên đình t u y ế t phản bác chính là chính là yêu linh linh phụ họa tứ nữ ngươi một lời ta một câu dù beng để ước vô tình đều có chút đầu to đến lúc nào rồi còn tại nhao nhao giống một đám tiểu hài giống như thiên thí thần quay mặt qua chỗ khác không nhìn tới mấy người kia một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng đầu năm nay người trẻ tuổi ai nghĩ đến cái này thiên thí thần đột nhiên có chút lý giải ước vô tình mặc dù có rất nhiều ái mộ hắn nữ tử nhưng những cái kia nữ tử không có chỗ nào mà không phải là cừng giả mà ước vô tình lại chỉ là khu khu thánh vương mặc dù hắn cái tuổi này thánh vương có thể nói là xưa nay chưa từng có nhưng là đối diện với mấy cái này nữ đế hắn sợ là không có cách nào ha ha lão bằng hữu người ta lại gặp mặt một đạo nhẹ nhàng khoan khoái tiếng cười băng lên để đám người nhao nhao yên tĩnh trở lại ngưng trọng nhìn về phía thanh nhóm chỗ chỉ gặp một vị tóc xanh trung niên nhân ở trong hư không đi từ từ trên thân không có chút ba động nào tựa như một người bình thường ánh mắt của hắn đặt ở thiên thí thần trên thân trong mắt mang theo ý cười còn có v ẻ t i í c h mới đới đảo người quả nhiên tới thiên thí thần than nhẹ một tiếng ngữ khí có chút bất đắc dĩ hắn biết người này đến một lần chính mình sẽ rất khó bảo vệ phía dưới đám người này bọn hắn là đối thủ cũ cũng là lao bằng h ư u nhiều năm như vậy đối thủ ít nhiều có chút cùng c h u n g trí hướng cảm giác mà bây giờ tất nhiên muốn phân ra cái sinh tử đới đảo nhìn xem thiên thí thần biểu lộ không khỏi khép lời một tiếng lao bằng hữu việc này ta cũng không có cách nào ta khinh thường tại sử dụng những tiểu kếm hữu này nhưng không có cách nào hai quân đối chiến không thể không có dụng kế thiên thí thần nhìn về phía đ ố i đ ả o trầm giọng nói như vậy nói cho ta biết là ai đem chúng ta chuyển rời đến nơi đây có thể đem bọn hắn chuyển rời đến nơi đây thật không đơn giản nơi đây không chỉ có mấy vị đại đế hơn nữa còn có ngay tại độ kiếp phượng ngưng sương bọn hắn chuyển di là tính cả tiên viện phía trên cả mảnh trời cùng nhau rời đi tới mà có thủ đoạn này ít nhất là bắt tinh chân thần hắn không thể tin được lại có bắt tinh chân thần giấu ở thiên ngoại tiên thậm chí là tiên viện bên trong lối đào trầm mặn một chút lắc đầu không thể nói hắn sẽ không lộ diện ha, ha. quả nhiên sao thiên thí thần tự rêu cười một tiếng tim của hắn đã rơi xuống đáy cốc không nghĩ tới ngay cả loại địa phương kia đều có thần giới người thẩm thấu ở bên trong hắn không thể tin được nếu là có thể còn sống trở về hắn nhất định phải tại tiên v i ệ n tiến hành một lần đại t h a n h tẩy nhất định phải t r a ra thần giới nội ứng nhưng là bây giờ muốn cái gì đều đã đã chậm đới minh còn nói lời vô dụng làm gì động thủ đi một đạo tang thương thanh â m vang lên mấy đạo mơ hồ không rõ thân ảnh xuất hiện tại đới đảo bên người nhìn thấy mấy bóng người kia thiên thí thần cười lạnh một tiếng ha ha mấy người các ngươi lão gia hỏa vậy mà đồng thời xuất động ngược lại là khó được đối phó đại danh đỉnh đỉnh thí thần đế t ô n không thể chủ quan tăng thương thanh â m vang lên lần nữa đới đào nhịu n h u mày nói ta không phải nói thí thần hắn giao cho ta đới minh tuyệt đối không thể đừng quên chúng ta lần này chân thật nhất chính mục tiêu d i ệ t chứ nơi đây tất cả mọi người bắt sâu ố ước vô tình cùng tiên chủ thiên đình tuyết lời này vừa nói ra ước vô tình cùng thiên đình tuyết hai con người trầm xuống quả nhiên bọn hắn mục đích lớn nhất chính là vì chân tiên người ứng cử chương ba trăm bốn mươi chín đại đế chín tầng trời chương ba trăm bốn mươi chín đại đế chín tầng trời đới đào nhìn về phía ước vô tình trong mắt mang theo một kia tán thưởng hắn trầm giai nói ước vô tình ta rất m u ố n biết ngươi không phải tại thông thần tháp sao tại sao lại tại ngươi tiên giới thông thiên cổ lộ xuất hiện việc này ngươi có thể đ o á n xem ước vô tình lạnh nhạt nói thật là một cái cuồng vọng hạng người một bóng người mơ ảo đi ra cả giận nói ước vô tình bản t ọ a lại hỏi ngươi có phải hay không là n g ư ơ i g i ế t ta thần điện thiên thần tử ngay vậy ước vô tình mỉm cười nói tự nhiên là ta không phải vậy còn có thể là ai lời này vừa nói ra vị kia người nói chuyện lập tức phát ra hử lạnh một tiếng một cô kinh khủng thần lực hướng về ước vô tình đánh tới thiên thí thần ánh mắt ngưng tụ cũng là phất phất tay đem cô thần lực kia cản trở lại làm sao chúng ta chân tiên người ứng cử giết các ngươi thần minh người ứng cử ngươi giận liền nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ thiên thí thần cười lạnh nói sau đó không đợi người kia trả lời thiên thí thần liền tiếp tục nói đừng ẩn giấu thần tận lao cậu lao tử biết là ngươi ừ đạo thân ảnh kia lần nữa hừ lạnh một tiếng thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng đây là một vị tóc vàng nam tử trung yên trên mặt có một đạo sẹo lại thêm thần sắc ấm lãnh cả người nhìn mười phần tạ áp hắn hết miệng cười một tiếng nhìn về phía ước vô tình trong mắt mang theo một k i a khinh thường lạnh gặp nói tiểu tử ta có thể không tin ngươi có thể giết hắn nói cho ta biết hắn đến cùng là thế nào chết hắn lạnh lùng hai con ngươi gắt gao nhìn c h ẳ m chăm ước vô tình con mắt tựa như muốn đem hắn xem thấu ước vô tình không sợ chút nào nhìn thẳng thần tận con mắt sau đó thở dài một tiếng đạo không nghĩ tới ngươi vậy mà không tin ta nếu ngươi không tin thần trạch là ta giết vậy liền không tin đi tóm lại tiến vào thông thần tháp mấy người đều có hoài nghi cho ngươi cái nhắc nhở huyết thần cung huyết thiết tử không đơn giản làm càn ta huyết thần cung huyết tiên tử cũng là ngươi có thể đeo xấu tại thần tận bên cạnh một bóng người khác tiến về phía trước một bước trong thanh â m mang theo uy nghiêm ước vô tình ánh mắt khẽ nhúc đích xem ra mấy cái này thế lực người đều tại mấy người này cũng đều là từng cái thế lực ở chỗ này c h ấ n thủ uy tín lâu năm chân thần mà vừa rồi chất vấn hắn hẳn là huyết thần cung người nhưng mà ước vô tình chiêu này họa thủy đông dẫn cũng không có tốt như vậy phá giải ước vô tình khép cười một tiếng nói có lẽ các ngươi không biết huyết mạng tiên có che giấu tung tích ư vô tình ta biết được ngươi là muốn châm mọi lý g á n bất quá ngươi có thể dùng lộ chỗ thần tận âm thanh lạnh lùng nói không có việc gì không tin thì không tin ta chính là nói một chút mà thôi ước vô tình mỉm cười dù sao đã đem lại nói đi ra thần điện tên kia coi như không tin nhưng là cũng sẽ không không cha chỉ cần cha nói nếu là huyết mạng thiên ẩ n tàng không tốt liền tất nhiên sẽ bị hoài nghi nhìn thần tận g á n g vẻ hắn là biết thần trạch thân phận chân thật cho nên mới không tin mình có thể giết thần trạch nhưng nếu là đồng dạng che giấu tung tích huyết mạng tiên h đâu nếu là thần tận có thể t r a ra huyết mạng thiên t n tàng thân phận hiểu lầm chẳng phải sinh ra sao liên quan tới thần giới từng cái vô thượng thế lực quan hệ ước vô tình có sự hiểu biết nhất định thần điện c u n g huyết thần cung quan hệ kỳ thật không thế nào tốt nhưng cũng không phải rất kém cỏi l i ê n quan hệ bình thường cho nên hai phe thế lực nếu là sinh ra hiểu lầm cũng là có chút nhất định ảnh hưởng dù sao chết cũng không phải một vị thần minh người ứng cử mà là một vị thần minh huyết thần cung người kêu mở miệng lần nữa ước vô tình ngữ kế của ngươi sợ là có chút thấp kém chúng ta mấy người ở chỗ này nhiều năm như vậy sớm đã là mạc n ị c h chi giao ngươi muốn châm ngòi ly rán thật là có chút một người không có việc gì không có việc gì ta chính là nói một chút mà thôi ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì ước vô tình mở ra tay một mặt bất đắc dĩ người kia trầm mặt một hồi sau đó nói c h ă n g nghe không bằng một thấy đều nói ngươi là như thế nào thiếu niên anh kiệt thực lực mạnh mẽ có thể hôm nay gặp mặt ta ngược lại thật ra có chút thất vọng như thế đới minh có thể độc thủ nghe vậy đới đào nhìn về phía ước vô tình có chút t i ế c nối u nói ước vô tình kỳ thật ta rất thưởng thức ngươi nếu là ở một năm trước ta sẽ tịnh tình mời ngươi gia nhập ta thiên khúc điện nhưng là cái này ngắn ngủi thời gian một năm ngươi phạm sai nhiều là m nếu là ta đưa ngươi dẫn vào thiên c u n g điện sợ là sẽ phải tại thần giới gây nên nhiều người tức giận không có việc gì ta cũng không có ý định đi ngươi thiên c u n g điện ước vô tình cười n h ạ t nói trong lòng của hắn có chút nghiêm trọng phía trên có tám người nói cách khác bọn hắn theo thứ tự là trừ bỏ vĩnh h à n g thiên quốc bên ngoài tám đại vô thượng thế lực người mà lại mấy người kia ít nhất là thất tinh chân thần thậm chí không chỉ thiên thí thần hư lạnh một tiếng toàn thân nổi lên trận trận tử vang sau lưng xuất hiện từng vòng từng vòng vòng sáng lóa mắt không gì sánh được sau đó thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt xuất hiện tại tám người trước đó trong tay nắm một viên hạt trâu màu và nóng đến đánh đi thiên thí thần c h ầ m thấp thanh â m mở miệng trong lúc nhất thời toàn trường ánh mắt đều tụ ở trên người hắn hắn dự định một người đối mặt cái này tám đại uy tín lâu năm chân thần t h í thần ngươi quả thật buồn vọng thần t ậ n cười lạnh ai đới đào lắc đầu có chút đáng tiếc nói t h í thần ngươi phải biết ta tám người liên thủ giết ngươi cũng không khó ha ha ha thiên thí thần cười lớn một tiếng áo đen tung bay theo gió tóc tím luận vũ như vậy ngươi nói ta giết các ngươi có khó không đâu thanh âm hắn rất ngưng cuồng nói lời càng thêm cuồng vọng hắn sừng sững ở giữa thiên địa tay phải nhẹ nhàng kéo lên một viên kim quan g sáng chói hạt trâu kim quan g kia tựa hồ có sinh mệnh giống như lưu chuyển khi thì ôn nhu quấn quanh đầu ngón tay khi thì bàng bạc b ư ớ c xạ tứ phương đem bốn bề hư không đều dắt lên một tầng thần thánh kim vi. đế khí t h í t h ầ n trâu sau lưng từng vòng từng vòng chói lọi chói mắt thất thải quang vòng xoay c h ậ m chậm sen lẫn thành một bức lưu động bức tranh đỏ như l i ệ n diễm lam tựa như biển sâu lục như thúy trúc tím như tinh hạ phán phất là giữa thiên địa phức tạp nhất mà hài hò cho hắn bằng thêm mấy phần siêu thoát thế tục tiên khí cùng không ai bị nổi bà khí hắn lúc này đứng ở nơi đó p h ả n phất như là giữa thiên địa c h ỗ t h ể liền xem như ước vô tình cũng không thể không tán thưởng một tiếng hiện tại thiên t h í thần cùng hắn ngày thường bộ dáng hoàn toàn khác biệt thiên t h í thần ngươi làm càn thần tận ánh mắt băng lánh như đ a o trong giọng nói mang theo vẻ t ứ c giận vừa rồi hắn vậy mà cảm thấy một tia sợ hãi hắn bị thiên t h í thần hụ dọa năm đó hắn thua ở thiên t h í thần trong tay trong lòng đã có bóng ma kỳ thật không chỉ hắn thua ở qua thiên thi thần trong tay chứ bỏ đối đạo bao quát hắn bảy người đều bại chỉ có đối đ ả o có thể cùng thiên thí thần lực lượng ngang nhau mà đối đ ả o tu vi là cựu tinh chân thần mà bọn hắn là bắt tinh chân thần thua với thiên thí thần đ ố i bọn hắn đã kết quả lớn đến mức tu vi cũng một mực dừng b ư ớ c ở đây mà thiên thí thần tu vi là đại đế chín t ầ n g trời cũng chính là tiên giới hiện nay đ ỉ n h phong chương ba trăm năm mươi thí thần chi Vi chương ba trăm năm mươi thí thần chi h u thiên thí thần không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp đậu thủ theo một trận v a n h minh thưa không d u n g động tám vị uy tín lâu năm chân thần r i ê n phần mình tế ra thần khí ánh sáng văn trượng đem mảnh này i ê n tĩnh bầu trời nhiễm đến ngũ thải ba lan đới đào càng là đứng núi chịu xảo tay hắn cầm một thanh dài đến bách trượng cự kiếm trên thân kiếm lôi quang l ư ợ n lờ mỗi một lần huy động đều nương theo lấy đinh thai nhức góc lôi m ì n h phảng phất có thể bổ ra thiên địa chặt đứt v ặ t v ậ t chiến đ ấ u trong nháy mắt bộc phát thiên địa vì đó biến sắc thiên thí thần í t h thân hình l ó ạ i lên hóa thành một đạo lưu quang màu vàng qua lại tám vị chân thần ở giữa t h í thần c h â u trong tay hắn xoay tròn mỗi một lần đánh ra đều nương theo lấy không gian bạn bèo cùng băng liệt phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt đ i ệ mà tám vị chân thần có dẫn động nguyên tố phong bạo càng có đới đ ả o một kiếm vùng r a lôi đ ì n h bát quân cùng thiên t h í thần kim quang đụng vào nhau b ộ c phát ra h à o quan g chói sáng chiếu sáng toàn bộ hư không đấu càng kịch liệt trong hư không không ngừng có không gian vết nước sinh ra lại cấp tốc bị hủy diệt dư ba bộ huyết phảng phất toàn bộ thế giới đều trong trận chiến này run r u dậy rốt cục tại một lần giao phong kịch liệt sau thiên t h í thần hít sâu m ộ t hơi linh lực trong cơ thể sôi trào tới cực điểm hắn đông nhiên ném một cái trong tay hạt châu chỉ gặp cái kia hạt châu màu vàng trong nháy mắt bành trướng hóa thành một viên to lớn mặt trời màu vàng mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt t h ư ớ n g tám vị chân thần o à n h kích mà đi đới đào đám người sắc mặt đại biến nhao nhao tế ra phòng ngự mạnh nhất nhưng ở nguồn lực lượng ngay trước mặt hết thể c h ố n g tự đều lộ ra như vậy tái n h ậ t vô lực vê anh một tiếng b a n g r ộ i cổ kim tiếng b a n g mặt trời màu vàng cùng tám vị chân thần phòng ngự đụng vào nhau trong nháy mắt buộc phát ra hào quang trói sáng đem toàn bộ hư không đều chiếu lên tươi sáng khi quang mang t á n đi chỉ gặp tám vị chân thần hoặc thương hoặc lui chỉ có đới đào vẫn đứng tại chỗ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tiên thí thần lúc này thu vi tranh lệnh đã bắt đầu dần dần hiện, hiện trừ hắn ra những người khác không phải thiên thí thần đối thủ tu vi t r a n h lệch rất khó vượt qua trước đó cùng cảnh giới thời điểm mấy người kia còn không phải thiên thí thần đối thủ mà bây giờ thiên thí thần tu vi cao bọn hắn một cái tiểu cảnh giới thì càng không thể nào là đối thủ ngươi quá mạnh lối đào lắc đầu nhưng sát mặt bình tĩnh nói bất quá ngươi không chống được bao lâu lại đến thiên thí thần hét lớn một tiếng lần nữa khởi xướng công kích m á n h liệt trong lúc nhất thời chiến đấu lần nữa mở ra còn đế tôn đâu khí thế kia sợ là không chỉ là mới vào cổ đế đi phía dưới ước vô tình đậu đen rau muốn một tiếng trước đó còn một mực thí thần đế tôn thí thần đế tôn ê ơ hiện tại xem ra tại liền nên thay cái xưng hô vừa rồi đại chiến thời điểm nếu không phải có hoàng cựu ca cùng yêu linh linh liên thủ bảo vệ ước vô tình bọn hắn cũng sớm đã bị dư âm chiến đấu cho g à o sát có thể coi là như vậy yêu linh linh cùng hoàng cựu ca hay là cố hết sức loại trình độ này đại chiến có thể nói vài vạn năm đến số một bình thường đại đế sợ là trực tiếp bị dư âm chiến đấu miểu sát thúc phụ rất sớm chính là cổ đế chỉ bất quá một mực không có trước mặt người khác đậu thủ một lần cho nên thế nhân chỉ biết là hắn là thí thần đế tôn thiên đình viết giải thích nói kể từ đó hắn có thể thắng sao ước vô tình nhìn về phía không trung đại chiến không có khả năng thiên đình tuyết thở dài một tiếng bất g ấ c gì nói nếu là chỉ có trừ bỏ đới đào b ả y người thuốc phụ có thể ứng đối chỉ bất quá còn có một vị cựu tinh chân thần đới đào hắn rất mạnh ước vô tình trầm mặc không biết nên nói cái gì chúng ta tại cái này an toàn sao ước vô tình hỏi không an toàn thiên đình tuyết lắc đầu nói phụ cận có rất nhiều người chỉ là chưa từng xuất hiện bọn hắn hẳn là sợ chúng ta trước khi chết phản công vì bọn họ tạo thành tổn thất to lớn cho nên bọn hắn là muốn t r ư ớ c giải quyết viện trưởng lại đến giải quyết chúng ta ước vô tình hỏi đ ố i với thiên đình tuyết gật gật đầu sau đó nàng nhìn về phía ước vô tình nói ta đi chợ t h u ố c phụ ta cũng đi một bên một mực nghe ước vô tình nói chuyện trương thiên đ ứ c lập tức nói không được ngươi quá yếu thiên đình tuyết nhìn thoáng qua trương thiên đ ứ c lắc lắc đầu nói ta trương thiên đ ứ c còn muốn nói điều gì nhưng lại bị thiên đình tuyết đánh gãy lấy ngươi bây giờ tu vi đi cũng là đi không ngươi thậm chí không cách nào tới gần bọn hắn thiên đình tuyết thản nhiên nói ta đi là được không thể ước vô tình liền b ộ i vàng kéo nàng vẻ mặt nghiêm túc nói ta biết ngươi che giấu tu vi nhưng phía trên đám người kia thực lực của bọn hắn cũng không phải trước đó những cái kia chân thần có thể so sánh thiên đình tuyết nhìn xem hắn lộ ra một vẻ ôn nhu dáng tươi cười nàng nhẹ nhàng nuốt v ẽ ước vô tình gương mặt an ủi yên tâm đi sư đệ sư thì sẽ không để cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm ước vô tình há to miệng muốn nói gì nhưng mà nói còn chưa nói liền bị thiên đình tuyết đánh gãy nàng khe khẽ lắc đầu sau đó dôi ra ngón tay đặt ở ư c vô tình trên n ô i ra hiệu hắn không nên nói nữa xuống dưới tiếp đấy nàng nhón chân lên nhẹ nhàng tại ức vô tình trên khuôn mặt hôn một chút nụ hôn này như chuồn chuồn nước nước giống như n u h ò a nhưng lại mang theo vô tận quyến luyến cùng thâm tình ư ớ c vô tình hơi xứng sở thân thể không tự chủ được run dậy một chút làm sao có loại sinh ly tử biệt cảm giác cái này khiến trong lòng của hắn có chút bất an thiên đình tuyết m ỉ m cười vung xuống chống đỡ tại ức vô tình trên môi tay bất quá lại bị ức vô tình nắm thật chặt ở trong tay cảm nhận được ức vô tình lo lắng cảm xúc trong nội tâm nàng mượi phần thỏa mãn trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ nàng nhẹ nhàng nói ra ngươi không biết sư thị tạ so với ngươi nghĩ còn mạnh hơn nếu là ta cùng thúc phụ đem bọn hắn đều giết chúng ta liền có thể đi nhìn thấy sư đệ lo lắng như vậy ta ta thật cao hứng nói đi nàng cuối cùng nhìn thoáng qua ước vô tình trong mắt có thật sâu không bỏ sau đó cũng không đợi ước vô tình trả lời nàng liền biến mất ở n g u y ê n địa ước vô tình nhìn một chút g ô n g tuyết tay thân s ắ c có chút nóc g trệ yêu nữ nàng nói nàng rất mạnh rốt cuộc mạnh cỡ nào ước vô tình nhìn về phía yêu linh, linh. hắn biết thiên đình tuyết mạnh bao nhiêu yêu linh, linh hẳn phải biết yêu linh linh sắc mặt cũng có nhìn thấp giọng nói ta không biết ta chỉ biết là nàng có thể tiện tay chấn áp ta v ề phần có thể hay không cùng phía trên đám người kia so ta cũng không rõ ràng bất quá nàng mới tu luyện ngắn ngủi mấy vạn t u n h nguyện sợ là sợ là không được nàng sẽ thắng ước vô tình hít sâu một hơi nhìn về phía bầu trời nhưng là hắn thấy không rõ như thế chiến đấu cho dù là tại hắn phụ cận hắn cũng vô pháp nhìn thẳng quả nhiên liền không nhìn thấy một hồi cặp mắt của hắn cũng đã bắt đầu tràn ra màu tươi sau đó ánh mắt của hắn liền bị một cái non mềm tay cho che khuất đừng như vậy thấy không rõ phượng ngưng sương nhìn xem ước vô tình đau lòng nói lúc này nàng trên khuôn mặt tái nhuận đã hồng nhuận thơn phất rất nhiều bất quá vẫn vẫn còn có chút suy yếu hệ thống ta nên như thế nào p h á cụt ước vô tình không phản b ấ t được chỉ cần hỏi một chút hệ thống ký chủ ngươi đ ừ n g q u ê n trước đó ngươi gặp phải bị t i a hệ thống thanh â m để ước vô tình trong lòng giật mình không khỏi dấy lên một tia hy vọng đối với ta làm sao quên còn có nàng ước vô tình thì thào một tiếng trong mắt mang theo một tia bội vàng một bên vượng ngưng xương nhìn thấy ước vô tình có chút dáng vẻ bội vàng không khỏi càng đau lòng hơn nàng nói khẽ không có chuyện gì tiên chủ nàng không có việc gì mặc dù ước vô tình nghĩ đến một nữ nhân khác nàng có chút không cao hứng nhưng là so với tâm tình của mình ước vô tình tâm tình h i ệ n nhiên quan trọng hơn một chút ước vô tình đem phượng ngưng xương tay lấy ra sau đó lớn tiếng nói t i ể u tiêu n g ư ơ i nghe thấy sao công tử khe nói không thể ra tay đám kia thần minh một mực tại nhìn chăm chú nơi đây nếu là khe nói xuất thủ bọn hắn cũng sẽ xuất thủ tiêu ể u t i khi ngữ h n có chút bất đắc dĩ thanh â m văng lên hay là không có cách nào sao ước vô tình cắn răng hắn không nghĩ tới thần giới người b ệ n mà như thế coi trọng bọn hắn thần minh đều đang nhịn hắn dự định xuất ra hai kiện cấm kỵ cổ khí. để thiên t h í thần đến điều khiển như thế sẽ có hay không có cơ hội nhưng là công tử mặc dù không thể ra tay nhưng cái nói vẫn là phải giúp ngươi t i ể u tiêu khinh ngữ thanh nhâm vang lên lần nữa mang theo một tia mở mịn cùng thần bí nghe đến lời này ước vô tình trong lòng không khỏi chấn động t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt thiên đ ỉ n h tuyết t h ụ thương t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt thiên đ ỉ n h tuyết t h ụ thương bên kia đã tặng ước vô tình nhẹ nhàng thở ra cảm kích nói t i ể u tiêu khinh ngữ trả lời công tử hàn g nguyện cung c u n g chủ nàng tại trên tay ngươi ấn một cái pháp ấn đúng không không sai ý của ngươi là ước vô tình hai con ngươi nhắm lại như vậy xin cho phép khẽ nói tại ngươi trên tay kia in lên phát ấn Tốt. ước vô tình lập tức nói câu tử xin mời đưa tay phải ra nghe được cựu tiêu khinh ngữ thanh âm ước vô tình chậm rãi lập tức đưa tay phải ra tay trái đã có lanh thanh ly phát ấn tay phải không có một bên chúng nữ nhìn xem lầm bầm lầu bầu ước vô tình đều làm m ư ờ i phần không hiểu tiểu vô tình ngươi đang làm gì phượng ngưng sương nghi ngờ nói có phải hay không là đầu góc bị hư hoàng cựu ca hơi nghi hoặc một chút vân tay sờ lên ư c vô tình cái chán các nàng cũng hoài nghi ước vô tình tại cùng người nói chuyện nhưng là bây giờ tình huống này ước vô tình có thể cùng ai đang nói chuyện đâu bốn vương tám hướng đều là thần giới bên trong người coi như nơi đây tin tức chuyển đến tiên giới bọn hắn cũng không có khả năng có thể mang binh đánh tới nơi này lúc này ước vô tình trong lòng bàn tay đột nhiên hội tụ lên một nguồn sức mạnh mênh mông giống như kinh lôi trợ b à n g đột nhiên một phát đem bốn bề đám người chấn động đến lảo đảo lùi lại chúng nữ tức thì bị cỗ này không thể kháng cự k ì n h phong quét sạch trong nháy mắt rời xa vài g i m xa phía dưới tiên giới đám người cũng là như là lá dụng giống như bay tán loạn may m à đều là bình yên vô sự làm người ta khiếp sợ nhất chính là một lực lượng này mà ngay cả sâu trong hư không kịch chiến cũng theo đó biến sắc thiên thí thần cùng thiên đình t u y ế t cùng một đám chân thần đều bị c ố này đột nhiên xuất hiện lực lượng cưỡng ép tách ra chiến đấu bị ép im bặt mà dừng giờ phút này chân trời tình hình chiến đấu rõ ràng ánh vào đám người tầm mắt thiên thí thần khí tức đã lộ ra vẻ mệt mỏi trên mặt có chút t r ắ n g bệnh mà thiên đình t u y ế t thời khắc này bộ dáng để cho người ta lo lắng con mắt của nàng lóe ra mãnh liệt tử quang chiếu sáng rạc dỡ nhưng hai hàng màu đỏ như máu nước mắt chậm rãi trượt xuống gương mặt nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được đây không phải nước mắt cánh tay trái của nàng đứt gãy đã không biết tung tích vết thương kia nhìn làm người ta kinh ngạc run sợ máu tươi phản phất tơ mỏng giống như nhẹ nhàng nhỏ xuống không chỉ có nhuộm đỏ chống rông ống tay áo còn dần dần thẩm thấu tiến vào phía dưới mảnh kia vốn là huyết hồng mặt đất tăng thêm mấy phần thê lương cứ việc nàng thân mang một bộ theo gió tung bay trường bảo màu tím hoàn hảo không chút tổn hại hiển thị rõ cao quý cùng mỹ lệ nhưng nàng sắc mặt lại tái nhợt đến như là giấy trắng chỉ có cặp mắt kia ý nguyên duy trì tỉnh táo cùng tâm thúy nhưng không có người nhìn ra được nàng đáy mắt chỗ sâu lại là mang theo từng tia từng tia bi thương cùng không bỏ chi ý bị đánh bay đằng sau thiên thí sắc lập tức bay đến thiên đình tuyết trước người s ư n g sờ nhìn xem nàng chống r ô n g ông tay háo tuyết nhi ngươi tay hắn thì thào một tiếng trong mắt có thanh lệ vật ra thúc phụ không có chuyện gì thiên đình tuyết lắc đầu không có để ý ta vẫn là quá yếu không thiên thí thần trong mắt tràn đầy sắc ý xoay người gắt gao nhìn chằm chằm đới đảo trong tay vòng tròn cấm đoạn thần khí trấn thiên hoàn đới đảo vì giết chúng ta các ngươi thiên khung điện thật sự là hạ túc công phu thiên thí thần cắn nói, trong mắt sát thiên chẳng cắn răng nói, rồi ý ập. Vừa đình tuyết đến chợ hắn thời điểm hắn mặc dù tức giận nhưng lại không cách nào ngăn cản thiên đình tuyết đằng sau liền xem như hắn cũng không nghĩ tới thiên đình tuyết vậy mà cường đại như thế vậy mà có thể một người một mình đem trừ bỏ đới đảo bên ngoài bảy bị bắt tinh chân thần ngăn lại cái này khiến hắn có một tia hy vọng chỉ cần nhanh chóng đem đới đảo chém giết như vậy hết thể liền cũng còn tới kịp chỉ bất quá đới đảo lấy ra cấm đoạn thần khí sau đó đới đảo liền dùng đến cấm đoạn thần khí đem thiên đình tuyết cánh tay trái chém vỡ cấm đoạn thần khí chém vỡ cánh tay trái đã không cách nào khôi phục hắn dùng ra toàn lực muốn ngăn cản nhưng lại đã không có biện pháp sau đó liền đến hiện tại nghe vậy đới đào than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói thí thần đây cũng không phải là ta mong muốn người đang chết người đang chết thiên thí thần hai con ngươi huyết hồng gắt gao n ắ m chặt thí thần sâu cơ hồ muốn đem nó bấm nát thiên đình tuyết lắc lắc đầu nói không có chuyện gì thuốc phụ chúng ta bây giờ muốn là như thế nào phá cụp ngươi đoạn một tay coi như thật có thể còn sống trở về ta lại có gì mặt mũi đối mặt huynh trường thiên thí thần đôi mắt huyết hồng thanh âm khàn khàn không gì sánh được đới đào bất đắc dĩ lắc đầu thiên đình tuyết cường đại siêu việt hắn nhận biết chỉ cần chỉ biết là nàng đã t h à n h đế nhưng là không nghĩ tới nàng lúc này vậy mà đã là cổ đế chỉ là năm mươi năm thời gian lại thành cổ đế nàng này không thể lưu cho nên hắn chỉ có thể tế ra cấm đoạn thần khí dự định đem thiên đình tuyết nhục thân chém chết sau đó giam cầm nó thần hồn c h â n tiên người ứng cử bọn hắn m u ố n sống đương nhiên nếu không thể bọn hắn cũng sẽ không nương tay tuyết nhi ngươi đừng xuất thủ thúc phụ chém hắn thiên thí thần hít sâu một hơi nhìn về phía l ư i đạo hai con ngươi băng lánh như lao thúc phụ thiên đình t u y ế t đưa tay phải ra ngăn cản hắn sau đó nói chúng ta là bị lực lượng gì cho cưỡng ép đánh bay ngươi không có chú ý sao nghe vậy thiên thí thần cũng là sương sở, túi lầu cũng sương n là sở, đình t u y ế t ánh mắt cũng là nhìn về hướng phía dưới lúc này tiên giới đám người cũng là bị tách ra mà đứng tại nguyên chỗ địa giới chỉ có ước vô tình hắn lúc này giơ lên cao cao tay phải hai con ngươi khép kín l ặ n g lặng đứng trên không trung ước vô tình thiên đình viết xoa xoa khỏe mắt máu trên mặt lộ ra mỉm cười tỉ tỉ yêu linh linh nhìn thấy thiên đình tuyết dáng vẻ không khỏi biến sắc âm thanh run run y tay của ngươi không có việc gì thiên đình tuyết lắc đầu cho yêu linh linh một cái an tâm ánh mắt sau đó nàng vừa nhìn về phía phía dưới ước vô tình trong mắt mang theo vẻ trờ mong so với nàng cứu ước vô tình nàng càng ưa thích nhìn thấy ước vô tình cứu nàng đây liền gọi anh hùng cứu mỹ nhân đi đã từng thấy nguyệt ước vô tình là tâm ma của nàng mà bây giờ ước vô tình là hy vọng của nàng Nàng i ê u ngạo một thế lại tại ước vô tình trên thân mếm đến thua trận đã từng nàng rất yêu ngạo mà bây giờ nàng càng hy vọng ước vô tình mạnh lên trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh bao quát chính nàng nàng thiên đình t u y ế t nam nhân nhất định phải mạnh hơn nàng nàng ngợi ước vô tình mấy vạn năm mà bây giờ nàng cũng đang ngợi các loại ước vô tình siêu việt nàng nàng tin tưởng ước vô tình đây chỉ là vấn đề thời gian nàng yêu nam nhân tất nhiên không giống với thường nhân cho nên dù là đang nghe ước vô tình trước đó không hiểu thấu trở thành cổ đế tin tức nàng đều không kỳ quái dù sao đây chính là tường tại cùng cảnh giới đã đánh bại nam nhân của nàng cũng là nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân sư đệ sư đệ sư đệ nàng nhẹ nhàng nhớ tới khoe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười liên quan tới để ức vô tình gia nhập chân tiên đạo chàng sự t ì n h nhưng thật ra là nàng trước hết nghĩ đến là nàng t ạ i mới vào chân tiên đạo chàng thời điểm liền nghĩ đến lúc đó nàng đối với ức vô tình tình cảm còn rất phức tạp thậm chí có chút hận ý dù sao cũng là ức vô tình để nàng trở thành một đoạn thời gian người bình thường tu vi toàn p h ế nhưng là nàng hay là muốn để ức vô tình gia nhập chân tiên đạo chàng lúc đó nàng nghĩ đến chân tiên đạo chàng đệ tử chỉ có nàng một cái sợ là có chút vắng ẻ cho nên nàng ngay đầu tiên nghĩ tới chương í n ba trăm năm mươi hai một chút xíu lực lượng chương ba trăm năm mươi hai một chút xíu lực lượng đối đào ánh mắt như là như chim ứng khóa chặt ước vô tình đáy mắt nghi hoặc như là mê vụ giống như khó mà xô tan trong lòng của hắn rúng động bất an dự cảm nhưng lý trí nói cho hắn biết giờ phút này nhất định phải giữ vững tỉnh táo ước vô tình trạng thái quỵ dị khó lường phản phất quanh thân bao quanh một tầng không biết mê vụ hắn cuối cùng là thế nào thiên thí thần c a o mày trong thanh âm để lộ ra một tia không h i ể u cùng hoang mang thiên đình t u y ế t nhìn c h ă m chú ức vô tình trong mắt l ó e ra kiên định hoang mang năm đó sư đệ có thể nhảy lên trở thành cổ đế hôm nay hắn vì sao không có khả năng lần nữa sáng tạo kỳ tích ngươi lại còn coi cổ đế là bên đường cải trắng tùy tiện nhà sao thiên thí thần cười khổ nhưng lập tức ánh mắt của hắn trở nên s ắ p bén nhìn c h ă m c h ă m ức vô tình trong lòng bàn tay v n kia kỳ dị ân ký tự lẩm bẩm không đối cái kia chẳng lẽ là cổ đế p h á ấn nhưng nhìn đứng lên không quá giống a thiên đình tuyết cũng chú ý tới ấn k ý a kia trong mắt lóe lên một tiêm nghi hoặc mà lại liền hiện tại loại tình huống này cho dù là cổ đế phát ấn lại có thể thế nào thay đổi cắn h ô n thiên thí thần trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ chẳng lẽ là lanh thanh ly cổ đế phát ấn thiên đình tuyết thanh âm thấp hơn mấy phần tựa hồ đang hồi tưởng đến cái kia lực lượng làm người ta sợ hãi nhưng rất nhanh nàng lắc đầu phủ định ý nghĩ này không có khả năng nàng phát ấn tuyệt sẽ không tường đại như thế phía dưới hoàng c ự ca quay đầu nhìn về phía phượng ngưng sương trong mắt tràn đầy không hiểu chủ nhân hắn cái này phượng ngưng sương nhẹ nhàng lắc đầu hai đầu lông mày cũng là một vòng hoang mang ấn ký kia chỉ tốt ở bên ngoài cổ đế phát ấn bận bị mơ hồ có thể cảm giác nhưng lại dường như có huyền cơ khác giờ phút này ư ớ c vô tình hai con ngươi chậm rãi mở ra trong mắt l ó e ra khó nói nên lời vui sướng cùng lực lượng hắn cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là hắn có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh chỗ tối những cái k i a thần giới đáng người nhìn trộn bọn hắn như là con kiến hôi bị thần n i ệ m của hắn tùy thể bắt nhưng là bọn hắn rất nhiều người rất nhiều cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình câu tử đây là khe nói n phát ấn ẩn chứa t a một tia lực lượng ở trên thân thể ngươi đủ để hộ ngươi chu toàn dẫn bọn h u toàn dẫn bọn hắn bình yên rời đi cựu tiêu khinh ngữ thanh â m tại tâm hắn ở giữa văng lên mang theo một tia ôn lu ước vô tình cảm thụ được thể nội mênh m ô n g lực lượng trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m một chút lực lượng này thế mà cường đại như vậy thật chỉ có một điểm sao kỳ thật đây là khe nói n có thể cho cực h ạ n của ngươi liền một chút xíu không phải một chút nhưng là lại nhiều liền sẽ gây nên những người kia chú ý cho nên cựu tiêu k i n h ngự trong thanh em tràn đầy áy náy cùng bất đắc d cảm ơn ngươi t i ể u tiêu đợi ta xử lý xong hết thảy định đến tự mình nói lời cảm tạng ước vô tình lòng cảm kích lộ rõ trên mặt hắn vừa rồi ý tứ nhưng thật ra là một chút cứ như vậy mạnh thật hay giả không nghĩ tới trung quy là hắn nông cạn chúng ta là bằng hữu tôi không cần k h á c h khí t i ể u tiêu khi ngữ h n thanh n â m dần dần nhặt đi chỉ để lại một vòng ấm áp tiếng vọng ước vô tình nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía bầu trời nhìn thấy hắn nhìn đi lên thiên đình tuyết đội vàng chỉnh lý dung nhan xoa xoa máu trên mặt mình dấu vết sau đó lại có chút nghiêng người sang ý đồ che g ấ u chính mình suy yếu cùng tay cụt khi ức vô tình nhìn thấy thiên đình tuyết không việc gì thời điểm không khỏi nhẹ nhàng thở ra còn tốt thiên đình tuyết không có việc gì hắn nhìn khắp b ố n phía ánh mắt tại yêu linh linh cùng phượng ngưng xương bọn người trên thân rừng lại chốc lát lưu lại một câu ngắn gọn mà kiên định ngữ chờ ta lập tức thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ lúc xuất hiện lần nữa hắn đã đứng tại thiên thí thần cùng thiên đình tuyết bên cạnh nhìn qua thiên đình tuyết hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt trong lòng của hắn dâng lên một trận đau lòng ngươi không sao chứ thiên đình tuyết lắc đầu trong mắt lóe ra mong đợi qua mang ta không sao ngươi bây giờ có phải hay không đã ước vô tình mỉm cười giải thích nói nhớ k ỹ tần mộng tuyển sư tôn sao là nàng thiên đình tuyết nghe vậy nhãn tình sáng lên là nàng vậy thì thật là quá tốt rồi cụ thể chi tiết chúng ta ngày sau h ã y nói ước vô tình nhẹ g i ọ n g cười nói nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy như thế nào bảo hộ phần này bí mật cựu tiêu khinh ngữ không cùng hắn nói muốn hay không nói lên đi mà lại cựu tiêu khinh ngữ tồn tại giống như cũng không có người nào biết được cho nên ước vô tình cũng biết không có khả năng toàn bộ đỡ ra hắn ngược lại nhìn về phía đới đào mọi người trong ánh mắt hàn ý dần dần dày hắn không biết mình thực lực bây giờ đến tột cùng như thế nào nhưng cựu tiêu khinh ngữ lời nói cho hắn lòng tin chí ít hắn có năng lực bảo hộ người bên cạnh toàn thân trở ra khi hắn chú ý tới đới đ ả o trong tay thần quan g k i a lấp lóe vòng cho lúc trong lòng không khỏi rút lên c ổ khí tức này cùng hắn thể nội cấm kỵ cổ khí có chút tương tự hẳn là đây là trong truyền thuyết cấm đoạn thần khí cấm đoạn thần khí không phải chúng ta có thể địch thiên thí thần bất đắc dĩ lắc đầu trừ phi có thể xuất r a ta tiên giới cấm kỵ cổ khí bất quá là năm đó một trận chiến cấm kỵ cổ khí đã không hiểu biến mất cho tới bây giờ cũng không biết đến cùng ở nơi nào thiên thí thần có chút bất đắc dĩ sau đó nhìn xem ức vô tình nói bất quá không có việc gì ngươi bây giờ liền ngay cả ta đều cảm nhận được một tia áp lực chúng ta liên thủ hẳn là có thể ngăn chặn cấm đoạn thần khí để cho ngươi rời đi để cho ta rời đi ức vô tình không hiểu mục đích của ta là để cho các ngươi đều rời đi nơi đây không phải để cho ta một người rời đi sư đệ thiên đình tuyết đưa tay phải ra muốn nắm chặt ức vô tình nhưng lại để xuống tay của mình vừa rồi dùng để xoa vết máu chưa kịp thanh lý hiện tại có chút bẩn ước vô tình lại là trực tiếp nắm lên thiên đình t u y ế t tay nói khẽ ta mang các ngươi cùng nhau rời đi cấm đoạn thần khí ngươi khả năng không biết cường đại cỡ nào thiên thí thần bất đắc dĩ nói tại cựu tinh chân thần trong tay cấm đoạn thần khí mặc dù không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng nhưng muốn đem chúng ta chém giết ở đây hay là đơn giản ngươi bây giờ rất mạnh nhưng là cấm đoạn thần khí càng mạnh ước vô tình trầm mặc một hồi lắc đầu không có việc gì ta có thể đưa ngươi bọn họ toàn bộ mang đi ra ngoài ư ớ vô tình thiên thí thần sắc mặt có chút nghiêm túc chúng ta chết có thể ngươi không được ai cũng sẽ chết ai cũng có thể chết ước vô tình trầm mặt nhưng không phải hiện tại nơi xa đ ớ i đào sau lưng thần tận gấp giọng nói đ ớ i đào ngươi đến cùng đang làm gì xuất thủ a cái kia ước vô tình lại không hiểu thấu mạnh lên hiện tại chúng ta không xuất thủ còn chờ cái gì thời điểm đ ớ i đào trầm mặc sau đó lắc đầu nói cho bọn hắn một chút thời gian cho tới bây giờ ngươi còn tại lưu t ì n h ngươi có phải hay không nghĩ thông x u ấ t địch thần tận giận dữ nói trước đó chiến đấu thời điểm hắn liền phát hiện đ ớ i đào một mực không có tế gia cấm đoạn thật khí rõ ràng là lưu thủ đừng ở ta bên cạnh sủa ấ ngỏi đối đào lạnh lùng chừng thần tận một chút dọa đến hắn im lặng không dám ngôn ngữ sư đ ệ ngươi không có khả năng thiên đ ỉ n h tuyết vừa muốn nói gì liền bị ước vô tình bớn tay ngăn chặn miệng ta nói chúng ta có thể đi toàn thân trở ra bao qua ngươi ước vô tình bông ra ngăn chặn thiên đ ỉ n h tuyết v ở môi tay sau đó muốn đi nắm chặt thiên đ ỉ n h tuyết một tay khác ân ước vô tình biến sắc một tay lấy thiên đ ỉ n h tuyết ống tay náo t n g lấy nhìn xem trống rông ống tay náo sắc mặt có chút âm trầm là bọn hắn làm ta không sao thiên đình tuyết vội vàng lui về phía sau nàng mặc dù muốn để ước vô tình bảo hộ nhưng cũng muốn bảo hộ ước vô tình rất mâu thuẫn tâm lý bất quá nàng chính là như vậy nghĩ nàng không muốn để cho ước vô tình thấy được nàng thụ thương dáng vẻ thân phận của nàng bây giờ là sư thị sư thị sao có thể để sư đệ nhìn thấy chính mình thụ thương dáng vẻ đâu nhìn thấy ước vô tình ánh mắt nàng có chút bối rối xoay người tay phải có chút khẩn trương nắm chặt chính mình mái tóc tím dài ước vô tình sinh khí nàng đã mừng rỡ vừa khẩn trương mừng rỡ là nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đối với ước vô tình tầm quan trọng nguyên lai、like, ước vô tình cũng đều vì nàng lo lắng vì nàng thụ thương mà tức giận nhưng là nàng cũng rất khẩn trương dù sao vừa rồi một mực tại giấu giếm ức vô tình nhìn xem thiên đình tuyết ức vô tình trầm m ặ t một hồi thấp giọng tự nói t i ể u tiêu ta không muốn đi ta muốn giết bọn hắn chương ba trăm năm mươi ba đế diễn ra chương ba trăm năm mươi ba đế diễn ra giết bọn hắn thiên thí thần sư sở lập tức gấp giọng nói ức vô tình không thể thiên đình tuyết nguyên bản rủ xuống đầu đột nhiên nâng lên ánh mắt đờ đẫn nhìn xem ức vô tình sư đệ hắn giận thật à vì ta trong nội tâm nàng tự nói trong đôi mắt nổi lên một đoàn sương mù c ô n tử khẽ nói biết ngươi rất tức giận nhưng là bây giờ không phải là thời điểm khe nói giao phó lực lượng của ngươi còn chưa đủ t i ự u tiêu khinh ngữ phiêu miệu thanh â m tại ư ớ c vô tình trong tầm v ă n g lên vậy ta hiện tại là tu vi gì ư ớ c vô tình hỏi đế cảnh chín tầm trời bất quá lại là khe nói giao phó ngươi cùng ngươi lần trước tiến vào cổ đế cảnh giới khác biệt khả năng thực lực sẽ không rất mạnh t i ự u tiêu khinh ngữ đáp đủ ư ớ c vô tình gật gật đầu ta sẽ giết bọn hắn hắn có cấm đoạn t h ầ n khí công tử ngươi bây giờ hẳn không phải là đối thủ công tử ngươi thanh kia trường kiếm màu vàng mượi phân bất phản phẩm chất cũng không thấp hơn cấm đoạn thật khí nhưng là hiện tại công tử lực lượng tất cả đều là k h ẽ nói ban cho. thanh kia trường kiếm màu vàng, k h ẽ nói phát hiện, nó cường độ, hoàn toàn đến từ công tử thực lực của ngươi. cho nên, hiện tại, liền xem như thanh kia trường kiếm màu vàng, công tử cũng vô pháp cựu tiêu khi ngữ h n có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. ước vô tình sắc mặt không thay đổi, hắn nhìn về phía đới đ ả o trên tay vòng tròn màu vàng, ánh mắt khẽ nhúc đ í c h i ể u tiêu, ngươi nói cho ta biết, ngươi nguồn lực lượng này, có thể tiếp tục bao lâu. ước vô tình hỏi. một ngày, nghe được cựu tiêu k i ngữ thanh âm, ư vô tình khỏe miệng cảnh đ í nếu vô song không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng như vậy cái khác cấm kỵ cổ khí đâu hắn đưa tay rối ra một cọp lông bút xuất hiện trong tay hắn bút lông mũi nhọn đốt hừng hực liên hỏa hỏa d i ễ m tâm h thúy sáng tỏ vật này xuất hiện trong nháy mắt một cỗ không có gì sánh kịp nóng bỏng quét sạch toàn trường cái này vật này vừa ra phía dưới phượng ngưng xương liền trừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy không thể tin đây là đế diễm phượng ngưng xương tự lẩm bẩm thật là đế diễm biến mất lâu như vậy đế diễm một lần nữa hiện thế hoàng cựu ca cũng là há hấp ổn s ư n g sờ nhìn xem ức vô tình trong tay đế diễm đếm là năm đó các nàng cựu thiên đế triều trần quốc chi khí chỉ từ sau trận chiến ấy biến mất không thấy gì nữa hiện nay đã mấy chục vạn ă m rốt cục xuất hiện cấm kỵ cổ khí thiên thí thần trong mắt tràn đầy h ã i nhiên hai tay tại không cầm được run dậy xuất hiện cấm kỵ cổ khí chỉ cần cấm kỵ cổ khí xuất hiện cũng đại biểu cho tiên liên giới tại đối mặt cấm đoạn thần khí lúc không phải không có biện pháp sư đệ người thiên đình tuyết nhìn xem ước vô tình thì thào một tiếng sư tỷ người đi về nghỉ ngơi đi ước vô tình quay đầu nhìn về phía thiên đình tuyết bị cười hắn vươn tay nhẹ nhàng vung lên thiên đình tuyết thân thể liền bị một nguồn lực lượng đẩy hướng phía dưới nhìn thấy thiên đình tuyết bay xuống tới yêu linh linh vội vàng tiến lên ôm lấy nàng có chút đau lòng nhìn xem thiên đình tuyết biến mất cánh tay trái tỉ tỉ ngươi tại sao như vậy nhìn xem thiên đình tuyết chống rông ống tay áo yêu linh linh trong mắt không tự chủ được nổi lên sương mù nàng tức giận hồ hồ nói bảo ngươi t ạ y mạnh nhìn ngươi về sau còn dám hay không làm loạn sau đó nàng vừa khóc tăng nghiêm mặt nói còn có thể khôi phục sao nếu là không có thể trở về mẫu thượng cổ sở không có chuyện gì thiên đình tuyết lắc đầu không có nhìn về phía yêu linh linh mà là đem ánh mắt một mực đặt ở ức vô tình trên thân m u ộ i mội u ngươi nói hắn sẽ thắng sao nhìn xem ức vô tình thiên đình tuyết nói khẽ ta không biết dù sao các ngươi cũng không thể có sự tình yêu linh linh quật cường nói nếu là hắn tại thủ thường ta liều chết đều muốn che chở hắn các ngươi cũng không thể có sự tình ngươi là của ta t ỷ t ỷ hắn là của ta t ỷ phu yêu linh linh lời còn chưa nói hết liền bị thiên đình tuyết hai chữ này đánh gãy yêu linh linh s ư ơ n g sở lập tức đỏ mặt c h mắng không phải ai nói nhất định là tỉ phu là ngươi muốn gọi mội phu hai người n g ư ơ i một lời ta một câu tranh luận phía sau phượng ngưng x ư ơ n g cùng hoàng cựu ca lướt nhau sau đó lướt mắt hai nữ nhân này thật đúng là ưa thích mơ màng phía trên ước vô tình đang nhìn hướng thiên thí thần nói v i ệ t trưởng ngươi còn có thể chiến sao thiên thí thần lấy lại tinh thần cười lớn một tiếng ha ha ha tự nhiên có thể như vậy ta muốn bọn hắn chết ước vô tình thản nhiên nói thiên thí thần s ữ n g sở hỏi ngươi không phải hẳn là hỏi một chút là ai bị thương tuyết như sao nghe vậy ư ớ vô tình cười nhặt một tiếng dù sao tất nhiên là trong bọn họ một cái đều rét liệt tốt ngay vậy Thiên thí thần lần này ữ a ha ha, sai, cười giết Nói to lên, không sai, giết bọn hắn. đến đ bất bất các ngươi vẫn là phải lưu lại hắn bay đầu nhìn về phía lạnh đối đạo cả giận nói đối đạo còn không xuất thủ n g ư ơ i chém nữ nhân kia cánh tay tiểu tử này sẽ không bỏ qua ngươi nghe được thần tận lời nói đới đảo ánh mắt m á h liệt do a người ánh mắt nhìn về phía thần tận ha ha nếu không phải lúc này ta tất nhiên cũng muốn đoạn ngươi một tay thần tận bị giật n ả y mình không tự chủ được lui ra phía sau một bước nhưng lại đã cường ngành đạo ngươi muốn gây nên nội loạn sao thú hổ nữ nhân kia cánh tay vốn là ngươi c h ặ ả đức đới đảo không để ý đến thần tận mà là nhìn về phía ước vô tình thanh â m vang vọng toàn trường nếu là ngươi thắng ta ta tùy ý các ngươi rời đi đới đảo ngươi điên rồi thần tận sắc mặt đại biến ngươi bất tranh cãi một bóng người khác kéo hắn một cái ống tay áo ước vô tình ánh mắt lãnh đạo ta không chỉ có muốn đi còn muốn giết ngươi thanh âm của hắn rất bình thản mang theo một cỗ t ử trong ra ngoài tự tin cứ việc tới thử xem thử đới đảo thần sắc cũng lạnh xuống một mực bị một vị tiểu bối khiêu khích nói muốn giết chính mình liền xem như hắn cũng có chút tức giận mặc dù hắn cũng nhìn ra được ước vô tình hiện tại rất mạnh trọng yếu nhất chính là trong tay hắn cấm kỵ cổ khí hắn trừ một thân tu vi đạt được tinh tiến cái khác cơ bản không có cho nên hắn hiện tại không thể sử dụng thần thống cũng không thể sử dụng thần kỹ chỉ có thể tùy ý vung chặt nhưng đã đến đế cảnh chín tầng trời tu v i cũng không cần quá dùng nhiều bên trong hộ trạm canh gác thần thông vậy liền thử một chút đi ước vô tình thanh em lãnh lược cũ đàm theo ước vô tình lời nói rơi xuống toàn bộ thiên địa phản phất cũng vì đó biến sắc nguyên bản bình tĩnh không gian bắt đầu phun trào lên bất an ba động trong tay hắn đế diễm như là ẩn chứa cổ lão thần linh l ử a giận mỗi một lần huy động đều nương theo lấy lửa nóng hừng hực gà khét đem không khí chung quanh đốt cháy đến vặn bèo biến hình lối đào thay thế, thế sắc mặt ngưng trọng hắn biết do cấm kỵ khí vi lực không thể khinh thường nhất là trước mắt trôi này có thể dẫn động đế diễm mứt lông càng làm cho hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có hai tay của hắn nắm chặt vòng tròn màu vàng trên vòng tròn k i a lưu chuyển lên thần bí khó lường phu văn tản ra màu vàng kim nhàn nhạt h à o quang tới đi để cho ta nhìn xem ngươi chỗ này vị cấm kỵ cổ khí đến tột cùng có năng lực gì đ ớ i đào gầm nhẹ một tiếng thân hình bạo khởi như là lưu tinh bạch phá bầu trời lao thẳng tới ước vô tình mà đến chương ba trăm năm mươi bốn thiên mệnh chiến giáp ra chương ba trăm năm mươi b ố thiên mệnh chiến giáp ra vòng tròn màu vàng trong tay hắn hóa thành một đạo sáng chói quang luân màu vàng mang theo x é rách hư không lực lượng kinh khủng hướng ức vô tình đập xuống giữa đầu ước vô tình ánh mắt sâu thẳm bước chân nhẹ nhàng né tránh quang luân màu vàng công kích đồng thời đế diễm bút lông huy động mỗi một lần đụng vào không khí đều kích thích từng v ò n g từng v ò n g ngọn lửa nóng bỏng gợn sóng đem không gian chung quanh bị bỏng đến phá thành mảnh nhỏ mà phía sau thiên thí thần cũng không nhàn rỗi cầm trong tay thí thần trâu v ọ t mạnh mà đi mục tiêu chính là trừ bỏ đới đào bên ngoài mấy bị bắt tinh chân thần hắn hiện tại mặc dù có chút suy yếu nhưng tình huống còn tốt đối diện với mấy cái này bắt tinh chân thần coi như không phía trên chiến đấu hết sức căng thẳng mà phía dưới thiên đình tuyết phất phất tay một đạo vòng sáng màu tím phủ lên tiên g i ớ i đám người đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó không phải vậy chiến đấu cùng dư ba cũng có thể làm cho bọn hắn p h ấ n thân váy cốt mà ánh mắt của nàng thì là một mực đặt ở phía trên ước vô tình trên thân một lát không rời người khác thấy không rõ phía trên chiến đấu thiên đình tuyết nhưng nhìn đến rõ ràng thời gian từng giây từng phút trôi qua hai canh giờ thời gian l ạ n g y ê n mà qua mà phía trên ước vô tình cùng đới đảo giữa hai người chiến đấu đã đạt đến mức độ k ị liệt mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy đinh thai n ứ c bóc q n mình phản phất muốn đem vùng tiên địa này triệt để phá hủy giữa thiên địa phong vân biến ảo nguyên bản đã dần dần bầu trời trong xanh bị mây đen bão phủ tiếng sấm văng rền đ i ệ n điểm đàn sen hai người chiến đấu không chỉ có dẫn động lần phương thiên địa dị tượng càng khiến cho hư không không ngừng ngỡ ngụ phản phất ngay cả thời gian cũng vì đó đình trệ phải biết nơi đây thế nhưng là mạt nhật chiến trường lưỡng giới giao chiến tri chi đ ị a hư không dị thường vững chắc trước đó tiên thí thần trong chiến đấu hư không mặc dù băng liệt nhưng lại rất nhanh khôi phục mà bây giờ bởi vì cấm kỵ cổ khí cùng cấm đoạn thần khí giao phòng nơi đây hư không đã bắt đầu sụp đổ liền xem như sấm to bất động màu đỏ như máu mặt đất cũng là bắt đầu g i n nước ước vô tình cùng đới đào ở giữa chiến đấu kéo dài hồi lâu hai người đều cơ hồ đã toàn lực xuất thủ đem trong tay cấm kỵ cổ khí cùng cấm đoạn thần khí phát huy đến chính mình có thể làm được cực hạn đế d i ệ m bút lông tại ước vô tình trong tay phản phất có sinh mệnh bình thường mỗi một lần huy động đều tình chuẩn không gì sánh được đem đới đào công kích từng cái hóa giải mà đới đào thì nương tựa theo cấm đoạn thần khí lực lượng cường đại không ngừng phát động mánh liệt thế công ý đồ tìm tới ư c vô tình sơ hở nhưng mà theo thời gian trôi qua ư c vô tình dần dần chiếm cứ thượng phong Hắn tìm đúng cơ hội. đột nhiên huy động đế diễm bút lông một đạo ngọn lửa nóng b ỏ n g cổ sáng trong nháy mắt quán xuyên lới đảo phòng ngự trực tiếp đánh trúng vào lồng ngực của hắn đ ớ i đảo thân hình chấn động sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy thần s á t hắn ngưng tụ không nhìn bị đế diễm đánh xuyên ngực đem trong tay trấn thiên hoàn ném đi mà ra trấn thiên hoàn bay đến c ô n g trung hướng về ước vô tình đánh tới không có gì sánh kịp thần lực lan tràn g ra để phía dưới thiên đình tuyết đội vàng vững chắc phòng ngự của mình thật là đáng sợ nếu là cỗ khí tức này hơi tiết lộ một kia cho dù là đế tôn, đều phải chết đi ở phía dưới trương thiên nước cả ước vô tình thân s ắ c cứng lại đem đế diễm ngăn tại trước người nhưng mà c h ấ n thiên hoàn lại một phân thành hai hình trăng lưỡi liềm c h ấ n thiên hoàn từ hai bên hướng về ước vô tình đánh tới ước vô tình n h ữ mày t r á n h cũng không thể tránh một đ a m này thư hóa đều không tránh được thân thể của hắn vốn là kém xa tít t ắ p đối đạo dù sao đối đạo là thực sự cựu tinh chân thần mà ước vô tình n h ụ thân mặc dù mạnh nhưng là cũng đối so cùng cảnh giới mạnh rất nhiều đối đạo gia hòa này mạnh hơn chính mình bao nhiêu đi hắn có thể n g ạ n kháng một chút cấm kỵ cổ khí một chiều ước vô tình chính mình không thể được nếu không phải hắn một mực dùng đến linh lực bảo vệ thân thể sợ là hắn sớm đã bị dư âm chiến đấu cho ép thành p h ấ n vụ nếu là lần này mình tiếp chiêu này sợ không phải sẽ trực tiếp thần hồn câu diện mặc dù có lẽ còn là sẽ phục sinh nhưng là hắn có chút lo lắng cựu tiêu khinh ngữ cho tu vì không có nghĩ đến cái này tâm hắn quét ngang tâm niệm vừa động một bộ màu trắng bạc cao giáp liền bọc tại trên người hắn chiến giáp giống như ánh trăng g e n đúc lóng lánh thanh lánh mà mê người con trạch chiến giáp chỉnh thể hình dọn nước thiết kế đã có thể hiện lộ rõ ràng người mặc mạnh mẽ ráng người lại hiện lộ rõ ràng ra không thể địch nổi bà khí giáp phiến tinh mịn mà đẹ tựa như tinh thần tô điệm tại bầu trời đêm lóe ra quang mang lạnh lẽo mặt nạ màu trắng bạc trực tiếp phủ lên hắn lên nửa gương mặt vang vang hai tiếng giòn vang bổ và ớ c vô tình trên chiến giáp cả hai đụng nhau khí tức kinh khủng lần nữa lan tràn ra lần này cho dù là cách đó không xa thiên thí thần b ọ n người cũng bị b á c h đ ỉ n h chỉ chiến đấu t r ư ớ c ngăn trở cố khí tức này phía dưới thiên đình tuyết cũng có chút không chịu được nổi yêu linh linh bọn người thấy thế cũng là vội vàng hỗ trợ ổn định sau đó c h â n thiên hoàn bị bắn ra về tới đới đảo trong tay cái này lại là một kiện cấm kỵ cổ khí đới đảo thanh â m đều đã khản g i n g hai con ngươi đỏ bừng không thể tin nhìn xem một màn này hai kiện cấm kỵ cổ khí còn vừa vẫn có một kiện là phòng ngự dùng đây không phải khi dễ người sao p hắn h bỗng nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi một bàn tay chè ngực vừa rồi tiếp nhận đế d i ễ m một kích hắn đã nhanh đến t ự c h ạ n nếu là hiện tại không tối lui hắn thật muốn chết hắn không tự chủ được lui lại một bước trong lòng đã bắt đầu sinh thái o ý hắn có thể chết nhưng không thể chết tại ước vô tình trong tay trong mắt hắn ước vô tình chỉ là cái tiểu bối hắn không thể chết tại tiểu bối trong tay nếu là cứ như vậy chết hắn không cấm lòng ngoan ngoãn lại một kiện cấm kỵ cổ khí t r ư ơ n g thiên đức tự lẩm bẩm tại thiên đình t u y ế t trợ giúp bên dưới bọn hắn đã có thể thấy rõ ràng phía trên tình hình chiến đấu thiên đình t u y ế t cảm t h ắ n nói thiên mệnh chiến giáp năm đó đạt được nó thế lực kia không người có thể mặc bên trên nhưng bây giờ sư lệ hắn mặc vào khanh khách hiện tại ca ca cũng có khắc một phen mị l ư ợ đầu yêu linh, linh liếm n h l i môi một cái cười nhẹ nhàng đạo vừa rồi một màn k i a đều nhanh đem nàng h ù chết nếu không phải thiên đình t u y ế t giữ nàng lại nàng đều muốn xông lên đi giút ức vô tình ngắn cản hai kiện cấm kỵ khí hẳn là còn có kiện thứ ba hoàng cựu ca nghi ngờ nói nói mọi gì lấy ở đâu loại khả năng này phượng ngưng s ư ơ n g đ ộ i vàng che miệng n à n g lại lại một kiện cấm kỵ cổ khí chúng ta không có khả năng đang n g ồ i mà chờ chết t h ầ n giới thông thần tháp bên ngoài thần tôn nhìn lên trời màn bên trong ước vô tình ngưng chọn nói sư tôn xin mời thần minh ra tay đi bên cạnh hắn cựu thanh thiên không người nói thần tôn bay đầu nhìn về phía cựu thanh thiên ngưng tiếng nói thanh thiên ta tại trong ngựa khí của ngươi cảm nhận được một kia sợ hãi là đang sợ hãi ước vô tình hay là vì sư cái này cựu thanh thiên thật giống như bị đâm trúng tâm tư Thần a n nhiên, tự nhiên là tôn, đồ nhi môi thời môi đều đối với tôn duy lòng tính h chút thời khắc h âm mất môi môi có tự tự trì đối với là sư sư sợ. đồ đều duy tôn thần sắc không thay đổi thản nhiên nói mặc kệ ngươi là bởi vì gì sợ hãi đều không nên xuất hiện về phần thỉnh thần hắn xoay người nhìn về phía một nơi n g a khí cung kính nói không biết chư vị thần chủ thấy thế nào ước vô tình trên người lực lượng tựa như là vị kia giao phó cho nên đây coi là không tính nàng t r ư ớ c phá hủy quy củ chương ba trăm năm mươi lăm hắn chính là ta thiên quốc thiên tử chương ba trăm năm mươi lăm hắn chính là ta thiên quốc thiên tử lời này vừa nói ra nơi đây đ á m người nhao nhao an t ĩ n h lại dù là nơi đây đều là từng cái thế lực nhân vật đứng đầu cũng không dám xúc phạm thần minh là xấu quý cụ cho nên cái kia ước vô tình để bị kia mang tới đi một đạo l ư ỡ i nhắc mà theo ý thanh â m vang vọng đất trời nghe được đạo thanh â m này mọi người vẻ mặt chỉ trệ nghe ngữ khí bọn hắn đã biết vị này là vị nào thần minh thiên cung điện minh hóa thần chủ thần giới thần minh không thế nào h i h n thế nhưng hắn không d ò ố n g mới thường xuyên thay hình đổi dạng tại thần giới các nơi dung o ạ n truyền t u y ế t hắn còn để lại qua d ò n dõi minh hóa thần chủ lời nghe à Là y muốn n ta t đi h ô c vậy thần tôn gật gật đầu chắc tay sau đó chuyển hướng m ặ n trời hắn chậm rãi vươn tay trong tay xuất hiện một mặt màu vàng cổ kính sau đó hắn đem cổ kính phát ra trận trận con mang bay đến phía trước hắn tiền bối ngài cử động lần này phải chăng có chút phá hư quý cụ thần tôn mở miệng nói lan phiêu m i ể u thanh em giống như thế ngoại mà đến nhưng nói lời lại là có chút không hợp với lẽ thường thần tôn sắc mặt không thay đổi tiền bối quy tắc là ngài quyết định có thể ngài cái này phước thần tôn nói còn chưa dứt lời liền bỗng nhiên p h u n ra một ngụm máu tươi đám người t h ấ y thế nhao nhao h ã i nhiên nơi đây đều là các thế lực tuyệt đối cao tầng tự nhiên biết rõ tiên giới có như thế một bị tồn tại cho dù có không biết được tại giới tình huống này cũng không dám nói nhiều nhưng vị này vậy mà có thể cách tiên nhân chi bích làm bị thương thần tôn quả thực đáng sợ lúc này không người nào dám nói chuyện dù sao liền ngay cả thần tôn nhân vật như vậy đều thụ thường bọn hắn sợ không phải sẽ trực tiếp tử vong cho ăn ngươi có hơi quá không cho mặt m ũ i như vậy sao minh hóa thần chủ thanh â m băng lên lan vẫn như cũng là nhẹ nhàng một chữ nghe không ra bất kỳ tâm tình gì ha ha kỳ thật ta một mực rất ngạc nhiên như vậy động lòng người thanh â m phía dưới cất g i ấ u dạng gì mặt minh hóa thần chủ có chút khinh bạc thanh â m băng lên để mọi người tại đây đều vì hắn lao vệ mồ hôi a một đạo tiếng kêu thảm thiết băng lên lập tức dọa đến đám người thợ mạnh cũng không dám thanh em này không phải liền là minh hóa thần chủ sao hắn đây là thụ thương tiên thượng xin mời lưu thủ nếu là lại ra tay chúng ta liền sẽ không ngồi chờ chết một đạo t ă n g thương thanh â m vang lên tại nói năng lô mãng chết t i ể u tiêu khinh ngữ nguyên bản không có chút nào cảm xúc thanh â m hiện nay mang theo một tia lệnh ý lao hủ biết được khả tiên bên trên ngươi đúng là phá hư quý củ thì tính sao các ngươi cứ việc dẫn người đi cứu hắn nhưng bản tiên không cho phép thần chủ lực lượng xuất hiện mang theo cấm đoạn thần khí đã là bản tiên lớn nhất nội bộ cựu tiêu k i n h ngữ vừa nói nơi đây hoàn toàn yên tĩnh không người phát biểu l i ê n ngay cả thần tôn cũng là cúi đầu không dám nói nhiều trầm mặc một lát sau cái kia đạo tăng thương thanh â m vang lên lần nữa thiên thượng vậy ngài phải chăng biết được cái kia ước vô tình ngụy trang thành thiên quốc người tại thông thần tháp tùy ý làm vậy thậm chí còn chém giết thần điện thiên thần tử việc này như thế nào thanh toán nghe đến lời này trên trận đám người cũng là bắt đầu nghị luận ẩm ý trước kia bọn hắn không tin ước vô tình có thể giết thần trạch nhưng bây giờ nhìn thấy ước vô tình một loạt thao tác đã ngồi vững thần trạch tuyệt đối là ước vô tình giết tuyệt đối có thủ đoạn giết thần trạch người chỉ có thể là ước vô tình việc này bản tiên không xem bảo t i ể u tiêu khinh ngữ thanh â m lần nữa truyền đến không cái kia đạo tăng thương thanh â m tiếp tục nói lão hủ l ờ i nói khả năng không đủ rõ ràng lão hủ có ý tứ là hán ngụy trang thành thiên quốc người tiên thượng thiên quốc người nếu là trách tội vậy cái này ước vô tình tiên thượng sợ là muốn giao ra người đang uy hiếp bản tiên t i ể u tiêu khinh ngữ thanh â m mang theo một hơi khí lạnh khu khủ cụ một trận tiếng ho khan kịch liệt v ă n g lên để đám người có chút không hiểu khi cái kia đạo tăng thương thanh â m đang khi nói chuyện đã suy yếu rất nhiều tạ tạ tiên vào tay bên giới lưu tỉnh có thể lao hủ y tứ chỉ là đang nhắc nhở tiên h thượng thiên quốc nếu là gia nhập chúng ta cho dù là tiên h thượng cũng lời này vừa nói ra đám người nhao nhao có chút kích động lên thiên quốc gia nhập cái k i a khoảng cách công hám tiên giới liền không xa a ta thiên quốc khi nào phủ nhận qua hắn không phải ta thiên quốc thiên tử một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên để đám người không tự chủ được đi lên phương nhìn lại một vị thân mang sáng chói ngân bạch g ấ m á o bào nữ tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bọn hắn trên không mái tóc dài màu trắng bạc của nàng theo gió khinh vũ mang theo từng cơn sóng g ợ nhưng nàng mặt lại bị một tầng nông lung mà thần bí xương trắng lê m á i che lấp đã làm cho lòng người sinh hướng tới lại thêm mấy phần không thể chạm đến xa xôi nàng đứng ở nơi đó đ i ề m tĩnh mà trang nghiêm tựa như một đoá tại thế ngoại trong tiên cảnh một mình nở rộ ưu lan thanh nhã thoát tục không nhiễm bụi bặm vị này là đám người yên tĩnh c ũ n g nói người này bọn hắn không có ấn tượng bất quá có thể vào lúc này xuất hiện tại bọn hắn trên không tất nhiên không phải phạm nhân tuyết dạ thần chủ đúng là ngươi tang thương thanh â m vang lên lần nữa mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi tuyết dạ thần chủ thật là ngươi a minh hóa thần chủ thanh â m vang lên lần nữa mang theo kinh ngạc cùng kinh hỉ xem ra hắn là chữa khỏi vết thương tuyết dạ thần chủ không để ý đến những lời này mà là nhìn về phía chiếc cổ kính kia cung kính nói tiên thượng ngài không cần để ý ta vĩnh hằng t h i ê n quốc tạm thời sẽ không nhúng tay tiên thần lượng d ư ớ i sự tỉnh nói là tạm thời sẽ không đúng tay như vậy thì là phía sau sẽ gia nhập tuyết dạ đã lâu không gặp một vị toàn thân phát gia lục quang nam tử tuấn nhã xuất hiện tại tuyết dạ thần chủ cách đó không xa vươn tay đối với nàng c h à o hỏi ý cười lẩy mặt chính là minh hóa thần chủ tuyết dạ thần chủ quay đầu mở miệng nói ta đã đưa đến tiến vào thông thiên tháp chính là ta thiên quốc thiên tử ước vô tình là n g ư ơ i thiên quốc thiên tử nói buộc cái gì minh hóa thần chủ một mặt không tin bạch giả h u ế là ta thiên quốc thiên tử tuyết dạ thần chủ thản nhiên nói cái gì bạch giả h u ế đây không phải là ước vô tình sao minh hóa thần chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ta nói người này chính là ta thiên quốc thiên tử tuyết dạ thần chủ lần nữa cương điệu trong tay xuất hiện một bức họa trong bức tranh là một vị nam tử tóc trắng tướng mạo tuấn mỹ như tiên cầm trong tay một thanh trường kiếm màu vàng chán minh hóa thần chủ nhìn chằm chằm bức họa này nhìn hồi lâu cuối cùng nhìn về phía phía dưới thần tôn cho ăn ngươi làm mụ sao trong bức họa kia người không phải tóc trắng sao sau đó hắn lại chỉ hướng mặt trời nói ngươi nhìn nhìn lại cái kia ức vô tình mặc dù mặt bị che k u ấ t nhưng là tóc kia không phải mái tóc màu đen sao cái này đều không phải là một người a chương ba trăm năm mươi sáu thật không biết hắn làm sao thành thần chủ chương ba trăm năm mươi sáu thật không biết hắn làm sao thành thần chủ nghe đến lời này đáng người im lặng đến cử điểm đã sớm nghe nói cái này minh hóa thần chủ vừa ý vị này tuyết dạ thần chủ hiện tại xem xét hoàn toàn không phải vừa ý là hoàn toàn đơn phương yêu mến hơn nữa còn là rất thiểm cầu loại kia thần tôn cũng bị câu nói này lôi không được bất đắc gì nói thần chủ đại nhân chân chính bạch dạ huyết ta thần điện người gặp qua không phải trong bức tranh người nghe vậy tuyết dạ thần chủ mở miệng đã ngươi nói không phải như vậy thì để cho ngươi vị kia gặp qua thiên quốc thiên tử người đến xem lúc đó gặp có phải hay không thiên quốc thiên tử、Tốt. thần tôn g ậ t gật đầu lập tức vung tay lên ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở chỗ này chính là cựu thiên đạo trương b u ồ n dị hàn lam giật ba người s ứ n g sở cái nào gặp qua loại chiến trận này lập tức ở giữa không trung vì xuống thần tôn k h o á t k h o á t tay ra hiệu ba người đứng d ậ y các ngươi nhìn xem trước đó các ngươi nhìn thấy thiên quốc thiên tử có phải hay không trong bức tranh người này thần tôn chỉ chỉ phía trên ba người nghe vậy m ở đầu nhìn thấy tuyết dạ thần chủ trong tay vẽ lập tức kinh ngạc nói đúng chính là người này không sai chính là người này đối với t h ầ n tôn t h ầ n tôn cố nén nộ khí lần nữa chỉ chỉ trên màn trời ức vô tình nói vậy có phải hay không hắn nghe vậy ba người nhìn về phía trong màn trời ức vô tình một mặt kinh ngạc chỉ chỉ ức vô tình t h ầ n tôn gật gật đầu coi như bọn họ ba cái còn không có mủ i ể u thiên đạo thấp giọng nói người mặc chiến giáp mặt cũng bị phủ lên chúng ta thực sự nhận không ra t h ầ n tôn bất đắc dĩ suýt nữa quên mất vấn đề này hắn phất tay trên màn trời hình ảnh nhất truyền xuất hiện ức vô tình mặt rất đẹp lam giật nhãn tình sáng lên vô ý thức đạo chương bổn dị hàn kinh ngạc nói ta dựa vào đây không phải là ước vô tình sao trước đó còn cùng thiên tử đại nhân đánh một trận đâu cựu thiên đạo phụ hòa nói đúng a ta còn nhớ rõ hắn bị thiên tử đại nhân bắt cóc mà lại hắn thẳng vào cổ đế cảnh giới thật sự là làm ta giật cả mình còn tốt thiên tử đại nhân giấu càng sâu không phải vậy còn bắt không đi ước vô tình chính là đáng tiếc chúng ta không thể đi bị tiên viện đóng lại đằng sau hay là dựa vào thần sứ bọn họ trợ giúp mới rời khỏi ba người nghị luận ở mỹ để luôn luôn cảm xúc chấn định thần tôn đều đen mặt lại các ngươi đều làm ù sao thần tôn tức giận nói ngay vậy ba người vội vàng q u ỳ xuống gấp giọng nói chúng ta nói đều là thật tuyệt không nửa phần hư giả hô thần tôn hít sâu m ộ t hơi phất phất tay đem bọn hắn lấy đi sau đó đối với tuyết giả thần chủ đạo xin lỗi tuyết giả thần chủ là thuộc hạ n h ậ n lầm tuyết giả thần chủ tiếp tục nói ta biết được các ngươi vẫn là không tin vậy liền không vội mà rời đi nơi đây nhìn xem ta thiên quốc thiên tử phải t r ă n g từ thông thần thắp bên trong xuất hiện tuyết giả đã lâu không gặp ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao minh hóa thần chủ chậm rãi tới gần tuyết g i thần chủ mang trên mặt một kia ý lấy lòng ngươi là ai tuyết g i thần chủ nghi ngờ nhìn về phía minh hóa thần chủ trước đó nàng liền muốn hỏi nhưng là còn có việc không thèm để ý ra hòa này ẩm ẩm một tiếng bang thật lớn ở ngoài sáng hóa thần chủ nổ trong đầu mở hắn lập tức cứ thế tại nguyên chỗ hai tay tại khen run ta là ai ta là ai hắn tự nói hai tiếng trong giọng nói tràn đầy không thể tin n g ư ơ i quên năm đó ngươi trò chuyện với nhau thật vui sau đó không đánh nhau thì không quen biết là hảo hữu trí dao hắn q u á t khàn cả giọng cái gì tuyết dạ thần chủ hay là không hiểu nàng hoàn toàn không có ấn tượng nhưng lập tức n ữ khí của nàng lạnh như băng xuống tới ngươi như tại h ầ n ô n l u n ữ đường trách ta không k h á c h k h í n g ư ơ i quên sao mười vạn năm trước minh hóa thần chủ cao giọng nói tuyết dạ thần chủ nhựu n h ữ mày có chút ấn tượng mười vạn năm trước nàng xác thực đi ra qua nhưng là giống như không cùng ai động thủ một lần chớ nói chi là bạn thân cái gì trừ chủ thượng hắn làm sao lại có bạn thân đâu hơn nữa còn là cái nam a ngươi là năm đó cản đường bậc kia bị ta kém chút giết chết tuyết dạ thần chủ rốt cục nghĩ tới g i a hỏa này tồn tại năm đó nàng đi được thật tốt một cái xanh mơn mận sinh vật không hiểu thấu xuất hiện ở trước mặt nàng nói một chút nàng nghe không hiểu lời nói sau đó bị nàng tùy ý một kích đánh bay nhưng là về sau nàng có chút băn khoăn liền lại đi bổ một kích đằng sau hắn kém chút không có tuyết dạ thần chủ liền đi cho nên nói từ đâu tới b ạ n thân lan nghĩ đến cái này nàng có chút buồn nôn sau đó tâm niệm v ừ a động một đạo bạch quang t ừ trên trời giang xuống rơi vào minh hóa thần chủ trên đầu Á á á! một tiếng h é t thảm minh hóa thần chủ biến mất không thấy gì nữa tuyết dạ thần chủ ngài có phải không có hơi quá minh hóa bất quá là muốn cùng ngài kết giao bằng hữu cái kia đạo tang thương thanh nhâm vang lên lần nữa mang theo vẹ tức giận không có ý tứ tuyết dạ thần chủ khoác k h o tay trong thanh âm mang theo một tia h y náy người kia có chút làm ta khó chịu thật không biết hắn làm sao thành thần chủ lời này vừa nói ra mọi người nhất thời trầm mặt lại trong lòng bọn họ kỳ thật cũng là mười phần đồng ý con hàng này đến cùng làm sao thành thần chủ đem thần chủ mặt đều vớt sạch tuyết dạ thần chủ nhìn về phía trên màn trời ước vô tình ánh mắt bên trong nổi lên một tia ôn nhu cùng tính ý bộ chiến giáp này ở trên thân thể ngươi mặc xem thật kỹ chủ thượng ngươi chừng nào thì trở về ngươi có còn hay không nhớ kỹ ta thần giới bên kia qua một đoạn thời gian mà ước vô tình nơi này nhưng không có qua thời gian quá dài những người khác không có cảm giác được chỉ có ước vô tình cảm thấy một đ i a dị thường có chút không đúng lực lượng thời gian ước vô tình thì thảo một tiếng hắn nhìn về phía đ ố i đảo ngưng tiếng nói bại cục đã định người làm chết nói đi ước vô tình liền đột nhiên xuất thủ trong tay đế diễm lần nữa huy động ngừng đ ố i đảo vươn tay muốn gọi ngừng ước vô tình nhưng là ước vô tình lại tựa như căn bản không có nghe được thanh âm của hắn giống như tiếp tục đ ộ n g thủ một đạo hỏa diễm tại đ ố i đảo đã suy thủng trong n ự c dấy lên trực tiếp đem hắn toàn thân n h lửa trấn thiên hoàn bắt đầu nhao nhao chấn động muốn ngăn lại hỏa diễm này nhưng lại không dùng trấn thiên hoàn là sát phạt loại cấm đoạn thần khí phòng hộ năng lực khác biệt ta không muốn chết tại ngươi tiểu bối này trong tay không muốn đ ố i đào giấu giận nhưng lại bất lực rất nhanh hắn liền biến mất không thấy ngay cả thần hồn đều không thể lưu lại một kia chết trương thiên đ ứ c thì thảo một tiếng ước vô tình giết một vị c ử u tinh chân thần còn là một vị cầm trong tay cấm đoạn thần khí c ử u tinh chân thần mặc dù là ước vô tình cấm kỵ cổ khí càng nhiều nguyên nhân đây cũng là cấm kỵ cổ khí cương đại chúng ta được cứu rồi tiên giới đá người một mặt cảm khái bọn hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị nhưng là ước vô tình lại cho bọn hắn hy vọng mặc dù đã làm tốt tử vong chuẩn bị nhưng là trong lòng bọn họ khẳng định là có chỗ không cắm lòng dù sao bọn hắn quá yếu bọn hắn sợ s ẽ chính mình sẽ bị tùy tiện gạt bỏ bọn hắn có thể tiếp nhận tử vong nhưng là không có khả năng tiếp nhận dễ dàng như thế gạt bỏ bọn hắn muốn kéo mấy cái đệm lưng không phải vậy thua lỗ mà bây giờ xem ra bọn hắn không cần chết thậm chí chết là đám kia thần giới người nhìn xem tiêu tán đối đạo ước vô tình than nhẹ một tiếng hắn biết trước đó là đối đào một mực tại lưu thủ không phải vậy nếu là hắn sớm một chút xuất ra cấm đoạn thần khí thiên thi thần căn bản không chống được lâu như vậy bất quá không có cách nào ai bảo hắn bị thương thiên đình tuyết thiên đình tuyết một tay vậy chỉ dùng nơi lây mạng của tất cả mọi người đến trả đi ước vô tình không do dự nữa mặt nạ màu trắng bạc dưới hai con ngươi sát ý tràn ngập hắn lần nữa huy động đế diễm dự định đem đám người này đều diệt s á t bao quát những cái kia tại phụ cận quan chiến thần giới đám người t ò a sơn quan h ổ đấu một đầu lao hổ chết một đầu khác lao hổ liền muốn để mắt tới bọn hắn chương ba trăm năm mươi bảy huyết cơ chương ba trăm năm mươi bảy huyết cơ ư c vô tình đế diễm huy động nơi đây như có thứ gì bị đánh nát như vậy trong chốc lát, bốn phía quan chiến đám người cũng là hiện lên ở ức vô tình trước mắt rất nhiều người đ e n nghịt một mảng lớn cơ hồ cả mảnh trời đều che đậy bọn hắn vừa xuất hiện nhất thời toàn trường đều bị một cỗ túc sát chi khí che lại ư ớ c vô tình ánh mắt lạnh lùng đám người này không chỉ có là đang quan chiến cũng đang tùy thời trở lệ nhìn n h ra được đây là một chi quân đội một chi mấy triệu người quân đội bọn hắn nhìn chằm chằm mà bây giờ ức vô tình vậy mà không nhìn thấy bọn hắn có một tia ý sợ hãi rõ ràng dẫn đầu cựu tinh chân thần đã bị chết vì sao có gì đó quái lạ thiên thí thần một tay bóp bạo thần tận đầu bay đầu nhìn về phía ước vô tình quát lâu như vậy thời gian hắn cũng là đem bảy người này chém ba vị đến bây giờ t h ậ t tận đã là bốn vị mặc dù như vậy hắn cũng không chịu nổi những người này bắt đầu l i ề u mạng trên người hắn cũng là nhiều chỗ bị thương trở về đi một đạo bất đắc dĩ giọng nữ vang lên không biết là cùng ai nói chuyện lập tức nguyên bản đới đảo sau khi chết một mực lưu tại nguyên địa c h ấ n thiên hoàn đột nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư sau đó hướng về cái kia đen nghị trong đại quân b a y đi biến mất không thấy gì nữa ước vô tình không có ngăn cản dù sao cấm đoạn thần khí là cỡ nào cường đại hắn không cách nào hủy diện càng không cách nào điều khiển người nào ước vô tình hét lớn một tiếng không ai trả lời không khí hiện trường lập tức có chút nặng nề ước vô tình ánh mắt lạnh lẽo không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp xuất thủ tại đám kia khắp nơi đen nghìn nghị quân đội trên không đột nhiên rơi xuống lửa cháy ngập trời mang theo không gì sánh được lực lượng sợ hãi nhưng ước vô tình thất vọng h ỏ a diễm không cách nào bị đụng phải quân đội trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ước vô tình vẻ mặt nghiêm túc xuống tới quả nhiên không có đơn giản như vậy dù sao nơi này chính là thần giới địa bàn ư ớ vô tình cũng không có ôm hy vọng và lớn nhưng là mình lại đều đã dùng đế diễm không chút nào không cách nào đụng phải đám người kia cái này để ước vô tình có chút không hiểu hẳn là bọn hắn cũng có một kiện loại phòng ngự cấm đoạn t h ầ n khí đ ố i v ớ i không có khác giải thích chấn tiên hoàn nhưng không cách nào ngăn trở những công kích này trừ phi là có chân chính thần minh đang sử dụng nó nhưng cái này cũng không có khả năng cựu tiêu khinh ngữ nói qua thần minh không cách nào tới đây ai u tính tình không cần lớn như vậy thôi một đạo trêu tức giọng nữ vang lên ước vô tình trước người đột nhiên xuất hiện một vị người mặc váy đen nữ từ diễm lệ cười khanh khách nhìn xem hắn ở sau lưng nàng c h ấ n thiên hoàn giống như nhu thuận linh sủng giống như nổi lơ lửng nàng hai mắt tối t ă m không có đôi mắt để ư ớ c vô tình thấy không rõ trong mắt nàng cảm xúc nhưng là nàng đen kịt dưới hai mắt còn có một đôi mắt chẳng qua là đóng chặt lại không tới gần nhìn căn bản thấy không rõ cái này khiến nàng nguyên bản diễm lệ khuôn mặt trở nên có chút bị dị n g ư ờ i là ai ư ớ c vô tình trầm giọng hỏi ư ớ c vô tình ai u thật là một cái tên rất hay nữ tử k h o miệng mịn cười đen kịt hai con ngươi một mực tại nhìn xem hắn viện trưởng nàng là người phương nào không có đạt được n h ắ lại ức vô tình cũng lời hỏi trực tiếp nhìn về phía tiên h thí thần tiên h thí thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn một chút còn lại bốn vị không có chết bắt tinh chân thần sau đó một cái lắc mình xuất hiện tại ước vô tình trước người che lại hắn huyết cơ ngươi tới đây là muốn đuổi tận giết việc sao thiên thí thần trầm giọng nói huyết cơ vươn g tay trấn thiên hổ ạ sặc lập tức bay đến trong tay nàng nằm sau đó nàng có chút đau lòng sờ lên trấn thiên hoàn bất đắc dĩ nói tự nhiên không phải là ta chỉ là có chút sinh khí đem bảo bối của ta cho mượn đối đảo thế nhưng là đối đảo lại bôi nhọ tiểu bảo bối của ta đâu nói đến đây nàng nhìn về phía ước vô tình khỏe miệng lần nữa g ơ lên trong giọng nói mang theo mịt cười không hổ là là chủ nhân xem t r ọ n g người chính là không giống chứ không chỉ có vóc người tốt thực lực cũng là để cho người ta suy nghĩ không tấu chỉ bất quá hay là không bằng chủ nhân nghe đến lời này ước vô tình giật giật thiên thí thần ống tay áo hỏi cho ăn nàng nói chủ nhân là ai a thiên thí thần lắc đầu ta không biết ta cũng là lần thứ nhất biết được nàng có cái chủ nhân nàng này thực lực phi phạm liền xem như ta cũng không phải đối thủ của nàng nàng thanh thần chủ ước vô tình nghi ngờ nói cũng không phải thiên thí thần l ắ t đầu nàng là cựu tinh chân thần người đánh không lại nàng không thể nào ước vô tình có chút không tin thiên thí thần cường đại rõ như ban ngày đặt ở trước kia hắn sợ cũng là một vị c h â n tiên người ứng cử trên thân mang theo ba kiện cấm đoạn thần khí người đánh như thế nào thiên thí thần liếp mắt ước vô tình không phải có lái như vậy treo không đ ố i giống như chính mình mở treo càng nhiều cái kia không sao thiên thí thần hít sâu một hơi lần nữa nhìn về phía huyết cơ trong tay trần tiên hoàn chính là ta không nghĩ tới trần tiên hoàn cũng là nàng a ước vô tình xưng sở nói như vậy thiên thí thần nói nàng có ba kiện cấm đoạn t h ầ n khí không bao gồm c h ấ n thiên hoàn nói chuyện t i ế m xong sao huyết cơ mỉm cười thanh â m treo tức ai nha nha yên tâm đi ta sẽ không thương các ngươi chủ nhân cũng không xuống mệnh lệnh đâu ta cũng không dám nhiều tay nhìn xem mặt của nàng ước vô tình không khỏi n i u nhĩ mày nữ nhân này mặc dù mặt dài đến vẫn được nhưng luôn luôn để hắn có loại cảm giác không thoải mái ngươi đừng với hắn có ý tưởng nữ nhân này rất nguy hiểm mà lại nàng chân thực tướng mạo cũng không phải như vậy thiên thí thần thanh em chuyển vào ước vô tình trong hai để mặt của hắn đem lại không phải ngươi đang nói cái gì à ta tại thế nào cũng không có khả năng ức vô tình có chút tất giận các ngươi đang thảo luận tướng mạo của ta sao nhìn rất đẹp đi huyết cơ hai mắt nổi lên trận trận hát quang cười quỵ dị đứng lên không cần phủ nhận nàng thiên thí thần vội vàng hướng về ức vô tình truyền âm nhưng là đã tới đã không kịp nếu nàng hỏi ức vô tình liền phải cho ra đúng trọng tâm đánh giá chẳng ra sao cả câu nói này nói ra miệng sau ức vô tình mới nghe được thiên thí thần l ờ i nói hơi nghi hoặc một chút sao rồi chẳng lẽ nàng như thế pha lê tâm ha ha ha huyết cơ tiếng cười trở nên càng thêm âm trầm khủng bố nụ cười trên mặt cũng càng kỳ dị sau đó môi của nàng giống như là bị xé nước bình thường một mực kéo dài đến hai con ngươi chỗ lộ ra màu đỏ tươi khoang miệng cùng răng nanh sắp bén đầu lươi của nàng từ trong miệng v ư ơ n ra làm cho người dùng mình ước vô tình t h ầ n sắc trong nháy mắt ngưng kết không tự chủ được lui về phía sau một bước cũng không phải là bởi vì sợ mà là bởi vì đầu lươi kia thực sự quá mức vừa nôn đầu lươi của nàng lại là một cái đầu người đầu người này cùng h ế t cơ giống nhau như lúc nhưng lại có một ít vi rượu khác biệt nàng hai cặp trong ánh mắt phía dưới một đôi mở ra mà phía trên một đôi thì đóng chặt lại cặp kia mở mắt ra bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ như máu phản phất trong mắt tràn đầy máu tươi thậm chí có huyết thủy theo gương mặt chạy sôi xuống tới hình thành từng đạo màu đỏ tươi vết tích đây là sinh vật gì ước vô tình nghe lấy răng biểu lộ ghép bỏ nghe nói nàng cả người đều là ghép lại thiên thí thần biểu lộ không thay đổi rõ ràng là đã thấy qua ước vô tình trầm mặc ghép lại cái gì kỳ t h ậ t hắn trước kia cũng đã gặp chính là chưa thấy qua quỷ dị như vậy người ta ghép lại đều là ghép thành người bình thường mà ra hỏa này ngược lại là mở ra lối riêng vậy nàng chủ nhân hẳn là rất khoái hoạn t i n giữ chương ba trăm năm mươi tám tin giữ hiện tại thế nào đẹp không huyết cơ trên đầu lưỡi đầu trên mặt hiện hiện một tia cười q u ỷ quệt huyết hồng hai mắt thẳng c ắ p nhìn c h ầ m c h ầ m ư ớ c vô tình hỏi lần nữa dáng dấp rất nâng cao tinh thần ước vô tình đàng hoàng nói lời này vừa nói ra huyết cơ đều ngây n g ẩ n cả người không để ý tới giải là có ý gì phất phía dưới trương thiên đ ứ c che miệng lại cố nén không cười lên tiếng ngươi đây là đang khen ta sao huyết cơ thu hồi dáng tươi cười đầu lưỡi cũng là bị nàng thu hồi khôi phục bình thường bộ dáng đương nhiên là ước vô tình nghiêm túc nói huyết cơ hai mắt hiện ra h ắ t quang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ức vô tình tự nhiên ta người này không thích nhất gật người ức vô tình rất là nghiêm túc nói ân huyết cơ gật gật đầu sau đó nói tốt việc này như vậy kết thúc các ngươi đi thôi ức vô tình trầm mặc hắn kỷ thật còn không có d t đủ nhưng là bốn kiện cấm đoạn thần khí sợ là đánh cung lại ức vô tình hiện tại không có khả năng tại xuất r a cấm kỵ cổ khí không phải vậy sợ là sẽ phải có phiến phức mặc dù bây giờ tất nhiên cũng là có phiến phức nhưng quá nhiều cấm kỵ cổ khí ở trên người hắn sợ là làm sao cũng nói không rõ quá tam ba bận lấy thêm ra một kiện lời nói sợ là không tốt kết thúc thần giới thông thần tháp bên ngoài đang nghe huyết cơ nói ra câu nói này giữa sân người lần nữa trầm mặc cái gì để hắn đi các ngươi huyết thần cung làm muốn làm gì lúc này thần tôn sau lưng một vị lão giả đột nhiên nhìn về phía huyết thần cung người tức giận nói huyết thần cung một vị trung niên nhân tóc đỏ nhìn về phía hắn sắc mặt bình thản hắn thản như i nói huyết cơ không thuộc về huyết thần cung chỉ thuộc về vị đại nhân kia coi như như vậy nàng như vậy làm việc thỏa đáng sao thần tôn sau lưng lão giả sắc mặt có chút âm trầm nếu là không có huyết cơ mấy tên kia lại không dám xuất thủ cái này mấy triệu đại quân sợ là sẽ phải bị ức vô tình t i ể u tử kia đều đổ sát các ngươi hẳn là cảm t ạ huyết cơ trung niên nhân tóc đỏ thản nhiên nói huyết lệ ngươi có biết ngươi đang nói cái gì thần tôn sau lưng vị lão giả kia ánh mắt âm lãnh xuống dưới t ố t không cần nhiều lời thần tôn vươn tay khoác lên lão giả trên bờ vai ra hiệu hắn không cần tức giận hắn nhìn về phía huyết lệ gật đầu nói ngươi nói đúng chúng ta hẳn là cảm t ạ huyết cơ không phải vậy cái này mấy triệu quân đội định chết không thể n i ngờ bất quá ta có chút h ế u kỳ trong miệ ngươi vị kia là ai đâu nghe vậy huyết lệ lắc đầu không thể nói không thể nói ngươi lão g i ả ánh mắt lạnh lẽo chỉ vào hắn muốn nói gì nhưng lại bị thần tôn ngăn cản thần tôn bất đắc gì nói tốt đã như vậy thả bọn họ đi lại có làm sao chỉ bất quá đ i đau chết sợ là không cách nào v ắ n hồi lý đạo hữu ngươi thấy thế nào thần tôn nhìn về phía một đám người khác những người này là thiên khung điện người cầm đầu là một vị tóc xanh nam tử trung niên tên là lý đạo quan lý đạo quan nhìn một chút thần tôn thở dài một tiếng chúng ta còn có lựa chọn sao mà lại cũng không chỉ là đỡ đau chết các ngươi thần điện người cũng đã chết không ít còn có thần tận hiện nay cũng bị thương nặng trận chiến này qua đi hắn sợ là vĩnh viễn không cách nào đột phá tới cựu tinh chân thần đám người kia chết tại thiên thí thần trong tay cũng coi là chết có ý nghĩa thần tôn lắc đầu sau đó cười nói chỉ b ấ t quá đ ớ i đào thế nhưng là chết tại ức vô tình trong tay mà lại cấm kỵ cổ khí vậy mà xuất hiện hai thanh đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải một chuyện tốt phải biết cấm kỵ cổ khí cuối cùng là thiên địa mới sinh l i ề n tại mà cấm đoạn thần khí thì là thần chủ chế tạo lực lượng mặc dù đại khái giống nhau nhưng chúng ta cũng biết cấm kỵ cổ khí tuyệt đối là cấm đoạn thần khí phía trên tồn tại hiện nay ước vô tình trong tay xuất hiện hai kiện cấm kỵ cổ khí đối với chúng ta cũng không phải tin tức tốt ngay vậy lý đạo quan trầm ngâm một lát nói đã như vậy vậy liền thông chi người bên kia đối với ước vô tình tạo áp lực để hắn giao ra cấm kỵ cổ khí dù sao hiện tại lực lượng của hắn chỉ là vị kia giao phó không có khả năng bền bỉ cho nên không lâu nữa hắn cũng chỉ là một cái chỉ là thánh vương l à không nổi sóng gió gì thậm chí còn có thể để ước vô tình cùng tiên viện ly tâm rất tốt thần tôn ánh mắt sáng lên vỗ tay bảo hay thật làm cho ta đi ước vô tình nhìn xem huyết cơ có chút không tin tự nhiên hẳn là ngươi còn muốn đánh một chầu huyết cơ khỏe miệng lộ ra một chút ý cười không có vậy ta muốn hỏi một chút chủ nhân ngươi là ai ước vô tình hỏi chủ nhân nói hắn nhận biết ngươi huyết cơ mở ra tay nếu không phải như thế ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi dù sao thả ngươi ta trở về liền bị khi dễ bất quá còn tốt chủ nhân trở về không ai dám khi dễ ta nàng nói lu cười trên mặt trở nên ôn u ngươi là huyết thần cúng người ước vô tình suy đoán nói trước đó là bây giờ không phải là huyết cơ lắc đầu hiện tại ta chỉ là chủ nhân người ước vô tình ánh mắt lóe lên trong lòng đã có suy đoán cho nên là hắn huyết mặt thiên chứ hắn ước vô tình nghĩ không ra còn có ai xem ra ngươi đã đ o á n được nhưng là đừng bảo là đi ra a huyết cơ c ư ờ i nhẹ nhàng nói chủ nhân hiện tại cũng không hy vọng thân phận của mình tiết lộ ra ngoài ước vô tình trầm mặt một chút nói thay ta hướng hắn vân an nói đi hắn liền lôi kéo thiên thi thần xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi nhưng là đang chuẩn bị xuống dưới ước vô tình ngừng lại hắn xoay người sang chỗ khác nhìn một chút sừng sững tại trong bầu trời mấy trăm vạn quân đội thấp giọng hỏi cái kia nếu không ngươi bây giờ liền đi để cho ta giết bọn hắn lời này vừa nói ra ước vô tình bên người thiên thí thần đều ngây ngẩn cả người hắn vội vàng kéo qua ước vô tình đối với huyết cơ chê c ư ờ i nói chán ha ha hắn bùa giỡn đừng để ý đừng để ý huyết cơ nhưng không có sinh khí trên mặt ý cười không giảm nhìn xem ước vô tình nói chủ nhân nói không sai ngươi quả nhiên thú vị ngươi đi đi bọn hắn ta bảo đảm ư ớ vô tình có chút bất đắc dĩ vốn cho rằng có thể dựa vào bản thân cùng huyết mạng thiên giao t ì n h để nàng lưới bước không nghĩ tới vẫn là như thế ta còn muốn hỏi hỏi ngươi một sự kiện cứ nói đừng n g ạ i huyết cơ đạo ước vô tình trên mặt ngưng trọng xuống tới hai con ngươi nhìn chung quanh một lần một phía lập tức hướng về huyết cơ truyền âm nói ngươi có biết thần giới bên trong cũng có tiên giới nội ứng b i ế t huyết cơ có chút ngoại ý muốn nhìn một chút ước vô tình lập tức nói ngươi có phải hay không muốn hỏi bọn hắn hiện nay tình cảnh đối với ư ớ vô tình sắc mặt có chút nặng nề nghe được huyết cơ câu nói này ư ớ vô tình cũng nói được nam cung lạc nguyện bọn hắn tuyệt đối đã bại lộ bọn hắn thần điện bị tiêu diệt toàn bộ huyết cơ đối với ước vô tình truyền âm nói nghe đến lời này ước vô tình chấn động trong lòng nhưng không có biểu lộ tại mặt đều đã chết sao ước vô tình hai tay có chút run dậy không biết bất q u á cái t h ô t kia đã trở thành một vùng phế tích huyết cơ h ồ i đáp trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào phế tích ước vô tình khẽ đọc một tiếng hắn không tin nam cung lạc nguyệt cứ như vậy chết còn có đám kia canh dự ở trong thôn lão nhân cứ như vậy chết không có khả năng thần điện làm ước vô tình nhìn về phía huyết cơ nơi đó là thần điện quản hạ khu vực tự nhiên là thần điện phái người tiến đến tiêu d i ệ t toàn bộ huyết cơ đáp tốt tốt tốt ước vô tình gật gật đầu đ a tạ sau đó tất cả mọi người không nghĩ tới ước vô tình đột nhiên xuất thủ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại thần tận bên người một thanh bóp lấy cổ của hắn đem hắn cầm lên chương ba trăm năm mươi chín tịch tính bình nguyên loạn cổ thánh địa chương ba trăm năm mươi chín tịch tính bình nguyên loạn cổ thánh địa a huyết cơ nhìn về phía ước vô tình sắc mặt có chút yêu kỳ người muốn giết hắn sao ước vô tình không có trả lời nàng mà là dùng đến lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm thần tận thần tận vô lực phản ứng bởi vì hắn lúc này đã trọng thường nếu không phải huyết cơ xuất hiện hắn sợ là sẽ phải bị t i ê n thí thần giết n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì thần tận dùng đến hư nhược thanh n i ê hỏi các ngươi thần điện đồ thốt kia ước vô tình lạnh nhạt hỏi thần tận s ứ n g sở không biết ước vô tình nói chính là cái gì vừa rồi ước vô tình tại huyết cơ đối thoại tất cả đều là truyền â m cho nên hắn cũng không hiểu ước vô tình bây giờ tại nói cái gì t h ậ p thôn g ì con ta người của t i ê n giới nghe được ước vô tình lời nói thần tận ánh mắt khé nhúc n í c h cuối cùng nhớ ra ư c vô tình nói tới chính là ý gì hắng c ư tàn nhẫn ha ha hẳn là nơi đó có người quen của ngươi cái này có thể quá tốt rồi đám người kia đều đã chết nhiều như vậy vị xế triều đại đế đối với ta thần điện tới nói bất quá là động động tay sự t ì n h ha ha như thế nào đau lòng đi nói đến đây ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía huyết cơ sau đó tiếp tục khiêu khích nói sinh ký sao thì tính sao ngươi dám giết ta sao huyết cơ đã tới nàng v g ô n g tha ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nếu là ngươi dám động thủ ngươi cũng phải chết nói đến đây hắn cản rỡ nợ nụ cười ha ha ha ha ha ha còn không có cời xong hắn liền bị ước vô tình một tay bất bạo liên quan thần hồn cùng một chỗ không lưu tại thế cái này thiên t h í thần động, sau đó lập tức xuất hiện tại ước vô tình trước người một mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m hết cơ phía dưới một mực tại ngắm nhìn thiên đình tuyết cũng là như thế trong nháy mắt xuất hiện tại ước vô tình trước người sau đó yêu linh linh chúng nữ cũng là xuất hiện tại ước vô tình trước người đem ước vô tình bảo hộ ở sau lưng phía dưới trương tiên đức nhìn xem các nàng đều đi cũng kịp phản ứng vội vàng bay đến ước vô tình bên người các người đang làm gì chịu chết sao ước vô tình có chút bất đắc gì nói nếu là hắn cũng không là đối thủ đừng nói là những người khác n g ư ơ i cũng không thể chết n g ư ơ i bây giờ phải sống hoàng cựu ca thảm nhiên nói nha không nghĩ tới ngươi hay là cái đoạn sùng huyết cơ sắc mặt không thay đổi vẫn như c ũ mang theo t r e o tức dáng tươi cười Tức. ước vô tình trên thân khí thế vừa để xuống lập tức trừ bỏ thiên thí thần bên ngoài những người khác bị bắn ra ước vô tình ở trong hư không dậm chân hướng về phía trước nhìn xem huyết cơ nói ta giết hắn không quá p h ậ n đi không quá tự nhiên phân huyết cơ mỉm cười nói nghe đến lời này mọi người nhất thời nhẹ nhàng tờ ra nhưng là huyết cơ mặt trong nháy mắt âm chầm xuống ta đã nói như vậy dừng tay mà ngươi lại ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho ta sao lời này vừa nói ra bầu không khí trong nháy mắt cháy bỏng đứng lên vây quanh ở nơi đây đại quân cũng bắt đầu r ụ t dịch ngươi muốn đánh liền đến ước vô tình thẳng như nói nói đi trên người hắn thiên mệnh chiến giáp liền toát ra ngân quang l ó a mắt mang theo dọa người vì thế huyết cơ nhìn xem thiên mệnh chiến giáp tán t h ắ n nói không hổ là thiên sinh địa dưỡng cấm kỵ cổ khí quả nhiên không phải cấm đoạn thần khí có thể so sánh chiến giáp xuyên tạ thân ngươi ta không giết được ngươi nếu như thế liền tránh ra ư c vô tình thanh em hùng m mang theo dọa người vì thế liền ngay cả phía trên quân đội đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng thật là h uy phóng a huyết cơ liễu lưỡi đạo lập tức lớn tiếng nói ta không giết được ngươi ta còn giết không được các nàng sao ngón tay của nàng hướng thiên đình tuyết t r ú n g nữ ước vô tình ánh mắt hơi trầm xuống ngươi cũng có thể thử một chút ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ngươi g i ế t nhiều hay là ta ngươi đang uy hiếp ta huyết cơ nghiêm nghị nói ngươi có thể cho rằng như vậy ha ha huyết cơ quỷ dị cười một tiếng có lẽ ngươi không biết những người kia sinh tử ta căn bản không thèm để ý chỉ bất quá ta đã, đã đáp ứng người khác muốn bảo vệ bọn họ tính mệnh nhưng nếu là ngươi nhất định phải chém giết bọn hắn ta cũng không có cách nào cùng l ắ m thì làm nói không giữ lời người thôi đổi lại là ngươi ngươi có thể bỏ qua mấy nữ nhân này sao ước vô tình trơ mặc hắn xác thực cùng huyết cơ khác biệt không cách nào bỏ qua bất luận kẻ nào nhìn thấy ước vô tình trơ mặc huyết cơ cười ha ha một tiếng nói làm sao không lời có thể nói đến thôi cứ việc tới thử xem ha ha lúc này ước vô tình khép cười một tiếng huyết cơ nhìn về phía ước vô tình hơi kinh ngạc nói ngươi còn có thể cười được xem ra ngươi đối với các nàng tình cảm cũng không sâu lắm thôi ước vô tình thẳng như nói ta nhưng thật ra là muốn nói chủ nhân ngươi hắn cho phép ngươi như thế phát cáo sao cái này huyết cơ nhất thời không nói gì nguyên bản vẻ mặt tràn đầy tự tin cũng biến thành rồi rắm thấy được nàng bộ dáng này ước vô tình cũng là yên lòng xem ra hay là nhấc lên huyết mạng thiên hữu dụng chủ nhân hắn một mực tôn trọng quyết định của ta huyết cơ trầm mặc một lát mới có hơi không tự tin nói có đúng không ước vô tình cười lạnh một tiếng ngươi khả năng k h n g biết ta cùng hắn thế nhưng là hảo hữu tại chỗ kia ta thế nhưng là giúp hắn rất nhiều a ngươi thật muốn cùng ta trở mặt ta huyết cơ lần nữa nghe lời không biết như thế nào cho phải không phải chuyện gì xảy ra huyết lệ huyết cơ chủ nhân đến cùng là ai thần tôn sau lưng lão giả lần nữa nổi giận đối với huyết lệ hét lớn huyết lệ lắc đầu không thể trả lời cung ước vô tình là bạn tốt cái này huyết cơ chủ nhân vậy mà cùng hắn là bạn tốt thần tôn cũng là nhìn về phía huyết lệ trong ánh mắt mang theo chất vấn h ả o hữu chính là h ả o hữu không cần hỏi nhiều lúc này bầu trời chỗ sâu đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng ngay vậy thần tôn sắc mặt lập tức cung kính xuống tới đối với trên không chắc tay nói tại hạ biết được tuyệt không hỏi nhiều hắn là người thông minh nếu thần minh đều nói như vậy lời nói vậy hắn hay là không hỏi nhiều không phải vậy c h ọ g tới thần minh cũng không có tốt như vậy rút lui chỉ cần là thần minh cái kia vô luận là phương nào thần minh đều muốn cho tôn trọng trên không biết dạ thần chủ có chút cổ quái nhìn một chút một chỗ phương hướng đôi mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì、tốt. huyết cơ trầm mặc một lát sau gật gật đầu bất đắc dĩ nói đã như vậy ngươi đi, đi đừng có lại rét lung túng người không phải vậy ta thật không tốt rút lui ước vô tình mỉm cười vậy liền đa t ạ thay ta cùng hắn vân an nói đi hắn phất phất tay đem nơi đây tiên giới đám người tất cả đều mang đi bao quát thiên đ ỉ n h tuyết cắt nàng x o n g việc sau nơi đây tiên giới đám người liền chỉ còn lại có ước vô tình một người hắn nhìn một chút còn lại hai vị bắt tinh chân thần lúc này bọn hắn đã toàn bộ hiện ra chân thần một nam một nữ bọn hắn đều là chịu cực nặng đường trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn không hổ là viện trưởng ước vô tình e m thầm liễu lưỡi vừa rồi hắn thấy rõ ràng thiên thí thần đều đã có chút kiệt lực không nghĩ tới hay là cưỡng ép mang đi một cái nhìn thấy ước vô tình ánh mắt hai người chưa có trở về tránh nhìn thẳng ước vô tình trong mắt không có vẻ sợ hãi có chỉ là bình tĩnh hai vị là phương nào thế lực người ước vô tình hỏi nữ tử kia mở miệng nói t ị n h t ĩ n h bình nguyên tiêu mị nam tử lại là hư lệnh một tiếng không có trả lời ước vô tình lời nói nữ tử thấy thế những nhữ mày nói thật có lôi hắn người này chính là như vậy hắn là loạn cổ thánh địa người gọi phong ngân tinh ước vô tình gật gật đầu lập tức sờ lên cái cảm dường như đang tự hỏi cái gì ngươi sẽ không còn muốn đổi tận giết việc đi huyết cơ hâm mộ xuất hiện tại ước vô tình bên cạnh ánh mắt sâu kín nhìn xem ức vô tình chương ba trăm sáu mươi phong ba tạm dừng chương ba trăm sáu mươi phong ba tạm dừng ức vô tình ngước mắt nhìn nàng một cái lắc đầu không cần lo lắng ta sẽ không làm loạn m u ố n liếc s á t thần điện bại hoại đã đủ đã như vậy ngươi còn lưu tại đây làm gì huyết cơ nhìn xem ức vô tình chẳng lẽ là nhìn thấy đám người kia bị ngươi rời đi nghĩ đến thời điểm động thủ đi ngươi nói như vậy ngược lại là nhắc nhở ta ư ớ c vô tình ánh mắt sáng lên huyết cơ sắc mặt đen lại cả giận nói ngươi thật đúng là dám a ức vô tình đừng tưởng rằng ngươi cùng chủ nhân nhận biết liền có thể làm cản như vậy nếu là chọc g i ẫ n ta chủ nhân cũng không quản được ta nói v ừ a ước vô tình k h o á t k h o c tay một mặt tùy ý nói dù sao ta không muốn ý khác chính là muốn hỏi một chút hai người này là nơi nào người thôi hiện tại ngươi hỏi xong ngươi có thể đi huyết cơ g ử i l ệ n h một tiếng nói ta còn muốn hỏi một sự kiện đem chúng ta chuyển rời đến nơi đây người là ai a thuận tiện nói một chút sao ước vô tình thăm dò t í n g hỏi không được huyết cơ sắc mặt dần dần âm trầm xuống t ố t gặp lại ước vô tình có chút đáng tiếc nhìn một chút nơi đây mấy triệu đại quân cùng tịch tĩnh bình nguyên loạn bộ thánh địa hai người không thần ể toàn bộ giết, thật tiếc. là đáng tiếc. Hắn cũng không bộ sự c phải nhiều lời nữa, tôn h ảnh biến mất ngay tại chỗ. Huyết cơ con mắt nhìn về phía thiên â n biến ngay con tại mất mắt m cơ về quan cứ h ánh tham thảm. Thả. Thần ỗ tôn, mắt c như vậy thả bọn hắn thần tôn sau lưng lão giả có chút không cam tâm thần tôn than nhẹ một tiếng vì yêu muốn bảo vệ người chúng ta không cách nào đem chém giết trừ phi trừ phi cái gì lão giả vội v à n g hỏi thần tôn ánh mắt t h a m thẳm ngữ khí bình thản thiên hạ sự t ì n h hết thảy đều có dấu vết mà l ầ theo có chỗ lo di nhưng đều tại quy tắc phía dưới nếu là có người phá vỡ quy tắc vậy coi như là trời cũng sẽ không để hắn còn sống cho nên không cần sốt ruột lao giả gãi gãi đầu không rõ là có ý gì thần tôn nhìn hắn một cái lại nhìn một mực không nói gì cựu thanh thiên một chút đạo không hiểu cũng đừng gốc chúng ta tiếp tục ở chỗ này các loại thiên quốc thiên tử ra đi ánh mắt của hắn nhìn về phía trên không tuyết dạ thần chủ trong mắt lóe lên một tia tinh quang sau đó hắn vừa nhìn về phía một mực không nói gì giao chi mở miệng nói giao chi đạo hữu liên quan tới ước vô tình ngươi lại như thế nào nhìn ngay vậy giao chi ánh mắt khé động t hơi xúc động nói cầm trong tay hai kiện cấm kỵ cổ khí g i ố n g phượng trong loài người nhưng nàng lời nói xoay chuyển có chút thất vọng lắc đầu bất quá là ngoài thân chi được thôi lại thêm hắn cái kia một thân tu vi cũng không phải chính hắn dựa vào không thuộc về mình tu vi làm việc như vậy ngược lại là có chút cuộc vọng a t h ầ n tôn khỏe miệng nhỏ không thể t h ấ y h i ệ n ra từng tia từng tia ý cười như vậy xem ra giao chi đạo hưu đối với hắn cảm nhận giống như không quá được ai nói giao chi lắc đầu nghiêm túc nói ta đối với hắn cảm nhận không sai khí độ phi phạm đối mặt nhiều cường dại như vậy mà không sợ hai chút nào ngược lại là có thể trọng yếu nhất chính là hắn d á n g dấp không sai qua tướng mạo ngược lại là xứng được với đồ n h ư ta chính là cái kia tiên chủ yêu chủ phượng chủ giống như cùng hắn có chút không minh bạch quan hệ có chút luận a nghe được giao chi lời nói thần tôn có chút ngây người nàng cứ như vậy tại trước mặt nhiều người như vậy tán dương ức vô tình thật được không quả nhiên nghe được giao chi lời nói sau tất cả mọi người có chút bất mãn bắt đầu nghị luận ở m ỹ an tĩnh thần tôn mở miệng cuối cùng nhìn thoáng qua giao chi sau nói nếu như thế chúng ta chính là ở đầy chờ hắn đi hắn không phải đã trở lại tiên giới sao giao chi nghi ngờ nói thần tôn cười ha ha nhìn về phía tuyết dạ thần chủ cười nói nếu tuyết dạ thần chủ nói hắn sẽ xuất hiện vậy liền tự nhiên sẽ xuất hiện ước vô tình cùng bạch giãn huyết cũng không phải cùng là một người giao chi nhìn một chút tuyết dạ thần chủ mở miệng nói có phải là cùng một người hay không chờ hắn đi ra chẳng phải sáng tỏ sao thần tôn trong giọng nói mang theo vẽ tự tin tuyết dạ thần chủ đứng trên không trung nhìn một chút giao chi nói giao chi tới là giao chi gật gật đầu chập dãy bay đến tuyết dạ thần chủ bên người đám người không hiểu cái này nhìn hai người quen biết sao thành cung cùng lĩnh h à n g t h i ê n quốc không chỉ có không liên quan còn có t h ù đâu hai người này làm sao lại nhận biết ánh mắt của mọi người nhìn về phía phía trên bên trong hai người lúc này các nàng đã bắt đầu trò chuyện giết thì giờ cũng không biết đang nói cái gì các ngươi làm sao đều tới ước vô tình nhìn một màn trước mắt hơi nghi hoặc một chút lúc này thiên môn quan t r ư ớ c đó thể tự người so với vừa nãy chỗ kia mấy triệu đại quân đều muốn nhiều thậm chí còn có mấy c ố không kém gì mình bây giờ khí tức ước vô tình minh mạch mấy cỗ khí tức này chủ nhân tất nhiên là cổ đế chín tầng trời người rốt cục trở về thiên thí thần bay lên đến đây vốn cho rằng ngươi bị huế cơ lưu lại còn tốt trở về ta không sao các ngươi đây là ước vô tình chỉ chỉ trong bầu trời này lại quân là hy nhi tập hợp đủ lang hy bay đến ước vô tình bên người giữ chặt tay của hắn trong ánh mắt mang theo vẻ lo âu ước vô tình có thể thấy rõ ràng con mắt của nàng có chút hồng nhuận phân t ớ t rõ ràng là vừa khóc qua rõ ràng là ta tập hợp đủ một đạo thanh âm thật nhỏ vang lên ước vô tình vừa vẫn nghe được ước vô tình nhìn sang không khỏi có chút muốn cười chỉ gặp lăng diệp vinh lúc này chính một mặt khó chịu nhìn xem chính mình bên cạnh còn mang theo một mặt lãnh khốc diệp cô vân về đi đã không việc gì ước vô tình đối với lăng diệp vinh cất cao giọng nói tốt tốt tốt không có việc gì liền tốt còn có đường lôi lôi kéo kéo mất mặt hay không lăng diệp vinh thầm nói ca ngươi nói cái gì đó lăng hy chừng lăng diệp vinh một chút h ứ lăng diệp vinh h ứ một tiếng lập tức kêu gọi những quân đội này rời đi lại tới đây cảm giác thật kích thích mộ di huyên bay đến ước vô tình bên người lôi kéo ước vô tình ống tay á o nàng thắp giọng hỏi cho ăn cảm giác thế nào chơi rất vui đi chơi rất vui ước vô tình sắc mặt tối sầm đều nhanh chết còn chơi rất vui làm sao không dễ chơi mộ di huyên một mặt ý cười ta nghe các nàng nói ngươi tại thời khắc mấu chốt lại bất ấp còn xuất ra hai kiện cấm kỵ cổ khí vậy thì thật là uy phong đây n g ư ơ i đi ra ước vô tình liếc mắt lập tức nhìn một chút phụ cận cũng không phát hiện phượng ngưng sương cùng thiên đình tuyết chủ nữ không khỏi hơi nghi hoặc một chút các nàng đâu ta không phải trả lại sao nghe vậy thiên thí thần có chút tự trách nói tuyết nhi thương thế rất nặng bị linh nhi mang về tìm người trị liệu p ư ợ n g chủ nàng đi củng cố tu vi còn để cho ngươi hai ngày nữa đi cựu thiên đế t r i ề u tìm nàng ước vô tình cũng trầm m ặ t lại thấp giọng nói sư tỷ tay có thể khôi phục lại sao thiên thí thần than nhẹ một tiếng cấm đoạn thần khí gây thương tích sợ là khó có biện pháp nào sao ước vô tình n h ũ n mày không biết ta phải đi tỉnh giáo một phen huynh trưởng thiên thí thần nói huynh trưởng ước vô tình s ữ n g sở là thiên đình tuyết phụ thân sao còn có trước đó hắn giống như phát hiện khó lường tin tức thiên đình tuyết cùng yêu linh, linh. là t ì muội chương ba trăm sáu mươi mốt thiên t h í thần trọng thương chương ba trăm sáu mươi mốt thiên t h í thần trọng thương tiên t h í thần tựa như xem h i ể u ước vô tình ý nghĩ cười nói không sai tuyết nhi cùng linh nhi là tìm muội các nàng đều là huynh t r ư ú n g ta hạo thiên cổ đế nữ nhi nói như vậy mẹ của các nàng chính là ước vô tình đột nhiên nói thiên t h í thần gật gật đầu không sai mẹ của các nàng đều là nghịch thế cổ đế chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân tuyết nhi từ nhỏ tại tiên đình lớn lên mà linh nhi từ nhỏ bị nghịch thế cổ đế mang đến yêu đỉnh lúc nhỏ các nàng còn không biết các nàng là t ì muội cho nên tranh lợi hại về sau chúng ta cũng không gạt các nàng lúc đầu chúng ta còn sợ các nàng quan hệ không tốt bất quá bây giờ xem ra là chúng ta quá lo lắng nói đến đây thiên thí thần lại có chút nhức đầu đuốt v ố t cái chán chỉ bất quá tuyết nhi đối với nàng mẫu thân thái độ một mực không thế nào tốt một mực không chịu tiếp nhận mẫu thân của nàng ngay vậy ước vô tình cũng nhớ tới trước đó thiên đình tuyết đối với nghịch thế cổ đế thái độ không khỏi hỏi, phải chăng có cái gì hiểu lầm thiên thí thần bất đắc dĩ nói tuyết nhi đã lớn lên liền xem như có cái gì hiểu lầm nàng cũng đã hiểu rõ rõ ràng nàng cũng biết chuyện năm đó cũng không phải là mẫu thân của nàng sai thế nhưng là thế nhưng là nàng chính là không chịu tha thứ m â u thân của nàng đúng không ước vô tình đạo không sai thiên t h í thần bất đắc dĩ gật đầu ân đây là chuyện nhà của các ngươi ta cũng không tốt còn nhiều ước vô tình nghĩ nghĩ không có ý địch quản ai thiên t h í thần mặt trầm xuống dưới nghiêm túc nói ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy tự nhiên là muốn để ngươi đi điều giải một chút tuyệt n h i không phải vậy ta nói nhiều như vậy làm gì ước vô tình im lặng rõ ràng là chính ngươi muốn nói đi chính mình lại không hỏi yêu nữ kia đâu nàng không cần điều giải sao ước vô tình hỏi nghe vậy thiên thí thần có chút vui mừng sờ lên không tồn tại râu ria linh nhi nàng a mặc dù nghịch ngậm chút nhưng là thông minh hơn người khéo hiểu lòng người không có cái gì ngăn cách yêu nữ gặp quá hạo thiên cổ để sao ước vô tình hỏi chưa từng thiên thí thần lắc đầu lập tức nói yên tâm đi linh nhi mười phần lưu thuận bọn h ắ n cha con ở giữa không có ngăn cách nói đến đây thiên thí thần lại có chút bất đắc gì nói nói cho cùng t u y ế t nhi tính tình này đều là chúng ta quen cái này ước vô tình nhịu nhữ mày lấy nàng đối với yêu linh linh hiểu rõ không giống ai trước đó mình tại đi tiên viện trên đường gặp được nàng thời điểm nàng cùng mình nói qua nàng cùng thiên đình tuyết sự tỉnh trong giọng nói mặc dù nhìn không ra để trí nhưng xác thực có chỗ không tấm lòng nàng thật dễ dàng như thế liền có thể bông xuống sao một cái chưa từng thấy qua phụ thân yêu nữ nàng tốt ta đã biết ta sẽ thử đi khuyên nhủ sư tỷ ước vô tình gật gật đầu thiên thí thần mỉm cười nói tốt đã như vậy ta chưa hết hắn lời còn chưa nói hết liền mắt tôi s ầ m lại trực tiếp đảo hướng hậu phương hướng về mặt đất rơi đi viện trường ước vô tình xứng sở lập tức đem hắn đỡ lấy người cái này ước vô tình sờ lên cánh tay của hắn do xét hắn tình huống phát hiện thể nội đã thủng trăm ngàn lỗ không có một cây xương cốt là hoàn hảo thậm chí máu tươi linh lực đều nhanh muốn khô kiệt ước vô tình nhịu những mày theo lý thuyết những n à y tương đối với viện trưởng tới nói hẳn là tùy ý khôi phục nhưng là hiện tại xem ra ước vô tình ánh mắt lóe lên cảm giác cưỡng ép xâm nhập đến tiên t h í thần phong bế linh hải bên trong rốt cục thấy được mánh quẹ linh hải hắn linh hải đã phá t o thế nào lăng hi hỏi mộ di n g ê n nhìn một chút thi thần ký hư nói đại thúc này bị thương rất nặng mà lại hẳn là hủy diệt tự thân linh hải lấy duy trì tự thân linh lực chỉ bất quá nếu là như vậy lời nói sợ là tại khó khôi phục dù sao các ngươi người của tiên giới tu hành gốc dễ chính là cái này linh hải linh hải p h á t h o á i sợ là chỉ có thể bỏ qua nhục thân thay một bộ độ phù hợp cao nhục thân mà lại nhục thân kia tu vi không thể so sánh hắn yếu quá nhiều không phải vậy nhục thân chịu không được thần hồn của hắn cường độ vậy thì tìm tìm tiên giới to lớn như thế làm sao có thể tìm không thấy thân thể thích hợp ước vô tình trầm giọng nói mộ di huyên sờ lên ước vô tình đầu thở dài nói ước vô tình a ước vô tình đầu góc ngươi bị hư đi vị đại thúc này thế nhưng là đại đế chín tầng trời nếu muốn tìm đến độ phù hợp cao mà lại tu vi còn không yếu tại cổ đế nhục thân ngươi sợ không phải suy nghĩ nhiều mà lại hiện tại hắn thần hồn cũng bị thương ngươi hay là đem hắn giao cho người chuyên nghiệp đến xem đi dù sao vị này chính là tiên viện viện trưởng giao thiệp rõ r dứt không nhọc ngươi hao t â m tổ trí ngay vậy ước vô tình cũng không còn nói nhảm liền mang theo thiên thí thần tiến vào tiên một quan mộ di h u ê n nói cậu thả để ý không cậu thả chuyện này xác thực hẳn là đi trước tiên viện hỏi một chút thiên môn quan bên trong một chỗ bị băng môn đóng lại bên ngoài s â n động lúc này đã tể tựu mấy chục người bọn hắn có nhìn thường thường không có gì lạ có nhìn khí thế như hỏng mười phần ba khí những người này đều là cường giả viện trưởng hắn vậy mà chịu nặng như thế thương lăng diệp vinh một mặt lo lắng đứng ở trước đám người phương khẩn trương đi tới đi lui viện trưởng thương nặng bao nhiêu lúc này một vị lao giả tóc trắng mày trắng cùng một vị lao giả tóc đỏ từ trên trời giang xuống trao mày nhìn xem s â n động này lăng diệp vinh cả đám thấy thế vội vàng chắp tay thở dài gặp qua lâm tôn h ư ợ n g long tôn bên trên không cần đa lễ mau nói nói được xưng là lâm tôn thượng lão giả gấp giọng nói là như vậy tôn thượng lăng diệp vinh tiến lên một bước cùng hai vị lão giả từ từ nói đến ư v ô tình nhìn xem một màn này lôi kéo bên cạnh diệp cô vân hỏi diệp vinh bọn hắn ai vậy nói cẩn thận diệp cô vân vội và nói g n sau đó hắn nhỏ giọng nói vị tia tóc trắng là tiên viện thiên tôn điện lâm viêm lâm tôn thượng tóc đỏ là tiên viện thiên tôn điện long nạo long tôn b ê n trên giúp viện trưởng chữa thương ngọc tiên sinh cũng là thiên tôn điện một thành viên chỉ bất quá hắn không thích người khác gọi hắn vi tôn bến trên còn có viện trưởng cũng là thiên tôn điện một thành viên thiên tôn điện sao ước vô tình sờ lên cái cảm cái này thiên tôn điện hắn cũng đã được nghe nói nghe nói từng cái đều là tiên giới nội tình bọn hắn đều đến từ thế lực khác nhau nhưng quanh năm cư trú ở tiên v i ệ n cơ bản đều xem như tiên v i ệ n người bọn hắn nguyên bản thế lực trừ phi là khẩn yếu con đầu không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không nhiều quản g hiện tại thiên tôn điện là tiên v i ệ n nội tình như thế thực lực ước vô tình n h ũ mày hắn nghĩ tới đem bọn hắn chuyển di đi qua vị cường giả kia có thể làm được loại sự tình này tại tiên biện bên trong sợ là chỉ có thiên tôn điện thiên tôn bọn họ ước vô tình nhìn xem lão nhân tóc đỏ hỏi lần nữa con rồng kia tôn thượng là lòng tộc người chính là diệp cô vân gật gật đầu long tôn bên trên đích thật là long tộc nhưng ta cũng không biết hắn là thế lực nào long tộc long tộc ước vô tình sờ lên c á i c ằ m đột nhiên nghĩ đến chính mình giống như quên một sự kiện tân ngậu tuyền cùng long t i ể u t i ể u đâu tại sao lâu như thế không có gặp chương ba trăm sáu mươi hai ai đang uy ai chương ba trăm sáu mươi hai ai đang uy ai lúc này sơn động băng cửa chầm rãi mở ra một vị lao giả tóc xanh từ đó đi ra đám người thay thế vội vàng lấy lại ngọc tiên sinh thí thần huynh không có sao chứ lâm viêm tiến lên hỏi lâm tôn bên trên long tôn bên trên các ngươi cũng tới ngọc tiên sinh nhìn thấy bọn hắn đầu tiên là hơi kinh ngạc sau đó lắc đầu ai lao phu cũng tận lực thí thần hắn hiện nay sợ là rất khó khôi phục lại tự bị linh hải thần hồn cũng là chịu trọng thương lao phu đã dùng mấy viên cựu phẩm đang h ư dược nhưng lại vẫn như cũ chỉ có thể để thí thần thương tạm thời ổn định ai lâm viêm than nhẹ một tiếng nhìn thí thần không việc gì chứ người h i n tự có thiên tướng chúng ta không cần lo lắng long n ạ o v u t ve râu rĩa ngọc tiên sinh liếc mắt trách mắng hai vị tới đây chẳng lẽ chỉ muốn nói những n à y ngồi trân trọng tự nhiên không phải lâm viêm vội vàng khoác tay chúng ta là đến xem thí thần minh thuận tiện cho hắn một chút linh dược lấy trợ chữa thương đúng vậy à? long nạo ưng tiếng nói không cần thí thần thương thế do lão phu toàn quyền phụ trách các ngươi linh dược có thể lưu lại nhưng đi vào thì không cần ngọc tiên sinh lạnh lùng nói nghe vậy hai người lết nhau nhẹ gật đầu sau đó bọn hắn đem linh lực giao cho ngọc tiên sinh quay người liền muốn rời đi lúc này long nạo xoay chuyển ánh mắt thấy được ước vô tình không khỏi mỉm cười chậm rãi đi đến ước vô tình bên người ngươi chính là vô tình tiểu hữu đi đã sớm nghe nói qua ngươi hôm nay gặp mặt thật sự là danh bất hư truyền nhìn xem ý cười đầy mặt long nạo ước vô tình đối với hắn chấp tay xin ra mắt tiền bối thiên tôn điện tiền bối ước vô tình vẫn là phải cho bọn hắn tôn trọng mà lại có thể là tổ long cấm khu người long tiểu tiểu cùng tần mộng tuyển cũng vừa tốt là ở đó người nói không chừng tần mộng tuyển còn biết hắn đâu ha ha không cần đa lễ long nạo cười ha ha một tiếng người bên ngoài nói ngươi của ngạo tự phụ hôm nay và mặt những cái kia nhìn thấy đều là lời đồn tự nhiên như vậy ước vô tình khiêm tốn nói vạn bối từ trước tới giờ không không coi ai ra gì tôn trọng t r ư ở n g bối là người gốc dễ phần như vậy rất tốt rất tốt long ngạo nụ cười trên mặt vẫn như cũ vuốt ve sợi dâu nói như vậy tiểu hữu a ta hỏi ngươi sự kiện ước vô tình gật gật đầu tiền bối cứ việc nói ta hỏi ngươi nghe nói trước ngươi mang theo một vị đầu mọc sừng rồng tiểu cô nương từ trong cổ lộ đi ra không biết tiểu cô nương kia ra sao long tộc long ngạo cười hỏi nàng a ước vô tình ánh mắt nhất truyền trong lòng suy nghĩ muốn hay không nói rõ long tiểu tiểu thân phận ta cũng không biết nàng chỉ là ta ngẫu nhiên gặp phải ước vô tình hay là lựa chọn dấu diếm dù sao long tiểu tiểu thân phận khó mà nói ra ngoài bạn nhất cái này long não không có h ả o ý đâu long não có chút thất vọng hỏi lần nữa cái kia vô tình nguyên là có hay không nhớ kỹ tiểu nha đầu kia nguyên là ở đâu gặp phải c h á n g ước vô tình trầm mặc hắn tạm thời không biết nên giải thích như thế nào long n g ả i lộ nói qua hắn năm đó đem hay là l o n g đản long tiểu Tiểu đưa vào thông tin ê cổ lộ đằng sau mới bị chuyển đến thông tấn tháp nói cách khác nếu là muốn dấu diếm lời nói liền không thể để lộ ra những sơ hở này nghĩ đến cái này ước vô tình lập tức nói à nàng là hai năm trước cùng tiến vào cổ lộ bên trong về sau gặp được ta ta liền đem nàng mang ra ngoài đúng là như vậy sao long ngạo thì thảo một tiếng vậy nàng hiện tại nơi nào long ngạo hỏi lần nữa không biết ước vô tình lắc đầu hẳn là đi đi tốt nếu như thế vậy liền đa tạ tiểu hữu long ngạo cười ha ha cái kia lão gia hỏa này cũng có việc hỏi ngươi long ngạo chỉ chỉ lâm viêm sau đó nhỏ giọng nói lão gia hỏa kia tính tình có chút lớn ngươi tận lực chớ chọc giận hắn đương nhiên sẽ không ước vô tình mỉm cười cho ăn lao ra hỏa đến ngươi hỏi long ngạo đi đến lâm viêm bên người、Bộ、vô vô bờ vai của hắn đ ừ n g dọa đến hắn long ngạo thấp giọng nói yên tâm lâm viêm lên tiếng sau đó đi đến ước vô tình bên người ánh mắt sâu thẳm lâm tôn bên trên ước vô tình cung tình nói ước vô tình đúng không lâm viêm trên dưới đánh giá một fan ước vô tình lập tức hỏi không biết trên người, người phát ấn là người phương nào ban tặng lại có như thế vi lực a vị tiền bối kia không để cho nói ước vô tình giải thích nói không để cho lâm viêm hơi n h ư n mày sau đó khoác bắt tay không quan trọng vậy ta hỏi lại người người rõ ràng đi thần giới vì sao là từ thông tin cổ lộ xuất hiện lời này vừa nói ra nơi đây đám người cũng bắt đầu b ì n h h a i liền ngay cả ước vô tình bên cạnh diệp cô vân cũng là tại tập trung tinh thần nghe chuyện này ta đã cáo chi viện trưởng ước vô tình đạo viện trưởng hiện nay trọng thường liền không cần tại phiền phức hắn ngươi lại nói ra đi lâm viêm t h ả n nhiên nói ước vô tình lắc đầu việc này không tiện lộ ra tiên v i ệ n bên trong thần giới nội ứng đông đảo loại chuyện này cũng không thể nói lung tung đặc biệt là mới vừa rồi còn vừa hoài nghi thiên tôn điện có nội ứng Tốt. lâm viêm không có sinh khí gật gật đầu có thể lý giải vậy liền không đội mà nói nhưng ta còn muốn hỏi ngươi một chuyện khác tiền bối xin hỏi ước vô tình đạo ngươi cấm kỵ cổ khí từ đâu mà đến lâm viêm ánh mắt sắp bén chăm chú nhìn ước vô tình ước vô tình không chút nào yếu thế thản nhiên nói chuyện này tiền bối cũng không cần phải biết ha ha lâm viêm cười lạnh một tiếng ngươi có biết nếu là chúng ta có cấm kỵ cổ khí cùng thân giới trong đội chiến liền sẽ không ở vào bị động trên người ngươi có hai kiện cấm kỵ cổ khí bạn tọa cũng không muốn hỏi ngươi yêu cầu nhưng là cấm kỵ cổ khí là từ đâu mà đến ngươi phải nói minh thanh sở ước vô tình ánh mắt lạnh lẽo nói cùng không nói đây là tự do của ta cấm kỵ cổ khí là của ta về phần là từ đâu mà đến các ngươi không cần thiết biết được lâm viêm âm thanh lạnh lùng nói đã ngươi không muốn nói vậy liền đem cấm kỵ cổ khí giao ra bằng chính ngươi căn bản là không có cách bảo vệ cấm kỵ cổ khí nghe vậy ước vô tình ánh mắt âm mộ trở nên băng lãnh thanh âm băng lãnh ngươi nếu làm ớn liền đến thử một chút nói đi trên người hắn bắn ra trận trận đế uy đem lâm viêm làm cho lui lại mấy bước thực lực của ngươi lại còn tại lâm viêm có chút không thể tin tại ra lên mặt l a o tử h giết chết người tin hay không ước vô tình thanh â m băng lánh bay về phía bầu trời đế diễm xuất hiện ở trong tay bước lên vô cùng kinh khủng khí t ứ c để nơi đây nhiệt độ tăng lên mấy chục độ hết t hệ còn không có kết thúc g i a hỏa này liền đến kiếm chuyện thật là làm hắn nổi giận n g ư ơ i lâm viêm nhìn xem ước vô tình trong tay đế diễm cuối cùng vẫn là sợ hắn cố nén trong lòng mình phẫn nộ đối với trên bầu trời ư c vô tình chắc tay là ta quá vội v à n ta ở đây hướng ngươi bồi cái không phải ước vô tình trong mắt thần quang tràn ngập nhìn xem lâm viêm trong ánh mắt mang theo từng kia từng kia lành y ra hỏa này ngày sau trở mình tu vi biến mất tuyệt đối còn sẽ tới tìm p h i ệ n thái o hiện tại nhất định phải để hắn ghi nhớ thật lâu nghĩ đến cái này hắn lạnh giọng nói ha ha xin lỗi vậy ta trước hết giết người tại hướng ngươi thi thể xin lỗi vừa v ẫ n rất tốt lời này vừa nói ra nơi đây i ê n tĩnh y mắng không người nhiều lời lâm viêm cũng là run dày thân thể sắc mặt tái xanh rõ ràng đã là phẫn nộ đến t ự c hạng ặ p lâm viêm không nói lời nào ư ớ vô tình mở miệng lần nữa vừa vặn rất tốt chương ba trăm sáu mươi ba ngọc tiên sinh t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi ba ngọc tiên sinh ngươi lâm viêm cắn răng nhìn xem ánh mắt lạnh luồng ức vô tình l ử a giận trong lòng bên trong đốt nhưng lại không có cách nào chỉ có thể đem tư thái phong tới thấp nhất hắn nhưng làm ớ i nghe nói ức vô tình vừa mới g i ế t đối đảo mà đối đảo khủng bố hắn cũng là biết đến coi như đối đảo không sử dụng cấm đoạn thần khí hắn cũng không phải đối thủ huống chi hiện tại ức vô tình trên tay còn có cấm kỵ c ổ khí ư ớ c vô tình gặp hắn không nói cười lạnh một tiếng cơ cơ đế diễm đem lâm viêm cho đưa vào thâm không trí thượng hắn không phải cái gì tốt người có tính khí cũng không phải người lỗ mãng bất quá lao ra hỏa này vừa đến đã hướng hắn yêu cầu cấm kỵ vũ khí nhìn như vậy đến lao ra hỏa này đối với mình tuyệt đối không hữu hảo cùng chờ ngày khác sau chơi ngang chân không bằng hiện tại đánh cái t h ô n g mái nhưng ước vô tình hay là có chừng mực chí ít sẽ không đánh chết dù sao hắn cũng là thiên tôn đ ị a n g ư ờ i mặc dù hắn có thể là cái kia đem bọn hắn chuyển rời đến m ặ t nhật chiến trường hấp thủ phía sau màn nhưng cũng chỉ là có khả năng dù sao thiên tôn đ ị a n g ư ờ i cũng có thể là hấp thủ phía sau màn nhưng bây giờ không có chứng cứ mà lại chỉ dựa vào hắn đến uy hiếp chính mình liền kết luận hắn là hát thủ phía sau màn cái này quá phiến diện đừng đem hắn đánh chết thiên thí thần có chút hư n h ư ợ c thanh â m chuyển vào ước vô tình trong hai ước vô tình gật gật đầu truyền ông nói yên tâm ta có chừng mực chỉ bất quá ngày sau liền muốn nghĩ vào đạo chủ c h e chở ta ngươi là ta chân tiên đạo chẳng người ta liền xem như thân bị trọng thương cũng có thể bảo vệ ngươi thiên thí thần tự tin thanh â m chuyển đến ước vô tình hài lòng gật đầu hỏi thương thế của ngươi thế nào không sao không chết được vậy là tốt rồi không phải vậy liền không có người bảo vệ ta ngươi tiểu tử này yên tâm đi coi như ta chết đi ngươi cũng không chết được bên ngoài sân đ ậ u đám người hai mặt nhìn nhau long ngạo nhìn về phía ngọc tiên sinh sắc mặt có chút không dễ nhìn ngọc tiên sinh cái này ngọc tiên sinh lại là một mặt không quan trọng không sao tin tưởng tiểu hữu tự có phân tước tất nhiên sẽ không đả thương đến lâm tôn bên trên tính mệnh sẽ không đả thương đến tính mệnh long ngạo im lặng cái này nói chính là tiếng người sao bị ư ớ c vô tình hành hung một trận cái này nếu là chuyền đi chắc chắn làm trò hề cho thiên hạ đánh cho không phải người là mặt mùi a mà lại chính mình vừa rồi cũng bị dọa đến không dám giúp lâm viêm nói chuyện ngọc tiên sinh cười cười đối với mọi người nói chứ bị tản đi đi lang ra tiểu tử ngươi lưu lại nghe vậy đám người thần sắc cổ quái nhìn qua thâm khúc chỗ sau đó giải tán lập tức long n ạ o cũng là ánh mắt sâu thẳm nhìn một chút bầu trời lập tức biến mất tại nguyên chỗ lang diệp vinh mang theo diệp cô vân đi đến ngọc tiên sinh bên người hai người cùng nhau không mình hành lễ ngọc tiên sinh không cần đa lễ ngọc tiên sinh khoác qua tay sau đó nhìn về phía diệp cô vân cười nói đây là đệ tử của ngươi sao ân hắn trên dưới đánh giá một phen diệp cô vân có chút hài lòng gật đầu thật là thiếu niên anh kiệt chỉ là nghỉ tuổi cũng đã có như thế tu vi chiến lược càng là không thể khinh thường nếu là đạt được t ẩ y lễ chắc chắn nhất phi trùng thiên tiền bối quá khen rồi diệp cô vân một mặt khiêm tốn sau đó nhìn về phía bầu trời nhìn thấy ước vô tình ta mới hiểu ta điểm ấy thành t i h u có bao nhiêu nhỏ bé ngọc tiên sinh cười ha ha không cần cùng hắn tương đối hắn g i a hòa này cũng không phải là cá nhân chán lăng diệp vinh cùng diệp cô v â n im lặng lợi này thấy thế nào đều không giống như là từ mặt mũ i hiền lành ngọc tiên sinh trong miệng nói ra ngọc tiên sinh ta rất h ế u kỳ ước vô tình tu vi đến cùng là lăng diệp vinh hơi nghi hoặc một chút hỏi hắn thật sự là có chút không h i ể u ước vô tình tu vi thật sự lập tức cổ đế lập tức thánh cảnh thật không biết cái gì mới là tu vi thật sự của hắn hắn hiện nay tu vi là vận dụng phát ấn lực lượng là mượn tới lực lượng ngọc tiên sinh vớt dâu cười nói phát ấn lang diệp vinh trong lòng sáng tỏ chắp tay nói tạ tiền bối giải hoặc ngọc tiên sinh khoát tay háo ra hiệu không cần đa lễ lập tức trên mặt lộ ra một chút vẻ kiêu ngạo hắn mở miệng nói t ố t lang tiểu tử ngươi có thể t i ế n bảo viện trưởng có chuyện muốn nói với ngươi ân lăng diệp vinh gật gật đầu lập tức nhìn về phía diệp cô vân nói ở chỗ này trở lấy chớ khắp nơi đi lại ân diệp cô vân gật gật đầu sau đó liền hướng phía ngọc tiên x i n h c h ắ p tay đi đến một bên ôm một thanh hạt kiếm nhắm mắt d ư ỡ n g thần lăng diệp vinh cũng không nói nhiều trực tiếp đi vào trong sân động viện trưởng ngài còn tốt chứ lăng diệp vinh nhìn xem nằm tại hàn băng trên giường nhắm chặt hai mắt thiên thí thần không khỏi đi lên phía trước có chút lo lắng nói ra thiên thí thần chậm rãi mở hai mắt ra cười lắc đầu bất quá là vết thương nhỏ thôi ta gọi ngươi tiền đến là muốn nói cho ngươi một số việc tiên viện đám lao ra hỏa kia ta không tín nhiệm lang diệp vinh vẻ mặt nghiêm túc đứng lên nghiêm túc nói viện trưởng mời nói và anh một tiếng vang thật lớn tại sơn động bên ngoài máu me khắp người lâm viêm từ trên trời giang xuống rơi vào trên mặt đất ước vô tình từ không trung bay xuống tới nhìn xem trong h ồ lớn hấp hối lâm viêm phủi tay t ố t hiện tại nhớ lâu một chút đi lâm viêm gian nan ngầm đầu sau đó lại tuyệt vọng cúi đầu xuống ngươi bây giờ hài lòng đi a ư vô tình có chút ngoại ý mới không nghĩ tới ra hỏa này nhận lấy k u ấ t n ụ c như vậy đều vẫn là ăn nói khét é p lúc đầu ư ớ c vô tình còn tưởng rằng dù sao cũng là thân ở cao vị thiên tôn điện thiên tôn tình tình của hắn sẽ mượn phần của t ư ở n g tốt ngươi đi đi ước vô tình phất phất tay đem hắn đánh bay ra ngoài sau đó hắn thu hồi khí thế quay đầu nhìn về phía hai cặp nhìn mình c h ầ m c h ầ m ánh mắt d i ệ p cô vân cùng ngọc tiên sinh hắn đi đến ngọc tiên sinh trước mặt cung thanh đạo gặp qua ngọc tiên sinh ngọc tiên sinh nổi tiếng bên ngoài không chỉ có là một tên cựu phẩm luyện đan sư hay là một tên thầy thuốc hai loại thân phận vô luận là ở nơi nào đều có thể nhận tôn trọng ha tiểu hưu không cần đa lễ ngọc tiên sinh mỉm、cười. trong thanh âm mang theo một tia hiền lành ngọc tiên sinh mỉm cười nhìn ước vô tình trong mắt lóe ra ôn h ò a con mang hắn nhẹ nhàng nói ra ngươi ngẩng đầu lên ước vô tình do dự một chút nhưng vẫn là theo lời chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt nên hướng ngọc tiên sinh khi ước vô tình lúc ngẩng đầu lên ngọc tiên sinh ánh mắt đẫu nhiên trở nên có chút ướt át phản phất có cái gì tình cảm sông lên đầu hắn cẩn thận c h u đáo lấy ước vô tình khuôn mặt tựa hồ đang tìm kiếm quen thuộc nào đó vết tích ước vô tình bị ngọc tiên sinh cử động làm cho có chút không biết làm sao trong lòng có chút nghi hoặc cùng không hiểu hắn không biết mình chỗ nào đưa tới vị cũng không hiểu vì cái gì đối phương sẽ dùng dạng này kỳ quái phương thức nhìn xem chính mình ngọc tiên sinh hít sâu một hơi cố gắng bình phục một chút cảm xúc sau đó nói tự lao phu vừa rồi gặp ngươi thời điểm liền cảm thấy đến từ trong huyết mạch thân thiết nghe đến đó ước vô tình chấn động trong lòng một cỗ không h i ể u kích động sông lên đầu ngọc tiên sinh hiện lên một tia cảng cái hắn thở dài nói ra bản thân gặp ngươi thời điểm ta liền nghĩ đến chúng ta hẳn là có liên hệ máu mủ bất quá lúc đó ta còn có chuyện quan trọng tại thân không cách nào kỹ càng hỏi t h a n ngươi nói xong ngọc tiên sinh thật sâu nhìn thoáng qua ước vô tình tựa hồ muốn đem hắn bộ dáng thật sâu in vào trong đầu sau đó hắn vội ra một cái che kín vết trai tay có chút run dày hướng lấy ư ớ c vô tình gương mặt s ợ soạn nhưng mà ngay lúc ngón tay sắp chạm đến ư ớ c vô tình làn ra lúc ngọc tiên sinh đột nhiên dừng động tắt lại tay của hắn trên không trung cứng đờ chỉ chốc lát cuối cùng vẫn chậm rãi thu về ước vô tình ngơ ngác đứng tại chỗ cảm nhận được ngọc tiên sinh cái kia phức tạp mà thâm trầm tình cảm hắn không rõ vì cái gì ngọc tiên sinh cái k i t ạ h â m trầm tình cảm h không rõ vì cái gì ngọc tiên sinh lại đột nhiên dừng l i cũng k n g biết sau đó nên như thế nào đối mặt đột nhiên xuất hiện n à có chút không thể tin nhìn trước mắt ngọc tiên sinh ngọc ngọc tiên sinh khó trách ước vô tình nhìn thấy hắn thời điểm cũng là có loại phát ra từ nội tâm cảm giác thân thiết ta mẫu thân của ta tên là ngọc diên ước vô tình nói khẽ ngọc diên ngọc tiên sinh thì thào một tiếng thở dài không nghĩ tới ta lão gia h ỏ a này còn có hậu đại hắn nói trong đôi mắt đục n u nổi lên từng tia từng tia sương mù có thể lão phu lại hôm nay mới hiểu chương ba trăm sáu mươi bốn duyên chương ba trăm sáu mươi b ố duyên nghe vậy ước vô tình ánh mắt trầm thấp trong lòng có chút xúc động nhưng không nhiều với hắn mà nói coi như ngọc tiên sinh thật là mẫu thân mình t i ê n tổ thì tính sao ngoại công của mình chỉ là một người bình thường không có bất kỳ cái gì tu vi về sau mẫu thân tiến vào lang tiên tông tu hành gặp phụ thân hai người mến nhau ước vô tình đối ngoại công ấn tượng chỉ có khi còn bé mấy năm khi đó ông ngoại tinh thần s á n g láng luôn luôn đưa thích mua một ít đồ trời cho mình sư minh tiểu m ộ t kiếm chính là ông ngoại dạy dỗ hắn chỉ là sư minh giống như không có thiên phú luôn luôn không sửa được tại chính mình mười tuổi thời điểm ông ngoại đi không có bất kỳ cái gì dấu hiệu một ngày trước hắn còn tinh thần săn láng mua cho mình rất nhiều ăn ngon nhưng ngày thứ hai hắn liền đi năm đó chính mình không hiểu về sau đã hiểu ông ngoại chỉ là người bình thường không có thiên phú tu hành không có cách nào mở ra linh hải cũng sớm đã đi đến phần cuối của sinh mệnh là mẫu thân xuất r a linh dược cưỡng ép là ông ngoại kéo dài tính mạng mười năm nguyên bản hắn không nguyện ý tiếp nhận linh dược này nhưng hắn lúc đó mẫu thân đã mang thai chính mình hắn mới nguyện ý tiếp nhận mười năm kia đến hắn nhìn xem chính mình lớn lên cũng coi là giải quyết xong tâm nguyện nghĩ đến cái này ước vô tình thở dài một tiếng ngọc tiên sinh ta nghĩ ngươi là nhận lầm mẫu thân của ta mặc dù cũng là người tu hành nhưng là tu vi của nàng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc cũng chưa từng tiến nhập thánh cảnh mà ta ngoại tổ phụ chỉ là người bình thường bọn hắn đợi đợi tiếp tiếp đều là tất nhiên không phải là ngài hậu đại nghe được ước vô tình lời nói ngọc tiên sinh khổ sở nói ta biết được cho nên ta mới không dám tin tưởng ta lại có hậu đại thê tử của ta nàng cũng chỉ là người bình thường năm đó ta nói muốn bê quan đợi ta đột phá thánh cảnh liền vì nàng kéo dài tính mạng nhưng là lần kia bê quan khép lại chính là hai trăm năm đợi ta tại xuất quan nàng từ lâu chết đi nàng liền mai t ă n g tại ta bế quan sơn động bên ngoài mà ta không biết được ta có hậu nhân nguyên nhân chính là trên bia mộ viết là ái thê cầm đầu năm đó ta nghĩ đến chính là là nàng ủy thác người khác vì nàng bằng vào ta danh nghĩa khát mộ n g h a mà nàng để lại cho ta trong thư cũng không có liên quan tới hải tử một chút tin tức nghe được cái này ước vô tình nhịn không được nói nàng không muốn để cho người biết được đ ố i với ngọc tiên sinh tự d ễ o cười một tiếng năm đó ta gây thủ hắn vô số nàng giấu diếm xuống tới cũng là bình thường hải tử hắn nhìn về phía ước vô tình đem tay run dậy thu bể ánh mắt của hắn tự ái cười nói ngươi tướng mạo cùng nàng có một phần tương tự tương tự ước vô tình không hiểu ta tướng mạo đúng là cùng mẫu thân càng thêm tương tự nhưng cùng ngài thế tử đ ề u qua lâu như vậy không thể nào bộ dáng của nàng một mực tại trong đầu ta đừng nói ngươi cùng nàng có một phần tương tự cho dù là cùng nàng có một hào tương tự ta cũng có thể nhìn ra ngọc tiên sinh nhìn về phía bầu trời dường như tại nhớ lại cái gì hai tử vô luận ngươi là có hay không nhận ta vị tiên tổ này đều xin ngươi cùng ta đi nàng một chuyến kia đi nàng nếu là biết được nàng còn có hậu nhân đến xem nàng chắc chắn rất vui vẻ nghe vậy ước vô tình hít sâu m ộ t hơi gật gật đầu t ố t ta cùng ngài đi rất nhiều chuyện khả năng đều là giả nhưng nguồn gốc từ sâu trong nội tâm xúc động sẽ không lừa hắn có lẽ đã nhiều năm như vậy huyết mạch xúc động đã rất nhỏ nhưng cuối cùng là không cách nào chặt đứt ngọc tiên sinh mỉm cười cũng không cần phải nhiều lời nữa nhẹ nhàng phất phất tay liền c u n g ước vô tình biến mất tại nguyên chỗ chỉ còn lại có một mặt mộng bức diệp cô vân ta giống như nghe được một chút ghê gớm tin tức diệp cô vân nhìn xem trong tay hắc kiếm thì thào một tiếng sẽ không bị diệt khẩu đi diệp U v â n có chút kinh hãi nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại một mặt lanh khóc ôm kiếm đứng tại chỗ sợ cái gì không phải liền l à chết sao chết thì chết thôi nơi đây là hàn b ự c một chỗ nơi vắng vẻ giới đã sớm bị ta phong bế lai lịch ngọc tiên sinh mang theo ước vô tình đi tại một đầu đốn lượn trên đường nhỏ nói ra ân ước vô tình lên tiếng ngọc tiên sinh quay đầu nhìn về phía ước vô tình cười nói ngươi là hàn b ự c người đi là ước vô tình gật đầu ta cũng là hàn vực người ta lúc tuổi con trẻ chỉ là một chỗ trong tiểu chấn một vị l a n t r u n g về sau giới cơ duyên xào hợp mới bước vào con đường tu luyện ngọc tiên sinh nói đến đây ngừng lại s ư ơ n g sở nhìn về phía trước ước vô tình cũng ngừng lại đi theo ngọc tiên sinh ánh mắt nhìn đây là một ngọn núi bên dưới chân núi có một chỗ sơn động mà sơn động bên ngoài chính là một hai ngôi mộ bốn phía không có vật gì nhưng mộ t r u n g quanh lại là b ù i cỏ dại sinh một tòa khác lấy ái thê trương mân r à o chi mộ một tòa khác khác lấy ngọc hòa chi mộ ước vô tình trong lòng sáng tỏ ngọc hòa hẳn là ngọc tiên sinh danh tự cái này mộ cũng là hắn vì chính mình chuẩn bị ngọc tiên sinh chậm rãi đi tới nhìn xem trên bia mộ vài cái chữ to hắn chậm rãi ngồi trên mặt đất khuôn mặt r á n m ô i trở nên t u a trẻ không bao lâu ước vô tình liền thấy được một vị nho nhã hiển hòa chung nhân nhân đừng khắc ký đây mới là mân giao trong ấn tượng ta chân chính bộ dáng ngọc tiên sinh đối với ước vô tình mỉm cười sau đó lần nữa nhìn về phía mộ bia mân giao người giàu giếm ta rất lâu nhưng hết thảy hết thảy đều là bởi vì ta nếu là ta không bước vào tiên đồ chúng ta nhất định có thể bạch đầu g i i lão đi đến cả đời đều là bởi vì ta g i tâm hắn nói trên mặt trong lúc vô tình treo đ ầ y nước mắt mân giao lần này ta mang đến ước vô tình là chúng ta hậu nhân trên thân giữ lại huyết mạch của chúng ta ta ở trên đời này cuối cùng là có lo lắng nói đến đây hắn xoa xoa nước mắt trên mặt nhìn về phía ước vô tình hai tử mẫu thân ngươi trong nhà còn có ai nghe vậy ước vô tình l ắ t đầu không có mẫu thân của ta là ngoại tổ phụ nữ nhi duy nhất chương ba trăm sáu mươi lăm phụ hồn đ a n chương ba trăm sáu mươi lăm phụ hồn đ a n không có thân nhân ngọc hòa thì thào một tiếng đắng chát cười một tiếng thôi cho tới bây giờ ta còn có thể có hậu nhân đã đủ hài lòng cũng không nhất định ước vô tình mở miệng nói ngoại tổ phụ chưa từng nói với ta qua nhưng ta ngoại tổ phụ trong nhà cũng chỉ có hắn một người hắn có hay không minh đệ tỉ mội còn không biết nghe vậy ngọc hòa trầm mặt một hồi sau đó thấp giọng hỏi mẫu thân ngươi nàng mai táng ở nơi nào nàng là ta trực hệ hậu nhân ta muốn đi nàng trước mộ nhìn xem Tốt. ước vô tình gật gật đầu đi thôi người dẫn đường ngọc hòa cuối cùng nhìn thoáng qua vợ mình một đĩa thở dài mân dao ta đi ta đi xem một chút đứa bé kia nói đi hắn đứng dậy t hướng phía đường nhỏ đi ra ngoài ước vô tình nhìn một chút hắn sau đó đối với mộ địa bái ngọc tiên sinh ta có thể cho tiên tổ dân hương sao ước vô tình đột nhiên mở miệng dứt lời một cây nhang liền đưa tới ước vô tình trước mắt ước vô tình nhìn một chút ngọc tiên sinh nhẹ gật đầu nhận lấy hương hắn tâm niệm khé động l ử a lập tức dấy lên hắn ngồi xồn người xuống đem hương cắm ở trước mộ hết t h ể chuyện hắn liền xoay người nhìn về phía ánh mắt h ồ n nhuận thơm p ấ t ngọ hòa hắn lúc này chính xứng sờ nhìn xem trước mộ hương trong mắt có loại cảm giác nói không ra lời ngọc tiên sinh đi thôi ước vô tình đạo Tốt. ngọc hòa xoay người hướng về bên ngoài đi đến nơi đây là một chỗ bị kết giới ngăn cách ở bên ngoài địa phương muốn tiến đến nhất định phải đi qua con đường nhỏ này ngọc hòa đi ở phía trước bước chân phụ phiếm trong lúc bất t r ợ t thân thể của hắn chậm rãi còn xuống đứng lên nguyên bản nho nhã tướng mạo cũng g i à n mua đi ngọc tiên sinh n g à i đây là ước vô tình có chút không hiểu nếu là cổ đế lời nói dung mạo hẳn là có thể một mực tiếp tục giữ vững mà lại ước vô tình có thể rõ ràng cảm nhận được ngọc hòa khí huyết thịt vượng không có chút nào thọ nguyên khô kiệt chi sắc nhưng hắn vì sao muốn giữ lại như vậy giản mua tướng mạo đâu ngọc hoa không quay đầu lại mở miệng nói ta giả liền không giả dạng làm người tuổi trẻ thú hổ nhìn như vậy đứng lên càng giống một vị thầy thuốc một vị hợp cách lại chuyên nghiệp thầy thuốc ân ước vô tình gật đầu ngọc hoa cái dạng này xác thực có một loại để cho người ta tín nhiệm cảm giác là bệnh nhân yên tâm nhất bộ dáng lúc này t i ê n điện bên trong trong phòng nhỏ trên giường thiên đình t u y ế t nằm ở phía trên h ở i trần hai mắt nhắm chặt khe mí môi đỏ dường như có chút thấm khổ yêu linh linh đứng tại nàng bên giường một mặt không cam lòng nói liền biết b ệ n mạnh hiện tại tốt tay không có nhưng coi như nói là nói như thế nhưng nàng trong mắt lại tràn đầy lo lắng ánh mắt của nàng rơi vào thiên đình tuyết trên vết thương máu chạy rầm rề khe tắn răng lần nữa cả giận nói ngươi về sau tại dạng này sớm muộn cũng sẽ chết đến lúc đó ước vô tình chính là của ta đến lúc đó hắn b ĩ n h viễn chỉ có thể là bội phu của ngươi nói đến đây nàng ngồi sùng xuống, xuống trong mắt không tự chủ được rơi xuống mấy g i ọ t nước mắt nàng dội ra tay run rẩy nhẹ nhàng dắt thiên đình tuyết tay phải đau không ta đã thông chi mẫu thượng nàng rất nhanh liền đến nhất định sẽ có biện pháp ánh mắt của nàng rơi vào thiên đỉnh tuyết tuyết trắng t i ể u nội thân trên mặc dù trên da vết máu đã bị yêu linh linh lao đi nhưng ở khoảng cách cánh tay trái tương cận ra thịt lại là có từng đầu vết rách nhìn có chút k h i ế p người cấm đoạn t h ầ n khí cường đại quả nhiên không chỉ như thế không chỉ có là cánh tay đứt gãy liền liền thân thể đều nhanh muốn vỡ ra ta đến xem lúc này mộ di v i ê n cùng lăng hy đi đến yêu linh linh nhìn một chút mộ di v i ê n sau đó có chút cẩn thận đứng người lên đem thiên đỉnh tuyết bảo hộ ở sau lưng người là thần giới người yêu linh, linh cẩn thận nhìn chằm chằm mộ di h u ê n trước đó nàng liền đã tại thiên đình tuyết trong miệng nghe nói mộ di huyên là thần giới người mặc dù không biết vì cái gì mẫu thân mình muốn bảo nàng tiền bối nhưng là chỉ cần là thần giới người nàng liền sẽ không p h ấ t lờ mộ di huyên s ữ n g sở giải thích nói yên tâm đi ta thật không phải là người xấu ta cùng thần giới những thế lực kia đều là cựu nhân mà lại ta là ước vô tình mang tới ngươi không tin ta còn không tin ước vô tình sao nghe đến lời này yêu linh linh mới yên lòng tránh ra mộ di huyên coi như hiện tại tù v i nhìn rất yếu nhưng là nếu mẫu thân của nàng đều gọi nàng là tiền bối cái kia yêu linh, linh vẫn tin tưởng thực lực của nàng nhìn xem thiên đình tuyết mộ di v i ê n đột nhiên n h u nữ mày nhìn thấy mộ di v i ê n nữ mày yêu linh linh đội và nói thế nào tiền bối không có sao chứ mộ di v i ê n k h o á t qua tay á không có ta chỉ là cảm giác nàng giống như có chút ít nói đi nàng lại túi đầu xuống nhìn một chút chân của mình tốt ta căn bản không nhìn thấy chân yêu linh linh lăng h i các nàng im lặng đồng thời cũng tìm lòng không được nhìn một chút chính mình sau đó vừa nhìn về phía mộ di v i ê n trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại tốt ta mặc dù mình cũng k h n g nhỏ nhưng là so với mộ di n g ê n các nàng hay là nộn rất nhiều. mộ di nguyên nhìn một chút nét mặt của các nàng đ ộ i văn nói không có việc gì không có việc gì ta không có khoe khoang ý tứ ta chính là có chút kỳ quái chứ như tiên ta giống như đều không có gặp qua cùng ta không sai bị ệ lắm a không đối cái kia hai cái nữ tử tóc đỏ giống như cũng không tệ yêu linh linh lăng hy các nàng nghiêm trọng h à i nghi mộ di nguyên là cố ý nói nhưng nghĩ tới cái này các nàng không khỏi nhớ tới mộ di nguyên nói lời như tiên chính là cái kia ước vô tình ưa thích nữ tự sao chẳng lẽ ước vô tình liền ưa thích loại này Các nàng hai i ệ n t x á mắt nhắm lại kỹ càng cảm thụ một phen thiên đình tuyết tình huống không bao lâu nàng mở hai mắt ra quay người nhìn về phía yêu linh linh đạo thương thế rất nặng bất quá cũng không phải không cứu nổi nàng linh hải không có quá nhiều sự tình chỉ ít so bị đại thúc kia tốt một chút nhưng là trấn thiên hoàn không chỉ có thương tới nhục thân cũng sẽ thương tới thần hồn hiện nay nhục thân tạm thời để một bên gần có nhất trị liệu chính là thần hồn thần hồn của hắn là bị cấm đoạn thần khí gây thương tích cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục cho nên nàng hiện tại cần một viên cựu phẩm đan dược phục hồn đan cũng chỉ có phục hồn đan có thể sử dụng cái khác trị liệu thần hồn đan dược vô dụng đan này tại thần giới ngược lại là có chính là chuyên môn dùng để trị liệu thần hồn bị cấm đoạn thần khí gây thương tích nhưng ở thiên liên giới sợ là ngay cả đàn phương đều không có cái này yêu linh nhữ mày còn có cái gì những phương pháp khác sao tự nhiên có bất qua cái này là đơn giản nhất mộ di huyên mỉm cười nàng ngạo nghễ nói tại hạ bất tài vừa vẫn biết luyện phục h ồ n đan nói đến đây nàng lại lắc đầu chỉ là cần một chút chỉ có thần giới mới có phục h ồ n thảo ta cũng không có vậy làm sao bây giờ yêu linh linh hỏi lần nữa mộ di huyên lần nữa cười ngạo nghễ nói ngươi cái này hỏi đúng người ta tự nhiên cũng là có biện pháp đương nhiên là có đồ vật có thể thay thế phục h ồ n thảo nhưng nói đến đây nàng lại có chút thất vọng nói nhưng này đồ vật so phục hồn thảo chân quý hơn trên đời chỉ có một chỗ có mà lại không tại tiên giới yêu linh, linh bó tay rồi chỉ có thể hỏi lần nữa cái kia làm sao bây giờ đâu t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi sáu con đường không về t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi sáu con đường không về cái này sao mộ di huyên c ư ờ i xấu xa một tiếng đương nhiên cũng là có biện pháp nói đến đây nàng ngừng lại ánh mắt nhìn về phía yêu linh linh cùng lang hy tựa như là đang mong đợi cái gì yêu linh linh bất đắc dĩ lôi kéo lang hy ống tay áo lập tức một mặt hiếu kỳ nói mau nói mau nói có biện pháp nào lang hy trừ mắt nhìn phu h ò a nói đúng vậy a đúng vậy a chúng ta quá muốn biết thư t hử mộ di huyên hơi có vẻ gắt ý gật gật đầu sau đó nàng ánh mắt nhất chuyện lớn tiếng nói v ậ t kia chính là thần n i ệ m thụ lá cây mà thần n i ệ m thụ chỉ có thông thần t h á p bên trong m ớ i có nhưng các ngươi khả năng không biết thần n i ệ m thụ đã bị ước vô tình tên kia n ổ tận gốc mang đi hiện tại cái kia thần n i ệ m thụ tuyệt đối còn tại ước vô tình trên thân thật đát yêu linh linh nhãn tình sáng lên quá tốt rồi công tử thật lợi hại lăng hy vô vô tay a mộ di huyên sửng sốt một chút không nên khen nàng sao như thế nào là khen ước vô tình nghĩ đến cái này nàng ho khan một cái khụ khụ nói đến ước vô tình còn tại thiên môn con đâu vất quá không nội đợi lát nữa hắn hẳn là cũng tới b ấ t quá coi như hắn tới cũng là cung cấp một chút thần nghiệm tụ tôi h luyện đan hay là cho ta đến sau đó thôi khẳng định phải chờ chút yêu linh linh v ơ n tay đ ừ n g lại mộ di v i ê n lời nói thế nào mộ di v i ê n nghi ngờ nói yêu linh linh trên giới quan sát một chút mộ di v i ê n có chút không quá tin tưởng nói tiền bối ngài hiện tại hẳn là chỉ là thập cấp thần đi cựu phẩm đan dược ngài có thể luyện sao ai nói ta không có khả năng mộ di v i ê n mới nói được cái này liền dừng lại nàng hiện tại chỉ là phân thân giống như thật không có khả năng luyện cựu phẩm đan dược thấp cấp thần căn bản là không có cách tiếp nhận cựu phẩm đ a n dựa quy lực cưỡng ép luyện chế nói sợ là sẽ phải bạo thể mà chết chán mộ di huyên có chút lúng túng gãi gãi đầu tiền bối không cần lo lắng ta đến liền tốt một đạo tưởng hòa thanh â m vang lên một vị mị phụ nhân đi vào trong nhà nhìn xem mộ di huyên chính là yêu dạ mẫu thượng yêu linh linh nhìn thấy yêu dạ trong lòng nhất định lập tức đi đến yêu dạ bên người lôi kéo nàng đi đến thiên đ ỉ n h tuyết bên người nhanh mau cứu tỉ tỉ yêu linh, linh sốt ruột đạo không có chuyện gì yêu dạ đau lòng nhìn một chút thiên đình tuyết sau đó cưỡng chế lo h u trong lòng nhìn về phía mộ di nguyên tiền bối vừa rồi tiền bối lời nói ta đã tất cả đều nghe được tuyết nhi tình huống cũng đúng như tiền bối nói tới nhục thân trước để đó trọng yếu nhất chính là thần hồn mà đối mặt việc này ta cũng không có biện pháp còn tốt có tiền bối tại nói nàng đối với mộ di nguyên bái đa tạ tiền bối trợ giúp ta chính là một vị cựu phẩm luyện đan sư thỉnh cầu tiền bối ban thưởng ta đan phương ngày sau ta chắc chắn báo đáp không cần dạng này không cần dạng này mộ di nguyên vội vàng đem yêu dạng nâng nữa trong lòng luôn có một chút không quen kể từ khi biết yêu dạ là thiên đình tuyết cùng yêu linh linh mẫu thân tại bị nàng xưng là tiền bối luôn luôn có chút kỳ quái cảm giác thiên đình tuyết là ước vô tình sư thị cũng là ước vô tình bằng hữu mà chính mình cũng là ước vô tình bằng hữu nhưng yêu dạ lại là thiên đình tuyết cùng yêu linh linh mẫu thân ước vô tình cũng là nàng văn bối loại này quan hệ phức tạp mộ di n u y ê n luôn cảm giác rất kỳ quái nàng mặc dù sống được lâu một chút nhưng không có nghĩa là nàng lịch dệt cao so với yêu dạ nàng tựa như cái tiểu hài từ một dạng tiền bối ngài có phải không m ệ n ý yêu dạ dò hỏi có thể là có thể nhưng là ước vô tình không tại tài liệu chính không biết đi đâu cầm trước chờ hắn trở về đi mộ di huyên đạo sau đó nàng lại đối lăng hy h à n g vài hạng cần dùng dược liệu để nàng đi tìm ta đi tìm hắn yêu linh linh lập tức nói không đội yêu dạ ngăn cản yêu linh linh sau đó nhìn một chút thiên đình tuyết vươn tay đặt ở thiên đình tuyết c á i chán không bao lâu nàng buông tay ra ta đã thay tuyết nhi ổn định tương thế chúng ta lại lần nữa các loại ước vô tình đi vì sao m u ố n các loại không phải hẳn là đi thiên môn quan tìm sao yêu linh linh khó hiểu nói yêu dạ nhẹ nhàng lắc đầu cười nói linh nhi liên quan tới các ngươi gặp phải ta đã biết được ước vô tình người này đa tình ta muốn thấy nhìn tuyết nhi trong lòng hắn chiếm phần lớn vị trí nhưng là mẫu thân hắn đã giúp tỷ tỷ báo thù đem đ ố i đào giết còn đã cứu chúng ta vì sao yêu linh linh có chút không hiểu yêu dạ lắc đầu nói khẽ coi như làm một vị mẫu thân tư tâm đi ta cũng muốn tuyết nhi nhanh lên khôi phục nhưng ta càng hy vọng có thể biết được tuyết nhi để ý người phải chăng để ý nàng nếu là ở ý lại có bao nhiêu đâu như vậy phải không yêu linh linh thì thào một tiếng túi đầu xuống không biết suy nghĩ cái gì nếu là ước vô tình biểu hiện ra mười phần để ý vậy mình có phải hay không thua quả nhiên sao chính mình một mực không sánh bằng tỷ tỷ năm đó cái gọi là thế lực năm nhau cũng là bởi vì tỷ tỷ để cho chính mình hiện tại chính mình cũng không phải tỷ tỷ đối thủ không có chuyện gì yêu linh linh tỷ tỷ là ai so ra kém nàng cũng là bình thường nghĩ đến cái này nàng đắng chát cười một tiếng trong lòng không ngừng tự an ủi mình nhìn xem chính mình yêu linh linh dáng vẻ yêu dạng nhẹ nhàng lắc đầu không có nhiều lời có đôi khi để hai t ử tự suy nghĩ một chút cũng là chuyện tốt chính là cái này ước vô tình mang theo ngọc hòa đi vào cha mẹ mình trước mộ ước c h ấ n nhận phụ thân ngươi danh tự rất là bá khí ngọc hòa nhìn xem trên bia mộ chữ cảm thắn nói đúng vậy a tại trong ấn tượng của ta phụ thân hắn vẫn luôn làm m g ư ờ i phần uy nghiêm nam nhân ước vô tình mỉm cười nhớ tới cái kia nghiêm túc nam nhân hắn có lẽ không thường thường tự nhủ một chút quan tâm nhưng ước vô tình cũng có thể cảm thụ ra hắn đối với mình quan tâm có lẽ phụ thân chính là như vậy không thích giữ cửa hải tâm treo ở bên miệng lại tại trên hành động quán triệt đến cùng ngọc hòa thở dài một tiếng thế nhân thường nói tình thương của cha như núi ta cũng có một vị đệ tử thiên tư thông minh làm người thương yêu yêu ta một mực đem nàng coi như nữ nhi đối lãi nhưng về sau nàng hay là lựa chọn một đầu con đường không về đây cũng là ta vô năng không cách nào bảo vệ nàng nàng đi rồi sao ước vô tình hỏi khả năng đi những năm này ta một mực không có đi nghe n ó n g tin tức liên quan tới nàng ngọc hòa khổ sở nói tin tưởng nàng nàng sẽ trở lại ước vô tình nói ra không sai tựa như ngơi ư một d ạ n g nhìn xem ước vô tình ngọc hòa mỉm cười ta cũng như thế ư c vô tình không hiểu nhưng là cũng không nhiều để ý ánh mắt vừa nhìn về phía mặt khác b à t ỏ a phân mộ ước tuyệt là ngươi huynh trưởng sao ngọc hòa cũng chú ý tới nơi đó là ước vô tình gật gật đầu không có phủ nhận nhìn một chút ước vô tình đột nhiên xoay người nói ngọc tiên sinh nếu là bị cấm đoạn thần khí gây mất cánh tay nên như thế nào khôi phục cấm đoạn thần khí cái này nếu là muốn khôi phục nguyên bản cánh tay sợ là khó khăn ngọc hòa lắc đầu t ấ ước vô tình trầm mặc một hồi đối với ngọc hòa nói ngọc tiên sinh xin lỗi ta muốn trở về nhìn xem sư tỷ thương thế của nàng cũng rất nặng c h ư ba trăm sáu mươi bảy nếu không thử một chút cấm kỵ cổ khí chương ba trăm sáu mươi bảy nếu không thử một chút cấm kỵ cổ khí ngay vậy ngọc hòa nhẹ nhàng gật đầu t ứ t ngươi đi đi ta còn muốn đi mân giao nơi đó bồi bồi nàng nghe đến lời này ước vô tình s ư ơ n g sở nói nhưng là tiền bối sư tỷ nàng cần ngài đi xem một chút ngọc hòa lắc đầu sư tỷ của ngươi thương thế ta đã biết tự có người đi thay nàng chưa thương nói hắn liền xoay người biến mất ngay tại chỗ ước vô tình bất đắc dĩ lắc đầu đang muốn thời điểm rời đi liền nghe được ngọc hòa thanh â m hai tử ta lão cốt đầu này cũng còn cứng rắn nếu là ngươi tu vi hiện tại biến mất cái kia lâm viên muốn gây bất lợi cho ngươi liền cứ gọi ta một tiếng chỉ cần ngươi còn tại thiên giới bên trong ta liền có thể nghe được thanh âm của ngươi thiên tôn điện đám lao ra ngoài kia ngươi phải cẩn thận tuyệt đối không nên hoàn toàn tín nhiệm bọn họ nghe đến lời này ước vô tình mỉm cười t ố t nói đi ước vô tình cũng biến mất ngay tại chỗ ước vô tình sau khi rời đi nơi đây cũng bình tĩnh lại ngọc hòa xuất hiện lần nữa ở chỗ này nhìn xem phần mộ này dàn n ô i trong mắt nổi lên nước mắt ngọc diên thật sự là tên rất hay mân giao đây là chúng ta hậu nhân nhưng lại là chưa từng thấy q u a nàng b ấ t quá may mắn nàng còn có h ả i tử mặc dù không phải họ ngọc nhưng cũng chạy xuôi máu của chúng ta ta sẽ che chở hắn tuyệt đối sẽ không để hắn tại cùng nguyệt nhi bình thường đi đến một đầu đường không về cho dù là đánh bạc ta cái mạng giả này tiên điện bên trong mộ di v i ê n ngồi tại bên cạnh bàn hai tay nâng mặt một mặt không thú vị dáng vẻ nhàm chán ước vô tình đến cùng lúc nào trở về nha mộ di v i ê n thì thào một tiếng nàng nhìn về phía trong phòng nhỏ cửa lớn mở ra yêu dạ cùng yêu linh linh ngồi tại bên giường lẳng lặng nhìn xem thiên đình tuyết tình cảm thật tốt a mộ di h u ê n nhìn xem các nàng có chút â m mộ nàng cũng nghĩ mẫu thân nhưng ở trong trí nhớ của nàng mẫu thân tướng mạo đều đã nhớ không rõ qua quá lâu lâu đến mộ di v i ê n đều đã quên bao lâu lúc này mộ di v i ê n bả vai bị v ố b ỗ để nàng vô ý thức mở miệng nói mẫu thân lăng hy di v i ê n n g ư ơ i đang nói cái gì lăng hy có chút khó hiểu nói làm sao đi lên liền gọi mình mẫu thân chán mộ di v i ê n lúng túng gãi đầu một cái không có việc gì không có việc gì ta chính là muốn ta mẫu thân vô ý thức nói ra câu nói này ngay vậy lăng hi ánh mắt khẽ nhúc ních trên mặt hiện lên mỉm cười chậm rãi r ắ t mộ di v i ê n tay nói khẽ không sao nếu là di v i ê n nữa thích đều có thể mộ di v i ê n lướt mắt vỗ tay điểm một cái lăng hi cái chán hi nhi đầu của ngươi dưa đều đang nghĩ thứ gì nha mà lại hi nhi ta thế nhưng là yêu dạ tiền bối người muốn tôn trọng ta nghe vậy lăng hi nghĩ nghĩ có chút thất vọng nói vậy được rồi tiền bối đây là ngươi để hi nhi cầm linh dược nói trong tay nàng linh quang l ó e lên trên mặt bàn liền xuất hiện rất nhiều linh dược thậm chí đều đã xếp thành núi nhỏ mộ di h u ê n nhìn xem đống này thành núi nhỏ linh dược con ngươi t r n g lớn khi nhi ngươi mỗi một cái đều cầm nhiều như vậy cầm một chút liền tốt nhà lăng hy nghiêm túc nói thế nhưng là tiền bối ngươi chưa nói rõ ràng a bạn nhất tiền bối trách hi nhi cầm quá ít thi nhi chẳng phải là rất bị quất mộ di huyên nhìn một chút chứng chặt đàng hoàng lăng hy không khỏi liếc mắt khi nhi ngươi đừng như vậy ta đều không thói quen ngươi thế nhưng là tiền bối ta không có khả năng vượt qua lăng hy nghiêm túc nói mộ di huyên biển liễu biển môi nói thầm một tiếng nếu dặng này vậy ngươi trước đó tại ta cùng ức vô tình sắp gạo nấu thành cơm thời điểm bị ngươi hái được đạo tử mộ di huyên còn chưa nói xong liền bị lăng hy bịt miệng lại lăng hy nhìn xem trong phòng nhỏ đối với các nàng căng tới hai đạo ánh mắt không khỏi xấu hổ cười một tiếng cái kia không có việc gì ta cùng di huyên nói dẫn đâu yêu linh linh cong lên bờ môi trong mắt có nghi hoặc chi ý nhưng càng nhiều hay là hoài nghi các nàng vừa rồi nói chuyện yêu linh linh một chữ không kém nghe vào trong hai cảm thán mộ di huyên đơn thuần đồng thời cũng có chút buồn cười nhưng là nghe được mộ di huyên những lời kia nàng cảm giác có chút không thích hợp hẳn là trước đó chính mình để lăng hy tiến đến tìm ước vô tình là một sai lầm không đối giống như v ố n chính là sai lầm đều do chính mình mềm lòng hiện tại mộ di huyên cùng lăng hy trong lúc nói chuyện với nhau đến xem sai lầm giống như lớn hơn bất quá chiếu cái nhìn của nàng có lanh thanh ly tại hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng là trước đó lanh thanh ly giống như đi mạt nhật chiến trường cái này không liền để các nàng có cơ hội để lợi dụng được sao nghĩ đến cái này trong nội tâm nàng càng bối rối lúc này yêu dạ quay đầu nhìn về phía yêu linh linh bất đắc dĩ lắc đầu sau đó nhẹ nhàng nuốt ve đầu của nàng nếu lựa chọn hắn ngươi liền muốn có cái này tâm lý chuẩn bị ngay vậy yêu linh linh hít sâu m ộ t hơi chu cái mặt không nói lời nào khu khu lăng hy ho khan một cái sau đó bung ra mộ di v i ê n mở miệng nói t ố t di v i ê n không đùa ngươi nhìn vật liệu đều chuẩn bị xong mộ di v i ê n nhìn xem chất đống linh dược nuốt nước miếng một cái những này đều rất chân quý đi ngươi là ở đâu ra cái này a lăng hy một mặt túy cùng ta ca cầm ca của ngươi chân phú mộ di v i ê n cảm thán một tiếng sư tỷ thế nào ước vô tình hâm mộ xuất hiện tại trước mặt hai người có chút nóng này hỏi sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào trong phòng nhỏ trên thân hai người trên giường có người vất quá bị ngăn trở thấy không rõ lắm hẳn là thiên đình tuyết không đợi mộ di v i ê n cùng lăng hy nói chuyện ước vô tình liền nhanh chóng đi vào trong nhà nhưng vừa thấy được thiên đình tuyết dáng vẻ hắn liền ngây ngẩn cả người tráng ước vô tình sửng sốt một chút sau đó lập tức bay lưng đi này làm sao không mặc quần áo mặc dù như vậy nhưng ước vô tình hiện nay tâm tình vẫn còn có chút nặng nề vừa rồi hắn thấy được thiên đình tuyết dạng nước thân thể còn có biến mất cánh tay những này đều để trong lòng hắn run lên cái kia sư tỷ sư tỷ thế nào yêu dạ nhìn một chút ước vô tình không khỏi nhẹ gật đầu sau đó mới nói tình huống không tốt lắm cần trợ giúp của ngươi trợ giúp của ta ước vô tình hơi nghi hoặc một chút nhưng không có quá nhiều suy nghĩ lập tức nói xin tiền bối chỉ rõ cần ngươi cấm kỵ cổ khí nghe vậy yêu linh linh t r ừ n g lớn hai mắt muốn nói gì lúc liền bị yêu dạ ánh mắt cho ngăn lại Tốt. ước vô tình lập tức nói nghe đến lời này yêu dạ đều sửng sốt một chút vô ý thức nói ngươi không hỏi xem tại sao không tại sao muốn hỏi ước vô tình hỏi ngược một câu chỉ cần có thể cứu sư tỷ cấm kỵ cổ khí thôi b ấ t quá vật n g o à i thân dù sao hắn còn có rất nhiều nghe vậy yêu dạ mỉm cười con mắt nhìn về phía mộ di v i ê n mộ di v i ê n gật gật đầu đi đến ước vô tình trước mặt nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc không khỏi vô vô bờ vai của hắn được rồi được rồi l ừ a gạt ngươi rồi không cần ngươi cấm kỵ cổ khí mộ di v i ê n một mặt t an đ u ổ i nhìn thấy ước vô tình vẻ mặt nghiêm túc mộ di v i ê n vô ý thức cho là hắn đau lòng nhưng là nàng nghĩ sai ư ớ vô tình chỉ là cảm giác hiện tại loại tình h u ố n này không nên cười đủa tý tửng không cần ước vô tình không hiểu đương nhiên rồi chỉ cần n g ư ơ i thần n i ệ m thụ mà thôi mộ di huyên cười nói sau đó dường như nghĩ đến cái gì biểu lộ trở nên nghiêm túc lên chỉ bất quá chỉ có thể đưa nàng thần hồn t h ư ơ n g chữa cho tốt nàng tay cụt tạm thời không cách nào trị liệu nghe đến lời này ước vô tình thăm dò tính hỏi cái tiên nếu không thử một chút cấm kỵ cổ khí t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám chân thành tỷ phu t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám chân thành tỷ phu mộ di huyên l ư ớ t mắt ngươi cho rằng cấm kỵ cổ khí thật có hiệu quả rồi cũng không phải chữa thương dùng cấm kỵ cổ khí làm sao có thể hữu dụng trước đó hỏi ngươi muốn cấm kỵ cổ khí là yêu dạ gạt ngươi chứ chán ớ c vô tình nghĩ nghĩ giống như c h ư a thương dùng cấm kỵ cổ khí hắn thật là có cái kia khi thật ức vô tình vừa định nói chuyện liền bị mộ di huyền đánh gãy được rồi được rồi ngươi nhanh lên đem thần n h i ệ m thụ lấy ra a ớ c vô tình gật gật đầu lập tức từ hệ thống cái kia xuất ra thần n h i ệ m thụ trong lúc nhất thời một g ố c thông thiên đại thụ cứ như vậy xuất hiện ở trong tiểu thế giới này cao cao đứng lên thẳng vào mây xanh ta dựa vào trước đó ngươi trực tiếp đưa nó nổ xuống thật sự là dọa ta một hồi mộ di huyên chạy đến thần nghiệm thụ bên cạnh cảm thán một tiếng chỉ tiếc hiện tại không có thần nghiệm quả sau đó thì sao ước vô tình đi đến mộ di huyên bên người nghi hoặc hỏi sau đó ngươi có thể nghỉ ngơi rồi giao cho ta cùng yêu dạ là được mộ di huyên k h o á t k h á c tay sau đó ước vô tình liền bị nàng đẩy lên bên cạnh bàn ngồi tại lăng hy bên người mộ di huyên vung tay lên đem trên bàn linh dược toàn bộ nhận lấy yêu dạ cũng trực tiếp đem thần nghiệm thụ khiêng đứng lên cùng mộ di huyên biến mất ở chỗ này chán các nàng đây là ư c vô tình nhìn về phía lăng hy lăng hy mỉm cười đứng dậy đi đến ước vô tình sau lưng thay hắn đ ấ m bóp các nàng đi lượt đan công tử nghỉ ngơi trước đi nói đến đây lang hy có chút nghĩ mà sợ nói trước đó tìm không thấy các ngươi đều nhanh gấp hỏng hy nhi bất quá còn tốt công tử an toàn trở về ân ước vô tình ánh mắt nhìn về phía trong phòng nhỏ lập tức xứng sở yêu linh linh lúc này chính sâu kín nhìn xem hắn ra đi xem một chút s ư thị ước vô tình đứng người lên đi đến trong phòng nhỏ nhìn xem thiên đình tuyết che kín vết rách thân thể ước vô tình có chút lòng chua ó t ai ước vô tình bất đắc gì lắc đầu yêu linh linh nhìn một chút ước vô tình trêu chọc nói nha thật là c a c a cứ như vậy nhìn xem t ỷ t ỷ thân thể thật không xấu hổ loại tình huống này liền không cần để ý những chi tiết này ước vô tình bất đắc dĩ nói làm sao cảm giác yêu linh linh trong giọng nói mang theo một cô hoán khí đâu ừ các ca, ca mới là làm gì đi có phải hay không đi tìm hàn y cổ đế ôn chuyện khó trách lâu như vậy mới đến nhìn t ỷ t ỷ yêu linh Linh có chút bất mặt nói không đợi ước vô tình trả lời nàng lại nói quả nhiên là như thế đi dù sao tại ca ca trong mắt tỉ tỉ cùng linh linh vĩnh viễn không bằng hàn y cổ đế t ư n g kia người thúc phụ thủ thương thi nhi cùng di huyên không cùng ngươi nói sao ước vô tình nghi ngờ nói trước đó hắn xác thực nghi hoặc vì sao không có nhìn thấy lanh thanh ly bất quá đang hỏi l a n g hy đằng sau biết được hai người bọn họ bế quan mặc dù không biết vì cái gì lanh thanh ly vừa đột phá cổ đế liền bế quan hay là cùng yêu nguyện cùng nhau nhưng đã như vậy ước vô tình cũng không có nghĩ đến quái dày các nàng mặc dù những ngày này không có gặp lanh thanh ly rất nhớ nàng yêu nguyện cũng là trở về lâu như vậy đều không có gặp quan à n g thúc phụ thủ thương yêu linh, linh xương sở lập tức lập tức hỏi thúc phụ hắn không có sao chứ ngọc tiên sinh đã nhìn qua linh hải bị hủy muốn khỏi hẳn sợ là có chút khó khăn ước vô tình l ắ t đầu lại sẽ như thế yêu linh linh nữ mày sau đó đứng d ậ y ta muốn đi hỏi một chút phụ thân vừa vạn tuyết nhi thường cũng muốn thông chi hắn một tiếng hạo thiên cổ đề sao ước vô tình hỏi thúc phụ đều nói cho ngươi yêu linh linh nhìn về phía ước vô tình đ ố i v ớ i ước vô tình gật gật đầu sau đó nhìn về phía thiên đình tuyết thở dài không thể không nói hay là yêu nữ ngươi thấu tình đạt lý không giống sư t h luôn luôn không nguyện ý nhận mẫu thân của nàng mới không phải yêu linh linh lập tức phản bác t ỷ t ỷ là có nguyên nhân linh linh cũng dù sao nói ngươi cũng không hiểu ngươi chưa thấy qua hạo thiên cổ đế ước vô tình nhìn về phía yêu linh linh con mắt Ước yêu linh linh có chút thất lạc đạo bản thân có ký ức lên ta chưa bao giờ thấy qua hắn có lẽ ta có đôi khi cũng có thể lý giải t ỷ t ỷ vì sao không tha thứ phụ thân nhưng là ta ước vô tình vượt tay sờ lên yêu linh Linh đầu ngươi lại không cách nào không tiếp nhận đúng không hắn chưa bao giờ tận qua phụ thân chức trách ngươi lại muốn cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng phụ thân nói đến đây ước vô tình lắc đầu ngươi còn không bằng học sư thì nàng phản địch một chút không được yêu linh linh túi đ ầ u xuống nhẹ nhàng lắc đầu đây là mẫu thân hy vọng linh linh không có khả năng l ị c h l ư ợ m không ai có thể hỏi tham q u a ý kiến của ngươi ước vô tình lập tức nói nếu làm nhân vụ chí ít tận qua một ngày phụ thân chức trách nhưng là b ị kia nhưng không có tuy nói có nỗi khổ tâm nhưng là nội tâm của ngươi chỗ sâu thật có thể tiếp nhận sao từ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi biết được thân phận của ngươi đằng sau ta liền biết được ngươi là rất hiếu thắng nữ hải không phải vậy cũng sẽ không như vậy xoắn suýt tại chiến thắng tỷ ngươi ta ngươi lối ta tình rất lớn một bộ phận đều là nguồn gốc từ tỷ ngươi không phải yêu linh linh n g ẩ n đầu lên phản bác ánh mắt nhìn chằm chằm vào ước vô tình sau đó ngự a khi yếu đi rất nhiều có lẽ trước kia trước kia là nhưng bây giờ tuyệt đối không phải ta biết ước vô tình mỉm cười ta nhìn ra được ngươi thái độ đối với ta l ạ n g y ê n không tiếng động phát sinh một chút chuyển biến yêu linh linh nhìn xem ước vô tình hốc mắt từng đỏ nàng cắn môi một cái sau đó đột nhiên nào h và o ước vô tình trong ngực ca ca vô luận như thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi vô luận như thế nào dù là tỷ tỷ nàng cái gì đều so với ta mạnh hơn dù là dù là người tương lai sẽ trở thành tỷ phu của ta ta cũng sẽ không từ bỏ nàng nhẹ nhàng nói thanh âm có chút run rẩy nhưng lại mang theo kiên định lợi như vậy nói đến đây yêu linh linh đột nhiên nâng lên đầu con mắt cong lên nhìn xem ư ớ c vô tình trong ánh mắt mang theo một tia treo tước kỳ thật lợi như vậy cũng rất thú vị tỷ tỷ phu quân n g ấ m lại liền kích thích ước vô tình im lặng như thế phiến tình bầu không khí cứ như vậy bị nàng phá hủy bình thường tới nói hẳn là yêu linh linh khóc lớn một trận sau đó chính mình ă n ủi cuối cùng ước vô tình hít sâu một hơi đem trong lòng không khỏe mạnh tư tưởng ném đi nói b u ộ cái gì hắn nhưng là chính nhân quân tử ước vô tình hai tay nâng lên yêu linh linh mặt một mặt nghiêm túc nói dù sao không cần bị khuất chính mình yêu linh linh kinh ngạc nhìn xem ước vô tình trong mắt màu tím có chút rung động sau đó nổi lên một tầng sương mù ta chúng ta là quan hệ thế nào người vì sao vì sao quan tâm ta như vậy yêu linh linh thanh â m phát r u n ánh mắt cũng có chút mất tự nhiên rời đi không dám nhìn thẳng ước vô tình con mắt ước vô tình mỉ cười người cũng gọi ta ca ca ta tự nhiên sẽ che chở người giống mội mội mở dạng quan tâm ngươi ai ai mà thèm yêu linh, linh môi đỏ mân mê tiểu mị gương mặt xinh đẹp đỏ lên sau đó r ứ t khoát trực tiếp nhắm hai mắt lại không nhìn tới ức vô tình nhìn thấy ức vô tình nàng tâm tính thiện lưng loạn đặc biệt là hiện tại cái không khí này không đối nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện ức vô tình nói đem nàng xem như muộn bội mà nàng lại là thiên đình tuyết muộn bội hai người đều xem nàng như muộn bội khá lắm chân thành tỷ phu còn không có xác nhận quan hệ liền chính mình đưa vào sao yêu linh, linh có chút tức giận ức vô tình đang muốn nói chuyện liền thấy yêu linh linh trên đầu đột nhiên toát ra một đôi bạch nhung nhung hổ nhĩ, nhĩ r ú xuống nhẹ nhàng run dậy cùng nàng tóc trắng rung hợp lại cùng nhau t r á n ước vô tình c h ầ m mặc vung lỏng ra một cái bóp lấy yêu linh linh mặt tay không tự chủ được v ư ơ n hướng nàng trên đầu hồ n h ĩ chương ba trăm sáu mươi chín sư thị ta cũng là có thể chương ba trăm sáu mươi chín sư thị ta cũng là có thể n ô yêu linh linh tiểu h ừ một tiếng hai con ngươi có chút mở ra h i ế p mắt t h oán nhìn xem ước vô tình theo bản năng ước vô tình lúng túng giải thích một tiếng nhưng là động t á c trong tay nhưng vẫn là không có đình chỉ thậm chí hắn còn đem còn lại một bàn tay rối ra hai cánh tay cùng nhau dày xéo bạch lung n u n g hồ nhí cho ăn ngươi ngươi có chút quá mức yêu linh linh thanh em rất yếu mang theo một kia mất tự nhiên không có ngươi quên sao trước đó ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta ngươi là của ta tiểu hồ ly ước vô tình ung dung cười một tiếng tiểu hồ ly yêu linh linh lẩm bẩm một tiếng trong mắt nổi lên hồi ức c h i sắc đoạn thời gian kia bọn hắn mặc dù chỉ ở chung được mấy tháng nhưng lại tại là nàng bị báo nhất thời gian bởi vì khi đó chỉ có nàng cùng ước vô tình đây là độc thuộc về nàng hồi ức nàng không nghĩ tới ước vô tình sẽ còn nhấc lên nàng nhớ tới khi đó nàng bị ép rời đi cuối cùng vẫn là không nợ ước vô tình không để ý đám người ngăn cản trở về kết quả nàng không có thất vọng nàng nhìn thấy ước vô tình ước vô tình dường như cố ý đi ra tìm nàng cái kia ta đưa ngươi cái c ó c kia có phải hay không là ngươi trước đó dùng cái kia yêu linh linh nhớ tới trước đó ước vô tình tại trong đại chiến sử dụng thánh b ô i giống như chính là nàng cho ước vô tình cái kia lại hình như không phải dù sao nàng cảm giác cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp ly kia mạnh thật nhiều thật nhiều cái kia thánh b ô i giúp ta đại ân ước vô tình cười nói có thể đến giúp ngươi liền tốt yêu linh linh mỉm cười t r o nàng g lòng không gì sánh được mãn. Có thể đến giúp sánh mãn. đến tình, n thỏa thể vô được ước Có rất Trước đó, tại mạng nhật chiến trường nhất thỏa tại nhật thời thứ chiến mình mãn. mạng điểm, cảm nàng lần thứ nhất cảm giác mình quá yếu, bởi vì khi đó bởi yếu, quá vì không i cái đó, đều nàng gì k h làm Nàng được. không phục trong lòng một mực kìm nén một hơi nhưng là thì tính sao nàng không giống tỉ tỉ cường đại như thế mặc dù thiên phú của nàng cũng là tiên giới đỉnh cao nhất năm đó chân tiên người ứng cử nhưng là hiện tại nàng vẫn cảm giác mình quá yếu kỳ thật nàng nghĩ như vậy hoàn toàn không cần thiết dù sao nàng thời gian tu luyện không nhiều có tu vi hiện tại đã là rất tốt ước vô tình xoa nàng hổ nhĩ nói khẽ t ố t nếu là ngươi không muốn đi đối mặt hạo thiên cổ đế vậy liền không đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn đối mặt một vị chưa bao giờ quan tâm tới nữ nhi ra sao thái độ nếu là giống vị phụ thân một dạng đối với ngươi nghiêm khắc dạng này không đối bởi vì hắn thua thiệt ngươi nhiều lắm nếu là quá phận yêu mến cái này cũng không đối bởi vì hắn dạng này quá tận lực nghe vậy yêu linh linh nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi nói như vậy vậy ta còn như thế nào đi nhận vị phụ thân này ư ớ vô tình lắc đầu ta kỳ thật nói những này đều không dùng hết thảy hết thảy đều muốn nhìn ngươi đối với hắn ý tưởng chân thật nhưng ta có một điều kiện vậy ngươi nói một chút ta suy nghĩ một chút yêu linh linh mân mê môi đỏ hơi có vẻ ngạo kiểu nói ra nhất định không cần ủy khuất chính mình nhất định ước vô tình nhìn xem yêu linh linh con mắt trong ánh mắt mang theo lo lắng ngươi không cần đối với bất kỳ người nào thỏa hiệp cũng không cần định nọ bất luận kẻ nào ngươi chính là ngươi thu ủy khuất cái gì tuyệt đối không nên yêu linh linh nhìn xem ước vô tình trong mắt dừng dừng nhưng không có chảy xuống mà là cười vui vẻ ha ha nếu ca ca đều nói như vậy linh Linh khẳng định sẽ bảo vệ tốt chính mình sẽ không lại để cho mình thụ ủy khuất nói đến đây yêu linh linh lại t h ấ p giọng tự nói mặc dù cái này cũng không tính là ủy khuất sau đó nàng lại mở miệng nói chỉ là ca ca nói những này giống như kinh nghiệm m ư ờ i phần bộ dán đâu có phải hay không thường xuyên đối với nữ h ả i t ử khác nói sao cái này sao ước vô tình cười thần bí ngươi đoán yêu linh linh nâng lên hai gò má có chút bất mãn hừ một tiếng hừ liền biết nói những này ca ca ra mặt thật là dày một bên lăng hy nhìn xem bọn hắn miệng nhỏ k h á n nết trong mắt tràn đầy hâm mộ cái này công tử đã lâu lắm không có đối với hi nhi ôn nhu như vậy qua yêu linh linh nàng thật là khiến người ta hâm mộ đáng giận bất quá hi nhi đã cùng công tử hắc hắc nghĩ đến cái này lăng hy tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều bất quá hay là thật hâm mộ mặc dù nàng chỉ là cái thị nữ bất quá nàng cũng nghĩ nhận công tử ôn nhu như vậy đối đãi thật chua thật chua trong phòng nhỏ ước vô tình cũng cảm nhận được lăng hy hữu ván ánh mắt nhưng lại mang tính lựa chọn không nhìn cũng không thể hiện tại đến câu ngươi tới chính là thời điểm sau đó đem lăng hy cũng ôm vào trong ngực đi nhưng là tưởng tượng như vậy giống như cũng không tệ người các n g ư ờ i ta ta còn tại bên cạnh đâu một đạo h ư n h ư ợ c thanh â m vang lên coi như suy yếu không gì sánh được ước vô tình vẫn có thể nghe ra trong giọng nói ưu á n ước vô tình trong nháy mắt dừng lại trong tay động tác vung ra yêu linh linh hổ nhĩ sau đó nhanh chóng đi đến thiên đình tuyết bên người mười phần lo lắng nhìn xem nàng không có sao chứ ước vô tình dắt thiên đình tuyết tay phải thiên đình tuyết mặt tái nhợt nhẹ nhàng c h u y ể n qua cứ như vậy nhìn xem ước vô tình ước vô tình xấu hổ thiên đình tuyết giống như có chút tức giận cái kia yêu nữ hổ nhĩ rất mềm rất tốt sở ta thử một chút mà thôi thiên đình tuyết nhìn xem ước vô tình không nói gì hai mắt chậm rãi khép kín sau đó nàng trên đầu liền xuất hiện một đôi màu tím hổ nhĩ cùng nàng tóc rất thích phối ước vô tình đây là ý gì thiên đình tuyết chậm rãi mở hai mắt ra dùng đến h ư n h ư ợ c thanh âm nói ra ta ta cũng rất cũng rất mềm cũng rất tốt sở cái này ước vô tình quay đầu nhìn một chút yêu linh linh phát hiện nàng lúc này sớm đã không tại một chỗ mà là cùng lăng hy ngồi ở trong huyện dưới cây đảo lẳng nhìn xem nơi này tỉ tỉ liền giao cho ca ca dỗ yên tâm đi linh linh sẽ không ăn d ấ m yêu linh linh cười nhẹ nhàng đạo công tử ủng hộ lăng hy hướng phía ước vô tình dựng lên cái ngón tay cái ước vô tình nhìn về phía thiên đình tuyết đau lòng nói ngươi bây giờ bị thương thành d ạ n g này ta không tốt ước vô tình nói còn chưa dứt lời thiên đình tuyết liền mở miệng lần nữa sư sư đệ vì cái gì không đọc thủ là ghét bỏ sư thì sao thiên đình tuyết nói thư nhược trong hai con ngươi nổi lên vẻ cô đơn làm cho người ta đau lòng nhìn thấy thiên đình tuyết ánh mắt ư c vô tình triệt để bị đánh bại đành phải vươn tay nhẹ nhàng nuốt vẹ thiên đình tuyết hổ nhĩ sớm nên nghĩ tới các nàng là t ỷ m u ộ i muội muội có, t ỷ t ỷ hẳn là cũng có. kỳ thật ước vô tình hiện tại thật m u ố n biết thiên đình tuyết cái đuôi có phải hay không màu trắng. trước đó yêu linh linh chính là một thân trắng nhưng chỉ có cái đuôi là màu tím. cảm nhận được ước vô tình trên tay chuyển đến nhiệt độ thiên đình tuyết toàn thân r u lên cố gắng bình phục l ô thai chuyển đến k ỳ dị xúc cảm. rất nhanh khoe miệng của nàng có chút dơ lên. thật tốt, sư đệ sư đệ ngươi. rất ưa thích sở hồ l y l ô thai sao. chán. kỳ thật cái đuôi cũng không tệ. ước vô tình chững chạc đàng hoàng nói ra. ngay vậy thiên đình tuyết ánh mắt khé nhúc đích phơi trầm mặc một hồi mới há to miệng đạo nếu như nếu như là sư đệ ngươi nói sư tỷ sư tỷ ta cũng là có thể